t r ư ớ c 1128, vương mánh đề nghị đầu một phần vinh hạnh đặc biệt t r ư ơ n g 1128, vương mánh đề nghị đầu một phần vinh hạnh đặc biệt hạ vân hổ cùng quân chính n g h ị ý nghĩ của bọn họ trước mắt chắc còn ở quyết sách giai đoạn linh nguyệt nga là nhận được tin tức trước tiên liền chạy tới nói cho lý thừa trạch linh nguyệt nga nói chính là quân chính n g h ị hạ vân hổ đám người gần đây tể tụ hành hương thành có phải là vì thương nghị đại sự gì nhưng là giang hồ phong môi không cách nào đến gần bọn họ địa phương sở tại cũng không thể đi thám tính tin tức này cho nên linh nguyệt nga theo như lời nói cũng chỉ là suy đoán mà thôi Không cũng ó có có chứng cứ chứng cùng Cán Chỉ chính chờ c minh Hạ、Vân、Hổ bọn họ lần này hội nghị thể Hạ Hổ, nghị Vân bọn lần này liên quan. Chỉ có thể từ Hạ Vân Hổ, quân chính nghị chờ nhiều người Đại từ tham tới rất thể chuyện quan. dự vào tới suy đoán, chuyện này đoán, Đại cán có liên suy cùng Cán Cũng có có bởi vì bọn họ tập hợp địa điểm tại triều thánh thành nếu như bọn họ là ở chỗ khác hơn nữa không phải lấy hội nghị hình thức như vậy nên cùng đại cán quan hệ không lớn nhưng bọn họ chẳng qua là tại triều thánh thành hội hợp hơn nữa ở tam thánh hoàng triệu lễ bộ tiếp đãi phủ nha nói chuyện cứ như vậy cùng đại cán có liên quan có khả năng cũng rất cao vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng đầu tiên là giả hù mật t m gần một đoạn thời gian phải tiếp tục quan sát kỹ bảo đảm a tô la bí mật đám người đi tới nam vực sau mau sớm bị đại ca biết dương trạch bên trong vẫn là có giả hủ mật thám nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải là nghe n ó n g cái gì tình báo mà là nằm vùng ở quần chúng giữa mà là làm dương trạch chăm họ sinh hoạt ở trong thành tỉ mỉ quan sát có hay không không thuộc về nam vực người đi tới dương trạch giống như lần trước a tô la trước giờ đến kinh kỳ địa khu sau đó không lâu l i ề n bị giả hủ mật thám phát hiện dương trạch rất nhiều người a tô la bọn họ một khi đi tới dương trạch sẽ gặp có vô số đôi mắt xem bọn họ bọn họ là rất khó phát hiện mật thám đang quan sát bọn họ sau đó liền để cho giả hữu phụ trách đem việc này truyền đạt cho các đạo phần lớn đốc nghiêm gia đề phòng vương minh thì cần để cho dương trạch phủ nha người gấp rút tuần sát hơn nữa vương minh mấy người cũng cần cẩn thận nhất định phải cảnh giác có thể đối quan viên cùng võ tướng ám sát lúc này vương minh nói lên một đề nghị vậy hạ không bằng đem a tô l a đám người bức họa từng cái một đăng ở đại cán nhật báo bên trên nếu có phát hiện để cho t r ă m họ ẩn danh tố cáo đồng thời ở đại cán mỗi một tòa thành chỉ trước cửa thành b ả n thông báo bên trên cũng gián tiếp chân dung của bọc cứ như vậy cho dù là bọn họ thật đi tới nam bực muốn có hành động gì cũng sẽ nửa bước khó đi vương manh trực tiếp là đem a tô la bọn họ làm thành đ ả o phạm tới truy bắt a tô la bọn họ hay là phần thứ nhất vinh hạnh đặc biệt vốn là nhan thiếu khanh đám người bức họa cũng hẳn là đang ở đại cán nhật báo bên trên nhưng vì bảo vệ bọn họ cũng không có lựa chọn làm như vậy mà đại cán cho dù là bắt đ ả o phạm cũng không có từng làm như thế chủ yếu là không có nắm lợi hại như vậy đ ả o phạm đồng dạng đều là bị tại chỗ truy bắt không cần phải như vậy toàn diện b ả y cho nên a tô la bọn họ thật đúng là đầu một nhóm leo lên đại cán nhật báo người dĩ nhiên đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt chính là trải qua năm ngoái quyết t r ư ơ n g đại cán nhật báo đã trải rộng toàn bộ nam vực ít nhất chủ yếu thành huyện đều có cho dù là hương cũng sẽ có bán báo lang đặc biệt đi t h é t chuyện này không phải cái gì cơ sở hạ tầng xây dựng mà là đại cán nhất định phải làm cho nên chuyện này ưu tiên cấp nói vô cùng cao ở ngắn ngủi trong vòng một năm liền hoàn thành chuyện này cái này cũng phải nhờ vào lý thừa trạch giao phó đi xuống sau vũ khiêm tiêu hà q u a n trọng đắng người đối các đạo phần lớn đốc thúc dù bây giờ đại cán nhật báo đã có thể đổi tên là nam vực nhật báo nhất phương nam chuyện đã xảy ra nhất phương bắt trăm họ cũng có thể biết rõ c u n g đại cán nhật báo xứng đôi bộ chính là giáo dục không ngừng thông dụng có càng ngày càng nhiều trăm họ có thể tham dự vào những chuyện này đi vào nói cách khác chỉ cần a tô l a chân dung của bọn họ bị đăng ở đại cán nhật báo bên trên liền đánh đồng với toàn bộ nam vực trăm họ đều biết bọn họ hơn nữa còn là ẩn danh tố cáo cơ chế chỉ cần có người phát hiện a tô l a tung tích của bọn họ cũng đem tố cáo đi lên liền có thể đại khái phong tỏa vị trí của bọn họ không thể không nói vương mánh đề nghị này hay là rất tốt lý thừa trách lúc này liền tiếp thu bất quá chuyện này không phải từ vương mánh phụ trách đại cán nhật báo là lục p i ế n môn phụ trách lý thừa trạch buổi tối nói với vương tố tố một tiếng để cho lục phiến môn đi chấp hành là được rồi a tô la bọn người có bức họa tồn tại bao gồm mạnh đông lưu khương huyền vũ chờ một đám chưa đột phá đến hợp đạo cảnh người sau đó chính là tô tụng vốn phải là công tô ban mã quân bọn người tới nhưng lý thừa trạch suy nghĩ một chút vẫn là để cho tô tụng chuyển đạt liền có thể thân y đại tướng quân pháo bản vẽ máy hơi nước bản vẽ phích lịch đạn cách điều chế thần cơ các bên trong những thứ kia đang nghiên cứu toàn bộ hạng mục bản vẽ nhất định phải cất xong đặt ở mặt từ nơi đó nhất định là an toàn nhất bởi vì mặt từ đã là hợp đạo cảnh cho dù là gặp tập kích mặc tử cũng có thời gian phản ứng bất quá cũng là không cần quá lo lắng tập kích vấn đề bởi vì quan tinh lâu cùng thần cơ các đều là ở dương trạch nội thành có màn tiên tri trận áp chế tô tụng trầm giai nói vậy hạ không cần phải lo lắng thần cơ các có ba đẳng cấp phòng ngự cơ chế thần sau khi trở về nói cho bọn họ biết đem đổi thành cấp thứ ba liền có thể bình thường thần cơ các chẳng qua là sử dụng bậc thứ nhất phòng ngự chủ yếu là cảnh báo phòng ngự trận pháp cùng một ít máy nhiều phương hướng trận pháp dù sao đây là đang đại cản hệ số an toàn cao nhất dương trạch bên ngoài còn có một vòng cấm quân bảo vệ tất cả mọi người muốn đi vào thần cơ các mảnh khu vực này đều cần nghiệm minh chính bản thân lại không có lệnh bài người là không vào được cũng liền một ít người là có thể soát mặt đi vào thì như lý thừa c h ạ c h cùng triệu vân đám người nếu như lái đến cấp ba phòng ngự vậy vậy thì không phải là phòng ngự trật pháp mà là cảnh báo cùng bảo vệ vũ khí cũng tương tự sẽ có trật pháp hơn nữa ra c á c lượng từ thiên ngoại thiên trong thần cơ các mang ra thần cơ chiến ngẫu cũng sẽ xuất hiện bọn họ còn đối với mấy cái này thần cơ chiến ngẫu tiến hành sửa chữa cùng cải tiến bây giờ những thứ này thần cơ chiến ngẫu cầm trong tay vũ khí trưng bày ở thần cơ các quảng trường hai bên c á i này tám tôn thần cơ chiến ngấu mỗi một vị cũng có thiên nhân hợp nhất cảnh sức chiến đấu phối hợp trận pháp có thể chống đỡ nhập đạo cảnh lại những chiến ngấu này không chịu màn thiên c h i trận ảnh hưởng nghe được câu này lý thừa trạch không khỏi n h ư ớ n g ngứng mày lý thừa trạch thật đúng là không đối những thứ này thần cơ chiến ngấu tiến hành quá nhiều hiểu chủ yếu là tạm thời còn dùng không quá bên trên bất quá mỗi một vị chiến ngấu có thể giống như là thiên nhân hợp nhất cảnh đã là rất không sai nhất là ở màn thiên c h i trận hạ những thứ này thần cơ chiến ngấu có thể sẽ sinh ra lớn hơn tác dụng có cái này tám tôn thần cơ chiến ngấu bảo vệ thần cơ các vậy trên căn bản cũng không cần quá lo lắng chủ yếu là thần cơ các không thể nào tùy thời đều có người qua t r ư ờ n g mà có bọn họ chiến ngấu cũng không cần tùy thời có người ở nơi đó một khi có người xông vào thần cơ các thần cơ các sẽ gặp cảnh báo trước mà những thứ này thần cơ chiến ngấu sẽ gặp tiến vào mở ra t r ạ n thái như vậy trên căn bản là có thể tạo thành nhiều đạo p h o n g tuyến lý thừa trạch không tin a t o la bọn họ như vậy còn có thể thần không biết quỷ không hay đi tới dương trạch chứ những thứ này cuối cùng còn có một t ầ n g p h o n g ngự t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi chín giết gà d o a khỉ bách hoa ảnh vệ chương một nghìn một trăm hai mươi chín giết gà d ọ k h Bách hoa ả nếu h vệ d thời ạ Vân Hổ, hổ c gian, gian, gian cần được lâu một chút hạ vân hổ bọn họ định liền bày nát đem toàn bộ mật thám cũng triệu trở lại bọn họ rõ ràng lần này hành động gặp nhau tổn thất rất nhiều người thêm một người chọn liền nhiều một tia hy vọng dù là cái này chút hy vọng một mươi phần mâm anh những thứ này mật thám có thể toàn quân bị diệt cũng có có thể không có cách nào đem bản đồ giấy mang về nhưng chuyện này nhất định phải đi nếm thử hoa thời gian mười ngày những thứ này mật thám rốt cuộc t ề tụ bách hoa hoàng triều kinh đô bách hoa thành trong đó còn phát sinh một chút chắc trở trong đó có mười mấy cái mật thám không muốn đi đại cán bởi vì bọn họ sợ chết biết rõ đi đại cán cũng rất có thể không về được theo lý mà nói mật thám đồng dạng đều là nhìn sinh tử như thuộc về nhưng nhất định sẽ có một ít tham sống sợ chết tồn tại không kéo chính là bách hoa hoàng triều phải đi ra những thứ này mật thám trong đó có một phần là người như vậy bọn họ là bách hoa hoàng triều mật thám đi chung quanh vương triều chấp hành mật thám nhiệm vụ độ nguy hiểm k ỹ thực không cao cho dù là bọn họ bị phát hiện cũng có thể bán bách hoa hoàng triều một ít tình báo còn sống sót thậm chí còn có thể cầm bách hoa hoàng triều đi danh hù dọa chung quanh vương triều dĩ nhiên bây giờ cái biện pháp này không có tác dụng quá lớn dù sao bách hoa hoàng triều trước đã bị bại bách hoa hoàng triều ở nam vực bên kia tổn thất nặng nề mặc dù không đến n ỗ i nói thương cân động cốt nhưng đối với bách hoa hoàng triều tuyệt đối là một thứ trọng đại đả kích bách hoa hoàng triều cũng không tiếp tục là cái loại đó vô địch tồn tại hơn nữa bách hoa hoàng triều mật thám là cái loại đó lấy v õ vi tôn loại hình vương triều đặc biệt dễ dàng xuất hiện mật thám cũng chính là tu vi là một kẻ mật thám nhân tố trọng yếu nhất những thứ này mật thám trong không thiếu thiên nhân hợp nhất cảnh thậm chí có bốn vị nhập đạo cảnh tồn tại đây là bách hoa hoàng triều tổ chức bí mật ảnh vệ bốn vị nhập đạo cảnh là ảnh vệ tứ đại thủ lĩnh b ấ t quá liền không có phản hư cảnh tồn tại cho dù là bách hoa hoàng triều cũng không thể nào phản hư cảnh đi vào làm gì mật thám chính phản hư cảnh cũng sẽ không đồng ý bọn họ có một chung nhau đặc điểm đó chính là danh tiếng không hiện có thể làm được tuyệt đối ở nút bọn họ vốn là phụ trách bách hoa hoàng triều địa phận một ít tin tức thu thập sau đó mới phái đi bách hoa hoàng triều t r u n g quanh bọn họ nguyên bản trừ chấp hành thám tính tin tức ám sát chờ hành động còn phụ trách tìm hoàn tản chi tin tức a n h vệ mật thám có tu vi nhất định có năng lực tự vệ nhưng là cũng biến thành càng thêm tham sống sợ chết lên giả hủ mật thám tu vi cũng không phải là một kẻ mật thám trọng yếu nhất nhân tố mà là bình thường bình thường mới là giả hủ bồi dưỡng lựa chọn mật thám thứ vừa mơ nghĩa giả hủ yêu cầu bọn họ hoàn mỹ dung nhập vào trong họ sinh hoạt hàng ngày trong không nên đem bản thân làm thành một mật thám mà là đem nghề nghiệp của mình tiến hành tới cùng. nên ăn một chút nên uống một chút chuyện gì đừng để trong lòng đặt tiền đa đa chờ nhiều người chính là trong đó trọng yếu đại biểu a n h vệ thì không phải vậy bọn họ là dựa vào tu vi che giấu ở trong bóng tối như là bóng ma trong t h í h khách bọn họ s á t thực cũng thường chấp hành ám sát nhiệm vụ vũ đại hoàng triều liên quân cũng thua ở đại cán bây giờ nam vực bị đại cán nhất thống là tuyệt đối hắn g cọp tục ngữ nói không vào hắn g cọp làm sao bắt được có con nhưng có một ít mật thám cũng không nguyện ý đi qua chịu chết bọn họ gửi đại cán danh tiếng liền nghẹ phong vỡ mật hay là hạ vân hổ mười phần quả quyết địa giải quyết mười cái cầm trong tay xưa cũ trường đao hạ vân hổ vẫn nhìn trong đình viện trên trăm người lạnh lùng nói đi các ngươi còn có cơ hội sống không đi chạm lập quyết cầm trong tay xưa cũ trường đao hạ vân hổ trên mặt dính một ít nóng bỏng máu tươi cả người giống như ác m à cái này trăm nhiều người xem hạ vân hổ lại xem đã ngã xuống đất bỏ mình thân thể ngã vào trong vũng máu cái khác ảnh vệ bọn họ cũng không đem cái khác ảnh vệ làm đồng bạn nhiều nhất chính là cái khác ảnh vệ ảnh vệ một lớn trọng yếu đặc điểm chính là máu lạnh cứu người mình phải không tồn tại bọn họ rất nhiều người lẫn nhau giữa cũng không nhận ra càng không thể nào cứu những thứ này ả n h vệ là chia phần nhiều nhóm bồi dưỡng đứng lên có chút là đang thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong từ từ lớn lên hạ vân hổ quả quyết cũng để cho những thứ này mật thám biết quyết tâm của hắn phải biết hắn giết trong những người này còn có hai cái thiên nhân hợp nhất cảnh đủ thấy hạ vân hổ quyết tâm b á c h hoa hoàng triệu bây giờ cũng không chỉ hạ vân hổ mạnh đ ô n g lưu thương huyền vũ chờ nhiều người cũng cùng nhau đến đây sự tồn tại của những người này khiến cái này mật thám không chỗ có thể trốn gần đây hai đại hoàng t r i ề u bên này tin tức tốt liên tục xuất hiện mạnh công lưu thương huyền vũ cũng đột phá đến hợp đạo cảnh nếu như võ đế quý vân khởi không có chết kia đã từng đại sở ngũ đại hoàng triều chính là mỗi cái hoàng triều đều có một vị hợp đạo cảnh nếu là không có đại cán hoàng triều tồn tại ngũ đại hoàng triều chung sức hợp tác vậy bằng vào ngũ đại hoàng triều ưu thế đủ để thay đổi triều đỉnh cùng giang hồ thế cuộc đáng tiếc không có nếu như không có đại cán áp lực ngũ đại hoàng triều không thể nào như vậy chung sức hợp tác bọn họ nhiều nhất chính là duy trì quan hệ hợp tác về phần trợ giúp khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu đột phá không tồn tại khương huyền vũ mạnh đông lưu tồn tại khiến cái này mật thám không thể nào chạy trốn trước tiên đem bốn vị nhập đạo cảnh giải quyết còn lại một cũng không chạy được chỉ cần hạ vân hổ hổ khu d u n g một cái ba khi â m ầm còn lại một động cũng không đ ộ n đậy hạ vân hổ giết năm cái sau cũng không tiếp tục giết dù sao giết nhiều một liền thiếu đi một phần hy vọng hạ vân hổ là dùng bọn họ tới giết gà dọa khỉ không phải những thứ này mật thám sĩ khí liền đều bị bọn họ mang sụp đổ hạ vân hổ quả quyết cũng để cho những thứ này mật thám không thể không làm như vậy dù sao không đến liền phải chết những thứ này mật thám là muốn chia phần nhiều nhóm đi tu v i đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh mười sáu tên anh vệ còn có bốn vị nhập đạo cảnh thủ lĩnh tự đi tiến vào nam n ự c thiên n h â n hợp nhất cảnh chỉ cần dựa theo thương thuyền đi tới lộ t u y ế n đi trung gian ở trên hải đảo nghỉ ngơi còn có thể dễ dàng viễn độ c h ủ n g dương nhập đạo cảnh liền đã có thể không cần nghỉ ngơi trực tiếp viễn độ c h ủ n g dương bọn họ chân khí khôi phục tốc độ chỉ dùng tới ngự không phi hành vậy là đủ để duy trì về phần còn lại một trăm hai mươi mốt vị ảnh vệ chỉ có thể trước ngồi thương thuyền đến nam vực nhất phụ cận hải đảo sau đó hoặc bơi lội hoặc lặn xuống nước hoặc ngồi thuyền nhỏ phân tán tiến vào nam vực trong đó nhất định sẽ có người bại lộ liền nhìn có bao nhiêu người có thể tiến bảo hạ vân hổ bọn họ cũng không phải chuyện gì cũng không làm hạ vân hổ mạnh công lưu khương huyền vũ đ á m người là muốn đi hấp dẫn đại cán phòng tuyến biên quân sự chú ý hơn nữa ở trong tối giỏ thành công đắc thủ sau này bọn họ là phải phối hợp mật thám đem bản đồ giấy mang về hạ vân hổ đào mắt đám này ảnh vệ trịnh trọng cam kết đạo nếu như có thể đem bản vẽ mang về phong vương cũng không cần làm tiếp mật thám ai cũng giống vậy t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi ảnh vệ phong vương t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi ảnh vệ phong vương hạ vân hổ dùng giết gà d o a khỉ cùng với tuyệt đối lợi ích cắm d ỗ đem những thứ này mật thám lòng tin cấp kéo theo lên phong vương là một loại lớn bực nào cắm rỗ bách hoa hoàng triều vương là phi thường có phong cho dù là tôn t h ấ t giống như vậy là cần có nhất định c ô n g hiến tu vi hơn nữa còn không cần làm ảnh vệ cũng mang ý nghĩa tương lai không cần lại vào sinh giá tử đây đối với ảnh vệ tứ đại thủ lĩnh đều là một loại cực lớn cám dỗ nếu như có thể bọn họ phải không hy vọng làm ảnh vệ làm sao ảnh vệ là một loại thế tập chế bởi vì bách hoa hoàng triều hộ tịch chế độ chính là nói theo cha quân hộ nhi quân hộ t ô n quân hộ cha thợ m ụ c nhi thợ m ụ c tôn thợ m ụ c giống như quân hộ con em cũng bị cố định ở nhất định địa khu nếu như một quân hộ con em xuất thân ở minh châu hàn tương lai liền nhất định phải gia nhập mình c h â u quân trừ phi là nữ tử bởi vì bách hoa hoàng triều quân đội đừng nữ tử nhưng là nữ tử thì c à n g t h ả m bởi vì bách hoa hoàng triều nữ tử địa vị l à thấp nhất thợ rèn cũng là giống vậy trừ phi cái này thợ rèn nhi tử bị một tông môn cấp coi trọng mới có nhất định có thể thoát khỏi cái thân phận này nếu là tầm thường chắc họ vừa không có siêu quần thiên phú có thể nói cả đời cũng lật người không nổi mà hạ vân hổ bây giờ nói cho bọn họ biết bọn họ có cơ hội thoát khỏi ảnh vệ thân phận vẫn rất có sức rủ rỗ hạ vân hổ như vậy một cây củ cải một gậy to hai bút cùng bé rốt cuộc đem đám này ảnh vệ tích cực tính điều động đứng lên hạ vân hổ thu hồi trường đao cũng không có đi quản trên mặt máu tươi đứng chắp tay t r ầ m dãi nói nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm được thần uy tướng quân pháo bản vẽ đặt ở c h ỗ đó hơn nữa thành công đem những bản vẽ này trộm nhìn ra hạ vân hổ yêu cầu nhiệm vụ hay là so những thứ này ảnh vệ tưởng tượng tốt hơn một ít ít nhất là trộm bản vẽ mà không phải để bọn họ đi trộm thần uy tướng quân pháo hay là cái khác h ỏ a khí như vậy bọn họ thật đúng là không làm gì được nếu như chẳng qua là trộm bản vẽ vậy vậy bọn họ vẫn là có thể thử một chút bây giờ hạ vân hổ chủ yếu một hiệu suất lúc này khiến cái này mật thám hành động hạ vân hổ cũng không cấp bọn họ quy định một quá mức chết thời gian dù sao đây là đang đại cán cương bực bên trong hành động nhưng là vừa không thể quá lâu cho nên hạ vân hổ quy định bọn họ muốn trong vòng một năm đem cái này bản vẽ cấp m a n g ra hơn nữa hạ vân hổ bọn họ bây giờ là tin tức gì cũng không có bọn họ đối đại cán hiệu trên thực tế ít vô cùng dĩ nhiên cho dù là dùng vượt qua thời gian một năm mới đưa bản vẽ cấp m a n g ra cũng không biết trị tội của bọn họ phong thưởng là như cũ chỉ nói là hạ vân hổ quy định một thời gian hạ vân hổ bọn họ muốn đi hỗ trợ là những thứ kia còn không có đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh mật thám mặc dù bọn họ có thể thành công đem bản đồ giấy cấp mang ra có khả năng rất thấp nhưng hạ vân hổ không nghĩ vương tha cho mỗi một loại có khả năng hơn nữa cũng xác thực cần nhiều người hơn từ trong nhanh bóng hỏi tham được đại cán chế tạo thần uy tướng quân pháo địa điểm cùng thiết kế những thứ đồ này địa phương ở nơi nào tình huống như vậy nhất định là càng nhiều càng tốt dù là sẽ có một ít bại lộ có khả năng thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên ảnh vệ lúc này hành động đứng lên nhanh chóng rời đi bách hoa thành ai đi đường đấy v ề phần còn lại ảnh vệ phải đi đổi lại đồ thường ngồi thương thuyền tiến vào nam vực vấn đề duy nhất là bây giờ đông đực thanh long kỳ chân các cùng trung châu kỳ l â n chân lung đường dài thuyền đã bị cấm chỉ tiến vào nam vực dù sao lúc ấy thanh long kỳ chân các cùng kỳ lần chân lung đường đã lựa chọn ngũ đại hoàng triều bây giờ cùng đại cán đứng ở phía đối lập c ộ n thêm căn cơ của bọn họ ở đông đực cùng trung châu không thể nào buông tha cho cái này hai khối khu vực cơ nghiệp tới gia nhập đại cán nếu như nói nam b ự c bên này có thị trường thì cũng thôi đi nhưng là nam b ự c là không có thị trường đã bị chu tước chân bảo c á t c h i ế m cứ nhất là đạm đại hạng chỉ cùng lý thừa t r ạ c h quan hệ chu tước chân bảo c á t cùng đại cán thương hội hợp tác khẩn mật thanh long kỳ chân c á t cùng kỳ l â n chân lung đường cho dù là mong muốn gia nhập nam b ự c cũng rất khó mở ra thị trường càng khỏi nói bây giờ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều đã sớm quan sát kỹ bọn họ không thể nào để bọn họ chạy trốn cho nên bọn họ cùng đại cán hợp tác đường cũng bị phá hỏng thanh long kỳ chân các cùng kỳ lân chân lung đường chỉ có thể lựa chọn hai đại hoàng triều trận danh một đường đi đến đen kỳ lân cùng thanh long dài thuyền đoán chừng đến gần đại cán vùng biển liền phải bị pháo kích đánh chìm cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi ngồi cái khác thương thuyền cũng may là trung châu bốn b ự c cũng không chỉ có cái này năm nhà thương hội thuyền có thể viễn độ i chủ dương chỉ nói là thuyền nào khác an toàn tính có thể không có kỳ lân cùng thanh long dài thuyền tới được như vậy an toàn hạ vân h ổ mạnh đông lưu thương huyền vũ cũng theo sát bắt đầu hành động để cho đệ tử của mình đặc biệt quan sát kỹ bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều hai bên kinh đô động tĩnh linh nghị hành rất nhanh liền biết được tin tức. linh nghị hành mấy vị đệ tử đã từng phân bố ở ngũ đại hoàng triều kinh đô phụ trách truyền lại trực tiếp tin tức cấp linh n g u y ệ t nga bất quá linh n g u y ệ t nga bây giờ chạy đi nam vực dương trạch trực tiếp tin tức liền do linh nghị hành đắc thủ lấy được bách hoa hoàng triều đã bắt đầu hành động lại lần này hành động nhân đếm nhiều như vậy dưới tình huống linh nghị hành cũng nghiêm túc đối phó lên làm tốt lắm đi xuống đi là lão sư đệ tử cáo lui linh nghị hành lập tức lấy ra ngọc giác liên lạc linh nguyện nga khoảng thời gian này linh nguyện nga cũng không có bế quan tu hành một mực chờ đợi linh nghị hành tin tức chuyển đến ta đã biết đà t ạ cao tổ ngươi bây giờ mới là yên vũ lâu lâu chủ loại thời điểm này không cần giảm cứu cái này linh nguyệt nga tiếp không được một chút những lời này dù sao đây chính là nhà mình cao tổ công tác thời điểm xứng trước sưng linh nghị hành còn ngoài ra nói cho linh nguyệt nga nhiều tin tức thì như mạnh đông lưu thương huyền vũ đám người đã đột phá đến hợp đạo cảnh chuyện này bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều cũng không có gạn bọn họ là càng hy vọng tăng lên bản thân lòng tự tin bất luận là quân đội hay là chăm họ lòng tự tin cùng với lần này hành động là do bách hoa hoàng triều ảnh vệ chấp hành nên là một ít tương đối bí mật hành động ảnh vệ là bách hoa hoàng t r i ề u một rất bí ẩn tổ chức rất đáng tiếc ở yên vũ lâu trước mặt không phải yên vũ lâu hay là hiểu rất rõ ảnh vệ thậm chí đ ố i trong đó một ít ảnh vệ là rất rõ ràng cùng với hạ vân hổ mạnh công lưu thương huyền vũ tháng tự bốn người đều có sát xuất rất lớn sẽ tham dự lần hành động này bởi vì bọn họ ở trong tối giò sau khi rời đi cũng nhất để rời đi bách hoa thành về phần hai đại hoàng t r i ề u rốt cuộc ở mật mưu chút gì còn cần linh nghị hành để cho đệ tử của mình làm sau này theo vào dĩ nhiên linh nghị hành đệ tử không phải quản sự chính là phân lâu lâu chủ bọn họ cũng là làm dưới tay phong ngôi làm chiếm được tin tức này sau này linh nguyện nga rất nhanh sửa soạn xong hết sau đứng dậy tiến về ngự thư phòng t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi mốt bách hoa ảnh vệ bố phòng t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi mốt bách hoa ảnh vệ bố phòng dương trạch ngự thư phòng vương tố tố lúc này cũng ở đây ngự thư phòng đang cùng lý thừa trạch lý ngọc quyền nô đạo tử đối đăng bức họa đại cắn nhật báo đã đăng ba kỳ mỗi một lần đăng bốn người bức họa mà những bức họa này là do ra mắt bọn họ vương tố Tố để diễn tả từ lý ngọc quyền cùng nô đạo tử tới vánh tranh cuối cùng lại do các đạo đại cắn nhật báo tiến hành lâm mô bây giờ đại cắn đã có thể làm được như vậy họa sĩ cái nghề này nguyên bản ở nam vực liền tồn tại không ít giống như lý thừa trạch hoàng tỷ lý ngọc h u y ể n cũng rất thích vẽ tranh chẳng qua là họa sĩ nghề nghiệp này tại nguyên bản nam vực có chút khó kiếm tiền trừ phi đặc biệt tinh thông nhưng bởi vì họa thánh ngô đạo tử đến cộng thêm lý thừa trạch đổ thêm dầu vào lửa họa sĩ từ từ trở thành một nghề nghiệp chính đáng hơn nữa vốn có họa sĩ cũng từ từ bị đại cán nhật báo chiêu mộ nguyên bản nhật báo bên trên liền có một ít minh họa chỉ bất quá nguyên bản minh họa coi như là câu chuyện góc minh họa chẳng qua là lần này dùng để vẽ người trải qua ngô đạo tử lý ngọc u y ệ n vẽ ra đến vẽ làm lại để c bây, bây giờ thật a sĩ đi có thể nói đại cán nhân dân đều biết bọn họ nếu là hạ vân hổ bọn họ thật đi tới năm ngực đem nửa bước khó đi bởi vì bọn họ sẽ phát hiện năm ngực trăm họ đều biết bọn họ thành trì giữa bảng thông báo bên trên tất cả đều là chân dung của bọn họ gần đây đại cán nhật báo bên trên đều có chân dung của bọn họ hạ vân hổ quân c h í nghĩ bọn họ muốn làm cái gì cũng sẽ phi thường khó khăn đây là vương mánh đề nghị chỉ bất quá cuối cùng thực hành cần lục phiến môn tới làm đại cán nhật báo là do lục phiến môn phụ trách linh nguyệt nga vội vã đi tới ngự thư phòng cùng cửa điện vi gật gật đầu lên tiếng chào điện vi giống vậy gật đầu đáp lại không có thông báo cũng không có ngăn trở linh nguyệt nga phải không cần thông báo trong ngự thư phòng người ngược lại s o linh nguyệt nga nghĩ đến nhiều nàng từng cái một chào hỏi n ô đạo tử lý ngọc u y ệ n cùng vương tố, tố đều là không cần giàu dếm linh nguyệt nga cũng không có để bọn họ tránh linh nguyệt nga sau khi ngồi xuống nói ngay vào điểm chính hai đại hoàng t r i ề u đã bắt đầu hành động bách hoa hoàng t r i ề u triệu tập toàn bộ ảnh vệ hơn nữa đã đem bọn họ phái ra vương tố tố nghi ngờ nói ảnh vệ không giống với đối với chuyện này hiểu lơ mơ lý ngọc huyện cùng l ô đạo tử vương tố tố rất rõ ràng linh nguyệt nga đang nói cái gì lý ngọc huyện cùng l ô đạo tử biết đại khái chuyện như vậy dù sao bọn họ cũng bị bắt tới bức họa o ạ chức lý thừa trạch đã nói với vương tố, tố qua không phải nàng cũng sẽ không trịnh trọng như vậy đối đại chuyện này vương tố tố đối đại chuyện này vẫn tương đối chăm chú b ấ t quá nàng không phải là vì buồn nôn hơn hạ vân h ổ bọn họ vương tố tố nghĩ chính là như vậy thứ nhất có thể phòng ngừa hạ vân h ổ bọn họ lặng lẽ xuất hiện ở nam b ự c điểm này cùng lý thừa trạch nghĩ chính là vậy vương tố tố nghĩ đến còn nhiều hơn một chút nàng nghĩ chính là như vậy đại cán trăm họ liền có thể rất nhanh nhận ra hạ vân h ổ bọn họ tránh khỏi cùng hạ vân h ổ bọn họ phát sinh cái gì xung đột như vậy đại cán trăm họ cũng có thể an toàn một ít vương tố Tố ở nhật báo bên trong chuyên môn nói tới một điểm này cho dù là muốn lẩn danh tố cáo cũng phải xác định an toàn của mình không có vấn đề nếu là bị hạ vân hộ bọn họ uy hiếp bảo toàn tính mạng mới là trọng yếu nhất vương tố tố nhấn mạnh nhấn mạnh một chút bảo toàn bản thân cùng với người nhà tính mạng vì việc quan trọng nhất chuyện này lý thừa trạch cũng là đồng ý hạ vân hộ bọn họ đương nhiên phải giao cho có thể ngăn cản lý thừa trạch bọn họ tới phụ trách không thể nào để cho phổ thông b á c h tính đi làm chuyện này năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn thống chi bọn họ còn thân cư cao vị càng nên làm như vậy vương tố Tố rất xác định bản thân chưa từng nghe qua cái gì ảnh vệ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem linh nguyện nga chuyện này lý thừa trạch cũng k h biết làng chờ đợi linh nguyện nga giải thích linh nguyện nga giải thích nói ảnh vệ thì tương đương với văn hòa tiên sinh sáng lập mật thám lý thừa trạch một mực kêu giả hủ vì văn hòa tiên sinh cộng thêm giả hủ niên kỷ nhìn một cái liền so l i n h n g u y ệ t nga lớn cho nên l i n h n g u y ệ t nga liền một mực đi theo lý thừa trạch gọi giả hủ vì văn hòa tiên sinh giả hủ là đại cán mật thám chân chính thủ lĩnh chuyện này trừ từ anh hồn tháp nhập thế văn võ người biết ít lại càng ít l i n h n g u y ệ t nga chính là một người trong đó bất quá lại có chút không giống nhau ảnh vệ là thế tập chế độ ảnh vệ phụ thân đồng dạng là ảnh vệ bàn sơ nhất ảnh vệ là bởi vi phạm vào tội đám người kia tụ tập ở chung một chỗ chính là một c cho nên lúc đó bách hoa hoàng đế không có giết bọn họ mà là để bọn họ đảm nhiệm ảnh vệ những thứ này ảnh vệ còn xác thực đối bách hoa hoàng triều khuyết trương xuất hiện trợ giúp thì có một cái như vậy tổ chức một mực tồn lưu lại tu vi là ảnh vệ trọng yếu nhất chọn lựa nhân tố một mực phạm vào tội lớn người cũng có cơ hội tương đối có thể trở thành mới ảnh vệ nhưng đến tột cùng là như thế nào để bọn họ cam tâm tình nguyện đi làm ảnh vệ vậy thì không biết được đoán chừng là cần dùng hình chỉ cần có thể đột phá đến nhập đạo cảnh liền có thể trở thành bách hoa ảnh vệ thủ lĩnh trở thành thủ lĩnh có cơ hội tương đối thoát khỏi vị trí này nhưng cần đối bách hoa hoàng triều có chút cống hiến giống như bách hoa hoàng triều một ít cung phụng trên thực tế vốn là ảnh vệ bây giờ bách hoa ảnh vệ liền có bốn tên thủ lĩnh về phần phía dưới có bao nhiêu vị thiên nhân hợp nhất cảnh liền không nói được rồi bọn họ nguyên bản đều là một ít phạm qua sai lầm tồn tại có đ ầ y ma môn có đ ầ y hái hoa đạo tặc vương tố tố giận m à b ỗ bàn một cái ta nhất khâm phục chính là loại này bởi vì tu vi liền có thể tha tội chuyện phạm sai lầm chính là phạm sai lầm linh nguyệt nga hơi lộ ra bất đắc gì nói rất đáng tiếc bách hoa hoàng triều vẫn là như, vậy, hoặc là như vậy vương triều mới là tuyệt đại đa số ngược lại đại cán mới là cỗ này trào lưu trong dị loại lý thừa trạch không có cùng với các nàng tiếp tục rủa xả chuyện này mà là hỏi cả c h i ảnh vệ đội ngũ đại khái bao nhiêu người vượt qua một trăm tám mươi người vốn bị nhập đạo cảnh thiên nhân hợp nhất cảnh nên ở mười lăm đến hai mươi người giữa lý thừa trạch lại hỏi một trăm tám mươi người cũng tham dự lần hành động này sao không sai hạ vân hổ đem đám này ảnh vệ cũng triệu tập đến bách hoa thành cũng mở một thứ hội nghị sau đó những người này mỗi người rời đi bách hoa thành cuối cùng là hạ vân hổ mạnh đ ô n g lưu thương huyền vũ cùng danh o thịnh bốn người cũng sau đó rời đi tạm thời không có tách ra hành động linh nguyệt nga ngay sau đó nói bách hoa hoàng triều phái ra toàn bộ ảnh vệ đại biểu cái này sẽ là một trận bí mật hành động còn lại không phải thiên nhân hợp nhất cảnh ảnh vệ nhất định là cần áp dụng những phương thức khác mới có thể đến nam vực vương tố tố nói bổ sung khoảng thời gian này ta sẽ để cho dương trạch bên trong lục phiến môn người chú ý một chút lý thừa trạch luất cằm nói t h â n cơ các phòng ngự cũng đã bố trí xong chờ đợi bọn họ đến từ ném la lưới liền có thể 1132, chương một nghìn một trăm ba mươi hai cổ trùng t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi hai cổ trùng nếu như thuận lợi vậy từ bách hoa hoàng triều bên kia tới ảnh vệ bọn thủ lĩnh không lâu liền có thể tiến vào nam vực nhưng là bình thường ảnh vệ liền cần hai tháng đến ba tháng giữa cái này đúng là một trận rất lâu hành động mặc dù không biết ảnh vệ chân chính nhiệm vụ là cái gì nhưng phải đợi bọn họ chân chính có thể thực hành thời điểm cần thời gian nhất định là rất dài giả thiết bọn họ đúng là tới trộm bán vẽ bọn họ liền nhất định phải dò xét đi ra đại cán đến tột cùng là ở đâu thiết kế chế tạo thần vi tướng quân pháo mà dò xét tin tức là cần thời gian loại chuyện như vậy bọn họ lại không thể trực tiếp đi hỏi bởi vì hỏi cũng là hỏi không tới phổ thông b á c tính căn bản cũng không biết thần vi tướng quân pháo là ở nơi nào chế tạo cũng sẽ không tất cả người cũng có thể nghĩ ra được dương trạch dĩ nhiên lấy thần cơ các cùng trích tinh lâu và o ngoài trình độ phòng ngự là có thể suy đoán được cho nên thần cơ các bảo vệ là không thể sơ sót chuyện này chủ yếu nhất là hạ vân hổ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ bọn họ có tham dự về phần những thứ kế ảnh vệ cũng là không tính là gì bách hoa hoàng triều có bóng vệ nhưng đại cán cũng có mật thám đây cũng chính là chuyên gia t i n h kha n i ế t chính cùng phương sắt bọn họ cũng đi bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều bọn họ đợi ở hai trăm hai mươi mốt tổ đợi tại triều thánh thành cùng bách hoa thành đã có một đoạn thời gian trước mắt nhiệm vụ của bọn họ chính là tiếp tục nút ở hành hương thành cùng bách hoa thành cho đến đại cán tấn công đông ngực cùng trung châu thời điểm bọn họ mới có hành động ban đầu chuyên gia cùng kinh kha tại thiên thương thành bên trong hành động cũng chính là bắt quý tinh bắc thời điểm thấy kinh kha người đều chết hết bọn họ là không thể nào biết kinh kha cùng chuyên gia bộ giáng cũng không biết kinh kha bọn họ giấu ở bách hoa thành cũng chính là chuyên gia kinh kha bọn họ không ở dương trạch không phải liền so bách hoa ảnh vệ cùng đại cán mật thám lý thừa trạch là không có chút nào mang hư bởi vì bây giờ ảnh vệ bốn vị thủ lĩnh t i ề n vũ lâu trong tay đều là có bọn họ tài liệu bốn vị này ảnh vệ thủ lĩnh cũng tương đối đặc thù bọn họ đã từng đều là ma m ô n người trong đó hai vị là hợp hoan tông hái hoa đạo tặc hai vị là giết người đoạt m ệ n h giang dương đại đạo bọn họ là hai hai phối hợp làm việc phối hợp tương đối ăn ý, lẫn nhau giữa cũng tương đối tín nhiệm vì bắt bọn họ lại bách hoa hoàng triều tốn hao rất lớn công phu vì bách hoa hoàng triều bắt được sau bọn họ cũng không có bị giết chết bởi vì bọn họ tội lỗi ở bách hoa hoàng triều không tính là cái gì cộng thêm bọn họ có chút năng lực dù sao vì bắt bọn họ bách hoa hoàng triều bên này liền phản hư cảnh cũng phái g i cho nên bọn họ liền bị lưu lại bách hoa hoàng triều trên thực tế là dùng vũ cổ thuận thao túng bọn họ ở trong cơ thể của bọn họ ký sinh độc cổ nếu như bọn họ trong vòng một năm không có từ hạ trường xuyên nơi này lấy được thuốc giải vậy ký sinh ở bọn họ trái tim độc cổ sẽ gặp để bọn họ tử vong b ấ t quá loại độc này cổ có không ít hạn chế đầu tiên nhập đạo cảnh cũng đã rất khó tạo nên tác dụng phải là nhập đạo cảnh trở xuống thời điểm nuôi dưỡng ở trong cơ thể theo võ giả tu vi tăng trưởng cổ trùng cũng sẽ cắn nuốt trong đầu của h ắ n máu để cho cổ trùng lấy được trưởng thành bốn vị này thủ lĩnh trong một đôi giang dương đại đạo một đã từng là đoạt mệnh thư sinh thiết văn một người khác là săn mệnh lang quân lý thư đồng bọn họ là một đôi giang dương đại đạo lấy giết người đoạt bảo làm thú vui đã từng chẳng qua là thiên nhân hợp nhất cảnh sau đó mới đột phá đến nhập đạo cảnh bọn họ là có cơ hội thoát khỏi ảnh vệ thân phận nhưng cần vì bách hoa hoàng triều làm ra nhiều hơn công hiến sau mới có thể rửa sạch chỉ cần bọn họ thoát khỏi ảnh vệ thân phận liền không tiếp tục nhớ cái gọi là đoạn bệnh thư sinh cùng săn mệnh làm quân bọn họ liền có thể tẩy trắng thân phận của mình lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới của mình ngoài ra hai cái thủ lĩnh là một đôi hái hoa đạo tặc gọi đoàn tụ đôi k i ế n trương bất khí cùng với g i bất g h linh nguyệt nga giải thích nói hai người này là đã tiêu diện hợp a n tông tròng ít gặp người còn sống sót bọn họ ngoài mặt là chết rồi trên thực tế chẳng qua là chuyển đổi thân phận biến thành ả n h vệ bọn họ cũng không phải là h i ế p bức mà là trực tiếp gia nhập bách hoa hoàng triều bởi vì bọn họ phạm chuyện ở bách hoa hoàng triều mà nói căn bản không tính là cái gì ở bách hoa hoàng triều hái hoa đạo tặc căn bản không tính là trọng tội gì ngược lại là nữ tử có thể sẽ vì vậy mà chịu phạt hợp hoan tông là một tới nay âm bộ dương nam tử nữ tử đều có thể làm lô đỉnh thải b ổ ma tông ở mười năm trước liền đã tiêu diện cùng đại cán không có gì liên quan quá nhiều đơn thuần chính là thải bồ quá nhiều đem một vị thiếu niên tiên tài cấp bắc kiệt cuối cùng đưa tới đông được thiếu dương phái xuất lĩnh chính đạo nhân sĩ liên hiệp đổi giết cuối cùng tiêu diệt mặc dù hợp hoan tông tiêu diệt nhưng vẫn là có người trốn thoát chính là lúc ấy đoàn tụ đôi khiến giả bất ly cùng chương bất khí bọn họ lúc ấy tính tới tính lui trên người gánh vác cái này tội n g h i ệ t cũng chính là đi nữ t ử địa vị rất thấp bách hoa hoàng triều không có sao mặc dù quả thật bị bách hoa thành tre trở cho đến rồi nhưng bọn họ vẫn bị gieo cổ trùng trở thành ả n h vệ bách hoa hoàng triều lấy đoàn tụ đôi khiến đã chết lý do qua loa tắc trách thiếu dương phái thiếu dương phái mặc dù là thiên hạ đạo thứ ba cửa nhưng mong muốn cùng bách hoa hoàng triều hướng đối cũng chi bọn họ cũng không có nghĩ qua bách hoa hoàng triều sẽ đi che chở đoàn tụ đôi khiến vì căn bản không có cần thiết hai cái thiên nhân hợp nhất cảnh xem ra rất không sai nhưng là đối với toàn bộ bách hoa hoàng triều mà nói không tính là cái gì bách hoa hoàng triều danh tiếng so hai cái này thiên nhân hợp nhất cảnh trọng yếu nhiều thiếu dương phái cho là bách hoa hoàng triều cũng sẽ không làm như vậy cho nên liền không có nghi ngờ t r c n g bất khí cùng giả bất ly thiên phú cũng cũng không tệ lắm sau đó song song đột phá đến nhập đạo cảnh cũng trở thành ảnh vệ thống lĩnh nếu như có một ngày bọn họ cũng có thể vì bách hoa hoàng triều làm ra đủ cống như vậy bọn họ cũng có thể thoát khỏi ảnh vệ thân phận từ đó tẩy trắng thân phận trở thành một quang minh chính đại sinh hoạt ở bách hoa hoàng triều người vương tố tố nhăn đầu lông mày nghi ngờ nói vua cổ thuật bách hoa hoàng thất là thế nào lấy được vua cổ thuật ở vạn năm trước thịnh hành nhất thời cũng chính là ma thần dòng máu còn còn sống ở thế thời điểm những người sau này giữa phát hiện vua cổ thuật có thể bắt nguồn từ ma thần dòng máu sẽ thành bọn nó dưỡng liêu ở kim cương tự cùng chân vũ giáo dẫn hạng v u cổ thuật từ từ biến mất bây giờ chỉ còn dư lại rất ít một số người mới thật sự tiếp xúc qua vu cổ thuật nói thí dụ như bây giờ còn lại cũng chỉ là còn xuất lại ngay từ đầu vu cổ thuật không có nhiều như vậy hạn chế cổ trùng cũng mười phần bá đạo v ạ năm n trước còn có một loại gọi kim cương cổ trùng tồn tại kim cương cổ trùng là ở trong máu bồi dưỡng đứng lên đem loại này cổ trùng ký sinh ở trên người có thể đem thân xác từ từ cường hóa khí huyết phi thường thịnh vượng nhưng loại này kim cương cổ trùng cũng tương tự có tác dụng v ụ trên thực tế kim cương cổ trùng là ở cắn vớt t ấ u chi võ giả sức sống ngay từ đầu cho là cường hóa sau đó mới phát hiện là t ấ u chi đợi đến phát hiện thời điểm đã chậm dĩ nhiên loại này cổ trùng bồi dưỡng biện pháp đã thất truyền bây giờ chỉ biết là ở trong máu bồi dưỡng không ai có thể biết là cái gì hết u y dịch chương một n r ă m ba m ư ơ vu cổ thuật và bước đi chiến lược chương 1133, vu cổ thuật và bước đi chiến lược vu cổ thuật ở vạn năm trước thịnh hành nhất thời có không ít võ giả dùng vu cổ thuật phụ trợ tu luyện nhất là dùng kim cương cổ trùng tới tu luyện tân h xác có tương tự kim cương bất hoại thân thể thể phách nhưng sau đó bị người phát hiện nguy hại lớn hơn nữa rất có thể cùng ma thần dòng máu có liên quan Ở Kim c ư ơ nhưng g cùng Tự c â n vũ giáo d ớ i sự d ẫ dắt, diệt thuật tiến hành một trận diệt trừ đối đ vũ cổ hành hành n ộ Nhưng là bởi vì v u cổ thuật đối với tu hành trợ giúp cũng rất lớn một mực có không ít gia tộc hoặc là giang hồ thế lực đổ xô đến cho nên v u cổ thuật không cách nào hoàn toàn thanh trừ nhưng trên tổng thể vẫn có càng ngày càng nhiều giang hồ thế lực biết rõ v u cổ thuật có hại vô ích bọn họ sẽ tự động ngăn chặn v u cổ thuật bây giờ v u cổ thuật chỉ ở phần nhỏ địa khu truyền bá cũng bị đánh vì ma môn hiểu v u cổ thuật gia tộc hoặc giang hồ thế lực vô cùng ít ỏi mà bách hoa hoàng triều chính là đã từng ngũ đại hoàng triều bây giờ tam đại hoàng triều một trong cho nên vương tố tố mới đúng bách hoa hoàng thất hiểu vô cổ thuật chuyện này cảm thấy mười phần nghi ngờ linh nguyệt nga lắc đầu một cái bọn họ đến tột u cùng là từ nơi nào lấy được ta cũng không biết có lẽ là thiên ngoại thiên hoặc là cái gì di tích y theo ta đoán rất có thể cùng hoàng phủ ra lấy được thái âm bổ dương công pháp là cùng nhau thái âm bổ dương tà công trên thực tế không chỉ người của hoàng phủ ra tu hành bách hoa trong hoàng thất cũng có người tu hành bất quá bách hoa người của hoàng thất tu hành tà công ít, giống như đao quân hạ vân h ổ liền không có tu hành vương tố tố mười phần không hiểu tiên vũ lâu vì sao không có đem chuyện này tiết lộ linh nguyệt nga bất đắc gì nói không phải là không ớn là không thể cũng không có chứng cứ không có người có thể chứng minh ảnh vệ cùng bách hoa hoàng thất quan hệ t i ê n vũ lâu cũng không có thực lực như vậy hơn nữa bách hoa hoàng thất chỉ dùng vô cổ thuật đi khống chế những thứ kiêng người trong ma môn cho dù là bọn họ dùng chính đạo người cũng sẽ không để ý vương tố tố khe gật đầu nàng rõ ràng linh nguyệt nga nói rất có đạo lý dù sao bách hoa hoàng triều cũng không yếu lại cũng không có hoàn toàn chạm đến chính đạo danh giới cuối cùng t i ê n vũ lâu thoạt nhìn là nghe tận thiên hạ phong m i nhưng thực lực là chế ước lớn nhất nhân tố nhưng cho dù là yên vũ lâu là trên đời này mạnh nhất tông môn cũng không làm nên chuyện gì bởi vì những tông môn khác nhất định sẽ hợp nhau tấn công vương tố tố bước cầm suy tư bây giờ cũng không tốt để cho yên vũ lâu đi phân tán tin tức này vương tố tố mới vừa rồi suy tư một chút phân tán tin tức này nhiều nhất đối bách hoa hoàng triều danh tiếng tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng rất có thể sẽ bại lộ yên vũ lâu đây đối với yên vũ lâu cái khác lâu chủ cùng giang hồ phong m ô i là rất nguy hiểm cho nên để cho yên vũ lâu phân tán bách hoa hoàng thất sử dụng vụ cổ thuật tin tức này cũng không có tác dụng gì vương tố, tố liền mông tha cho cái ý nghĩ này mặc dù giả hủ mật thám chuyên gia kinh kha cùng n i ế t chính bọn người không ở dương trạch nhưng là lục phiến môn nhiều người ở lại dương trạch chủ sự cũng không ít giống như lục bình viên vân thiện hùng tín bọn người ở phương nam vương t r i ề u dương tân đảng đám người phụ trách phương bắc sau khi trở về vương tố tố phải đem những chuyện này đồng thời cấp lục bình viên vân bọn họ mặc dù bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều lần này là phái mật thám lẻn vào nam b ự c nhưng là cũng không thể loại bỏ hạ vân hồ bọn họ trực tiếp tiến vào nam vực có khả năng cho nên lại cám nhận báo bên trên tiếp tục đăng hạ vân hồ ôn chín nghĩ hình của bọn họ vẫn có cần thiết áp dụng cho dù là bản thân họ không đến năm bực lý thừa trạch cũng phải chán ghét bọn họ sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ biết dù sao bọn họ bây giờ thế nhưng là mười phần chú ý đại cán tình h u ố n g phát triển bọn họ thay đổi lý thừa trạch thậm chí cũng nhìn ở trong mắt mắt trần có thể thấy hiệu suất của bọn họ lấy được đề cao tựa hồ cũng không còn như vậy ngạo mạn ít nhất không còn là như vậy ngạo mạn phái sứ g i ả truyền lại tới truyền lại đi mà là từ bọn họ tự mình đi lịch đàm từ một điểm này bên trên nhìn hạ vân h ồ bọn họ vẫn là vô cùng am hiểu hấp thu kinh nghiệm từ trung học tập được đến tiến bộ ảnh vệ hành động có thể sẽ qua một thời gian ngắn mới có thể phát sinh trước mắt lý thừa chạch bọn họ vẫn là vô dụng sốt ruột mặc dù có bách hoa hoàng triệu mật thám sẽ tiến vào khó có thể tới tiến hành nhiệm vụ bí mật cái này cái nhạc đệm nhưng là tây vực cùng nam vực phát triển không có đình trệ trải qua đạm đài hạm chỉ đại biểu chu tức chân bảo c á t hồ tuyết nam mi trúc đại biểu đại cán thương hội cùng tây vực bạch hồ canh kim sẽ hội trưởng hiệp đảm ba bên đã đạt thành chính thức hợp tác trước mắt hợp tác giai đoạn thứ nhất là nâng đỡ tây vực hơn nữa đem tây vực đặc s ả n vật vận chuyển về nam v ự bán nam vực bên này thời là đem một ít tây vực khan hiếm vật liệu bán trao tay cấp bạch hổ canh kim sẽ để cho hội trưởng ở tây vực phố hàng giai đoạn này chủ yếu là phố hàng chủ yếu một ít lai tiêu thụ mạnh chủ yếu là để cho tây vực vật liệu đừng trở nên thiếu thốn như vậy bạch hổ canh kim sẽ hội trưởng quan trường khanh đáp ứng quan trường khanh nguyên bản có một ít h è n m ọ n dù sao một là đại cán hoàng thương một người khác là cùng lý thừa trạch quan hệ tốt không được chu tức chân b ả o cát nhưng là đạm đài hạm chỉ cùng hồ tuyết nham không có để cho quan trường khanh cảm giác được có cái gì khó chịu địa phương hai bên hợp tác hiệp đảm mười phần thuận lợi gặp tình hình này quan trường khanh cũng bày tỏ bạch h ổ canh kim sẽ có thể quyên tư quyền lương trợ giúp tây vực phát triển dĩ nhiên chuyện này vốn chính là quan trường khanh tính có làm chẳng qua là mượn nước đầy thuyền nói ra mà thôi bạch h ổ canh kim sẽ gầm đang ở tây vực tây vực có thể phát triển vậy bạch h ổ canh kim sẽ gầm cũng sẽ càng thêm lớn thị trường càng rộng lớn hơn bạch h ổ canh kim sẽ cùng chu tước chân bảo các ngay từ đầu phương hướng phát triển còn chưa phải cùng chu tước chân bảo các ngay từ đầu chỉ nhằm vào v õ giả bạch hồ canh kim sẽ càng thiên hướng về thường ngày cái này cùng hai bên chỗ khu vực có liên quan cho dù là chu tước chân bảo các chỉ nhằm vào vó giả nhưng là thị trường của bọn họ vẫn so bạch h ổ canh kim sẽ muốn rộng lớn bởi vì dù chỉ là võ giả số lượng nam vực võ giả cũng so tây vực tổng nhân khẩu phải nhiều một tòa lạc vương thành nguyên bản có sáu triệu nhân khẩu liền đã so h u y ề n n g u y ệ t đạo nhân khẩu phải nhiều đây là tây vực nguyên bản xếp hạng thứ ba vương triều càng khỏi nói bây giờ nhân khẩu chạy tám triệu đi dương trạch chỉ riêng một dương trạch là có thể đánh h u y ề n n g u y ệ t đạo hiện tại cũng cần tiến hành một ít các biện pháp để cho cái khác đạo c h ă m họ đừng cố gắng chen đến dương t r ạ c đến rồi tây vực nhân khẩu thiếu cùng vật liệu thiếu thốn là hạn chế tây vực phát triển một vấn đề trọng yếu nam vực chăm họ cũng không tốt lắm thiên di đến tây vực đi bởi vì dựa theo toàn bộ nam vực diện tích cùng bây giờ nhân khẩu so trên thực tế nam vực cũng có thể cũng coi là đất rộng người thưa chẳng qua là so sánh tây vực bắc vực tốt hơn quá nhiều nhân khẩu vấn đề chỉ có thể để lại cho thời gian nhưng là vật liệu thiếu thốn là có thể thông qua mua bán cải thiện cho nên đem tây vực phát triển là thứ vừa muốn chuyện chính là cải thiện tây vực vật liệu thiếu thốn vấn đề hồ t u y ế nam đạm đại hạm chỉ cùng với bạch hồ canh kim chiếu cố giải quan trường thanh đều hiểu một điểm này bọn họ lập ra một ba bước đi chiến lược chương 1134, h o à n hành động chương 1134, h o à n hành động tây vực phát triển rất là trọng yếu nhất là ở tây vực phát triển tốc độ càng nhanh dưới tình huống tương lai tây vực cũng có thể vì đại cán xuất binh cung cấp nhiều hơn vật liệu giảm bớt rất nhiều áp lực tây vực khoáng sản tài nguyên chi phong phú để cho tây vực rất thích hợp phát triển công nghiệp nặng cộng thêm tây đa long thụ nhựa cây tồn tại cũng thích hợp phát triển n g ư ờ i dệt nhưng là trước mắt tây vực cơ sở hạ tầng yếu kém công nghiệp nặng cũng không có cơ sở này đạm đài học chỉ hồ tuyết nam cùng bạch hổ canh kim chiếu cố giải quan trưởng khanh lập ra một ba bước đi chiến lược bước đầu tiên là tây vực trồng cây trồng rừng đồng thời bày vật liệu để cho tây vực vật liệu phong phú cái này vật liệu không thể tặng không vẫn là phải dựa vào buôn bán để hoàn thành một tuần hoàn hơn nữa trực tiếp tặng không vậy cũng sẽ dung túng tính trơ cho nên sẽ cần bạch hồ canh kim sẽ tham dự huyền trang pháp sư cùng lý bí dương biêm đám người khó khăn lắm mới trợ giúp tây vực trăm họ tạo chính xác giá trị quan niệm bọn họ cũng không thể phá hư nguyên bản tây vực trăm họ ở đại quan g minh tự tẩy nào dưới liền lộ ra có một ít lời biếng thường ngày chỉ có cung phụng ngưng k ó i tục kinh n i ệ m vật là nhất tích cực huyền trang pháp sư bọn họ phí hết lớn khí lực mới đưa bọn họ hơi cải chính đi qua lúc này nếu như lại tặng không bọn họ vật liệu càng biết dùng túng bọn họ tính trơ tặng không cũng bất lợi cho tây vực kinh tế buôn bán phát triển bước thứ hai chính là công nghiệp nhẹ và ở phương diện này h i ể u thống cảnh diêu sùng bọn họ cấp cho một ít chính sách chống đỡ giống như lưu vân cát cùng với nhiều cùng nghề dệt có liên quan nam vực hiệu bơn đều muốn tiến vào tây vực trong đi tuyết vân sa hà yên la vân cẩm mộ vân sa những thứ này g n g có nam vực đặc sắc v à i vóc đều muốn tiến vào tây vực trong đi lại phối hợp tây vực đặc sắc tây đa long thụ n h a cây chế tạo hiện ra hơi mở l u mỏng tây đa long thụ nhựa cây chế tạo ra lộ mỏng đang bình thường dưới tình huống cùng ánh nắng đèn hạ màu sắc còn không giống nhau đối với những thứ kia công nghiệp nặng cùng bạch hổ canh kim sẽ cùng chu tước chân bảo các không có cái gì quan hệ ngược lại không phải là nói chu tước chân bảo các không thể tham dự vào công nghiệp nặng chỉ là bọn họ không có cái đó cơ sở cũng không có loại kinh nghiệm này cái đó là giao cho hồ tuyết n h a m cùng diêu sủng tống cảnh đám người đi hợp tác hơn nữa từ từ khai phá công nghiệp nặng chu tước chân bảo các cùng bạch hổ canh kim sẽ bước thứ ba thời là căn cứ hai bên đặc sắc phát triển khách du lịch chu tước chân bảo các cùng bạch hổ canh kim sẽ đều có có thể viễn độ trùng dương bảo thuyền một điểm này đối với phát triển khách du lịch rất trọng yếu thậm chí nếu như có thể bảo đảm an toàn dưới tình huống là có thể tiến hành ở trình độ nhất định trên biển du thuyền dĩ nhiên mong muốn làm được loại trình độ này cần thời gian là sẽ rất lâu trước mắt trọng yếu nhất hay là đem tây vực kinh tế cấp phát triển đầu tiên được bảo đảm tây vực chăm họ trong tay có tiền cái này bộ phận là tây vực văn võ quan biên tây vực chăm họ cùng với chu tước chân bảo các bạch hổ canh kim sẽ thêm phương diện làm ra cố gắng nói tóm lại tây vực phát triển hoạch định đã lập ra xuống sau đó chính là chặt chẽ chấp hành cái kế hoạch này tây vực sa mạc hóa thống trị cũng đã hướng b ắ c đẩy tới tây vực cư dân ở một lầm trưởng lão bọn họ dẫn hạn g từ từ hướng b ắ c trồng cây trồng rừng trong lúc có càng ngày càng nhiều tây vực khoáng sản bị một lầm trưởng lao phát hiện ra hơn nữa bị rêu sùng tống cảnh bọn họ nắm giữ dựa theo loại này trước mắt phát hiện tốc độ có thể nói tây vực khoáng sản là lấy không bao giờ hết dùng mại không cạn ít nhất ở khoáng sản phương diện này tây vực tuyệt đối không phải tài nguyên cạn cỗi dĩ nhiên cái này cũng cùng tây vực có quá nhiều sa mạc chưa khai phá có quan hệ bọn nó một mực cẩn sâu ở trong sa mạc cho tới bây giờ mới bị phát hiện ở c a n tây thành phụ cận phát hiện kim cương tự di chỉ đã được bảo hộ đi lên trại lính đã ở xây dựng phía dưới trận pháp kỳ thực không khó chữa trị kỳ thực chính là đơn tuần trận pháp quá lâu thiên địa linh khí chưa đủ ra cắt l ư ợ n g cùng viên t i ê n cương dưới đất bố trí một cỡ nhỏ tụ linh trận vì trận pháp bổ sung linh khí ở phong ấn trận pháp linh khí được bổ sung sau này túi khí từ trong quan tài bay ra tình h u n g từ, từ biến thiếu chỗ ngồi này kim cương tự di chỉ đã bị lần nữa phong ấn hơn nữa đem một lâm khai quận địa phương đ i ề n vào được rồi lấy kim cương tự di tích làm trung tâm trại lính cũng ở đây xây dựng bên trong trần đáo mang theo bạch n h ị binh gia nhập xây dựng hàng ngũ kim cương tự di chỉ chủ điện dưới bị thiết kế thành một trường bắn trung gian dưới đất chống chính là chủ điện bình thường cầm tới nơi này tiến hành bắn tên huấn luyện liền có thể dựa theo đông vực cùng tây vực đều ra hiện một tòa kim cương tự di chỉ còn có tây vực kim cương tự di chỉ bên trong quan tài phía trên sáu khỏa phục ma kim cương đinh tới đoán nam vực bên này rất có thể cũng là tồn tại kim cương tự di chỉ bất quá mong muốn phát hiện có chút khó khăn giống như tây vực loại này có thể để cho một lâm trưởng lão tùy ý dò xét địa phương là có chút thiếu dù sao tây vực đại đa số đều là sa mạc mà nam vực đại đa số đều là có người chỗ ở áp dụng sẽ có chút khó khăn cho nên nam vực có thể hay không phát hiện kim cương tự di chỉ thuần dựa vào vật lý ở bách hoa hoàng t r i ề u ảnh vệ bắt đầu hành động thời điểm chứng cứ âu dương thiên sơn thân thể hoàn cũng bắt đầu hành động ban đầu hoàn bị chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn cùng kim cương tự thần tăng phân thây thời điểm so đ ầ u của nó là không có bị phong ấn nó thân thể quả thật bị phong ấn tứ chi cũng bị phong ấn nhưng chỉ có đầu lâu trốn có thể khẳng định là hoàng còn không có gặp được đầu lâu của mình ký sinh tồn tại không phải nó đã sớm phát hiện bây giờ còn muốn đi tìm cái này đầu lâu chỉ cần hai bên rút ngắn khoảng cách nhất định nó liền có thể cảm ứng được hoàng có thể xác định một chuyện sọ、so、đầu của nó ở nơi này v ạ n năm giữa nhất định chết qua không ít lần cho nên đầu lâu lực lượng đã rất yếu ớt người bán tú là cái này đầu lâu càng ngày càng nhỏ có thể chiếm cư ứng viên càng ngày càng ít bởi vì thực lực không cho phép cũng chính là bởi vì ma thần dòng máu bất tử bất d i ệ t không phải nó đã sớm không có đầu lâu bị h o à n chiếm cư âu dương tiên sơn thân thể bây giờ thân ở tàm thánh hoàng t i ề u hoàn muốn lợi dụng âu dương núi xanh thân phận ở trên chiến trường khôi phục một ít thực lực hơn nữa trước tiên tìm tìm đầu lâu của mình nếu như nó có thể đi trước tìm được đầu lâu mình vậy đối với nó thực lực là một rất lớn khôi phục cũng có thể trợ giúp hắn tốt hơn tìm được cái khác bị phong ấn thân thể cùng tứ chi bên này là hoàn tạm thời kế hoạch vừa đúng quân huyền sách đoạn thời gian này đang khiến cái này người trợ giúp tam thánh hoàng triều phát triển cương v ự c quân huyền sách cùng hoàn đây cũng là ăn nhịp với nhau quân huyền sách nguyên bản cùng âu dương thiên sơn trao đổi cũng không nhiều húng chi hoàn lại bế quan một đoạn thời gian rất dài quân huyền sách cũng không có nhìn ra âu dương thiên sơn dị th c h i ế m cứ âu dương tiên sơn thân thể rất nhanh đến mức đến quân huyền sách thụ ý đem tiến về phương bắc đây là hoàn tự lựa chọn nó đã đi qua nam b ự c ở nam b ự c không có cái gì phát hiện trong trung châu bộ cũng không có gì phát hiện cho nên hoàn tính toán đi phương bắc trước tiên tìm tìm một phen khôi phục nhất định thực lực sau nó liền tính toán đi một chuyến bắc b ự c chương một nghìn một trăm ba mươi lăm bị n ụ mới ra đường t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi lăm bị n ụ mới ra đường hoàn cảnh bây giờ cùng bạn năm trước đã hoàn toàn không giống nhau bạn năm trước ma thần dòng máu hoàn toàn c ó thể muốn làm gì thì làm nhất là không có bị thương trước bản cùng hoàn lúc ấy chân vũ giáo giải dạy tiên tôn trương kính trần cùng kim cương tự thần tăng la ma đại sư cũng hội tụ chúng sinh lực bọn họ điều động chúng sinh lực phát huy ra vượt qua bọn họ tự thân lực lượng hợp lực đem bản cùng hoàn cấp chém giết dĩ nhiên chẳng qua là xem ra chém giết mà thôi la ma đại sư cùng trương kính trần chỉ có thể đưa bọn họ phong ấn vì thế bọn họ sử dụng thật võ đáng yêu kiếm kim cương hàng ma sử cùng phục ma kim cương đinh để cho an toàn bọn họ không có để lại bất kỳ đầu mối chỉ rõ di trị vị trí hiện thời vì chính là hy vọng không có ai sông lầm di trị từ đó để cho phong ấn xuất hiện cái gì g á n ra đưa đến bị phong ấn ma thần dòng máu chảy đến đưa chúng nó tách ra phong ấn cũng là vì lý do an toàn nếu là có một hai cái phong ấn bị phá hư bọn nó cũng rất khó nhấc lên cái gì b ọ sóng trừ phi bọn nó có thể hoàn thành cơ cấu lại mà hoàn bây giờ liền định đi làm chuyện như vậy hoàn lúc ấy ở đông ngực chiếm cứ phó thương long thân thể điên cuồng gây sự vì chính là siêu tầm tản chi đông ngực nam ngực hoàn tìm khắp qua một bộ phận địa khu không thể nói đông ngực cùng nam hồ không có nhưng là bị phát hiện có khả năng tương đối lớn hoàn tính toán đi trước trung châu phương bắt tìm một cái bất kể có vẫn là không có bước kế tiếp đều là hướng bắc c ự hoàn tính toán đi trước bắc vực s i ê u tầm hơn nữa nếm thử chiếm cứ phương bắc lôi văn băng hổ thân thể bất quá trước đó hoàn cần để cho lôi văn băng hổ trước bị thương hoàn đã có một ít ý tưởng hoàn chỉ cần ở phương bắc đại khai sát giới liền có thể nếm thử nữa giá họa cho lôi văn băng hổ phương bắc căn bản không có có thể ngăn trở lôi văn băng hổ tồn tại ngay cả ngăn trở ngăn cản hoàn cũng không có bắc vực đã từng có tam đại đứng đầu thế lực một là thiên lân hoàng triều ngoài ra thời là cự bắc phiêu tuyết thành triệu gia còn có lục gia bây giờ bắc vực đã không có như vậy đứng đầu thế lực bây giờ chỉ cần là một có nhập đạo cảnh thế lực liền có thể ở bắc vực một phương xưng vương xưng bá ngoài ra thiên lân hoàng triều đã bị chia cắt chẳng qua là phương bắc thành nơi vô chủ bởi vì bắc vực vương triều đứng đầu giống vậy từ yên vũ lâu mới tuyên bố yêu tộc trí tôn trên bảng thấy được lôi văn băng hổ chỗ bọn họ tự nhiên sẽ không mạo hiểm lôi văn băng hổ có thể xuôi nam rủi ro đi chiếm cứ phương bắc địa bàn hơn nửa thiên lân hoàng triều bị chia cắt nhưng là một phần ba cơ vực cũng chính là phương bắc biến thành nơi vô chủ nguyên bản bắc vực từ thiên lân hoàng triều một x i u nhất chi độc tú biến thành bao mạnh trạng thái Ở bách hoa hoàng triều phát triển đại quang minh tự hư từ đám người cũng chú ý tới bây giờ bắc vực cách cục hư tử sư đệ hư vân đã đột phá đến hợp đạo cảnh nhờ vào nhiều phương diện hiệp trợ bách hoa hoàng triều xác thực không có đối đại quang minh tự phát triển làm ra trở ngại gì nhưng là đại quang minh tự phát triển không hề thuận lợi bách hoa hoàng triều cấm phật đã nhiều năm mong muốn để cho bách hoa hoàng triều trăm họ đột nhiên thờ phượng phật dạy là có chút khó khăn có mấy ở bách hoa hoàng triều trăm họ cũng không gặp gỡ khổ gì khó dưới tình huống nhiều nhất chính là một ít nữ tử địa vị tương đối thất hạn nhưng là bởi vì bên người nữ tử đều là như vậy lại một đoạn thời gian rất dài đều là như vậy những cô gái này cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp lúc này có thể mượn dùng tấn ca nhi chân chính nói một câu nói trước giờ như vậy liền đối với sao bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử bởi vì thời gian rất lâu chèn ép đã quên như thế nào phản kháng không đang trầm mặc trong bùng nổ liền đang trầm mặc trong diệt vong bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử thoạt nhìn là đang trầm mặc trong diệt vong danh giới làm người ta buồn cười chính là đại quang minh tự không có thay đổi tư tưởng của bọn họ đại quang minh tự ở b á c h hoa hoàng triều truyền bá tiểu thừa phật dạy giáo nghĩa nhưng là độ chấp nhận không h ngược lại là phía đông duyên hải thanh long tự lớn thừa phật dạy giáo nghĩa ngược lại có chuyển bá tới đây đông vực trước mắt có ba cái thế lực lớn nhất một là ở phía đông duyên hải thanh long tự một người khác là ở phía đông nam vũ lâm minh cuối cùng chính là trung bộ bách hoa hoàng triều về phần huyền thiên kiếm phái cùng thiếu dương phái bởi vì lữ linh tố cùng thuần dương chân nhân còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh vẫn còn không tính là cao cấp nhất thế lực nếu luật linh làm cùng thuần dương chân nhân có thể đột phá đến hợp đạo cảnh kia đông vực đứng đầu thế lực có thể nói là rất mạnh t h u ầ dương chân nhân là thế nào nghĩ lữ linh tố cũng không biết nhưng là bản thân hắn không hề quá nhớ đột phá đến hợp đạo cảnh bây giờ lữ linh tố là phản hư cảnh cũng được mặc dù hắn bị người ca tụng là áo trắng kiếm tiền nhưng là hắn trung quy còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh hắn đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng sẽ không quá lớn hạ vân h ổ bọn họ cho dù lôi kéo không tới hắn cũng sẽ không đối hắn như thế nào sẽ không đối huyền thiên kiếm phái như thế nào nếu như hắn đột phá đến hợp đạo cảnh ở huyền thiên kiếm phái sơn môn đang ở bách hoa thành đông ngoại ô dưới tình huống nếu như không tuyển chọn bách hoa hoàng triều hoặc giả lữ linh tố cũng bảo vệ không tốt bản thân càng không cần nhắc tới huyền thiên kiếm phái cho nên lữ lâm t ụ bây giờ cũng không muốn đột phá đến hợp đ nhất là ở bách hoa hoàng triều vẫn là đông n ự c bá chủ dưới tình huống ngược lại bách hoa hoàng triều sách lược là cố thủ thư từ bọn họ phải không cần ra tay bọn họ hoàn toàn có thể nhảy cho ra nhân thủ nếu đông n ự c phát triển hiệu quả không tốt không bằng mở ra lối riêng đi trước phát triển một cái bắc vực hương khói vừa đúng hư vân đã đột phá đến hợp đạo cảnh bọn họ sau khi thương nghị quyết định từ hư vân h ư hành cùng hư trúc mang theo đại quang minh tự một bộ phận tăng nhân đi bắc vực phát triển mà hư từ bản thân thì đợi ở bách hoa hoàng triều cứ như vậy dù là cùng bách hoa hoàng triều quan hệ vỡ tan hoặc là nói là nơi này bị đại cán công phá đại quang minh tự vẫn còn có bắt vực điều này đường lui tuy nói hư tử đối chiến sự không phải phi thường hiểu nhưng là tín đồ trong tự nhiên sẽ có một ít khá hiểu bây giờ hư tử đã rất rõ ràng bách hoa hoàng thất cấp khối địa giới này cũng không phải là địa phương tốt gì nơi này có thể gặp được đại cán tấn công nhất là đại cán quân đội lựa chọn từ sông suối tiến vào đông được vậy bách hoa hoàng triều đối mấy cái phòng tuyến củng cố cũng có thể chứng minh một điểm này nơi này là hoàn toàn không có gia cố phòng ngự nói cách khác đại quang minh tự là bị bách hoa hoàng triều lấy ra làm thương kiến chống đỡ đại cán bốn người bất nhân ta bất nghĩa cách làm h ư t ử mới sẽ không cố gắng cùng đại cán quân đội chính diện tác chiến tây vực ngắn ngủi một mặt hắn đã nhận thức đến đại cán quân đội sức chiến đấu càng không cần nhắc tới khiến hạ vân hồ bọn họ nghe đến đã biến sắc thần vi tướng quân t h á o đại quang minh tự tăng nhân lục thể phản thai lấy cái gì đi ngăn cản đại quang minh tự cùng bách hoa hoàng triệu tam thánh hoàng triệu chẳng qua là quan hệ hợp tác cùng những thứ kia đã hoàn toàn gia nhập bách hoa hoàng triệu không giống nhau không cần phải cùng hạ trưởng xuyên hoặc là hạ vân hồ báo cáo đang làm ra cái quyết định này sau h ư vẫn mang theo hư hành hư chúc đám người tiến về bắc vực liền có thể hùng cương trương một nghìn một trăm ba mươi sáu bình nam thành hùng cương kiến nguyên mười năm hai mươi bốn tháng ba ngày đã từng giang dương đại đạo tổ hợp tiếp văn lý thư đồng đã từng đoàn tụ đôi khiến trương bất khí giả bất ly bốn vị này tà ma ngoại đạo bây giờ có một cái thân phận bách hoa hoàng triều a n h vệ thống lĩnh bị quản chế ở thể nội cổ trùng cho dù là bọn họ là nhập đạo cảnh c ũ n g vô dụng được đàng hoàng nghe theo hạ trưởng xuyên ra lệnh bốn người này cũng không tạo thành một đội mà là hai hai tách ra dù là đại cán đường ven biển biên phòng làm khá hơn nữa cũng không thể nào là làm được không có chút nào bỏ sót đại cán biên phòng chủ yếu vẫn là vì phòng thủ đại quân xông tới chỉ có một hai người là rất khó phát hiện nhất là tu vi của bọn họ đã là nhập đạo cảnh dù là đại cán biên phòng khá hơn nữa cũng không làm gì được trừ phi binh lính có thể giống như thần cơ chiến ngẫu vậy hai mươi bốn giờ trở thời nhưng binh lính là người không làm được cuối cùng vẫn ở đêm khuya đổi cương vị kẽ hở t r ò n g bị phân tán ra tới hành động tiếp văn lý thư đồng đám người tiến vào nam bực ở một chỗ khác tiến vào nam bực t r ư ơ n g bất khí cùng giả bất ly c n g tương tự thừa dịp không ngại khe hở tiến vào nam bực tiến vào nam bực, bọn họ liền hoàn thành bước đầu tiên sau đó chỉ cần t r ư ớ c dò xét một cái đại cán thần uy tướng quân pháo là ở nơi nào chế tạo lại kế hoạch như thế nào trộm đi b ả n b ẽ lý thư đồng bọn họ bây giờ thân ở nam vực nhất phương nam đang nuốt ở phương nam vô tận mưa dày trong rừng tiến vào nam vực sau này áp lực của bọn họ liền nhỏ rất nhiều nếu như bọn họ có thể có một hợp lý thân phận vậy đại cán nhân khẩu lưu động cùng buôn bán phồn binh thế tất sẽ mang đến rất nhiều khuôn mặt mới đây là nhất định sẽ tồn tại vấn đề cái này cấp lý thư đồng cùng tiết văn bọn họ thừa cơ lợi dụng tiết văn cùng lý thư đồng tính toán đi trước tìm một cái giang hồ thế lực hai vị đệ tử đổi một thân tông môn đồng p ụ vấn đề duy nhất chính là t i ế t văn cùng lý thư đồng niên kỷ cũng không tính nhỏ bọn họ đã coi như là người trung niên không thể nào trực tiếp b ê nguyên si trung môn con em đồng phục nhưng rất nhanh t i ế t văn cùng lý thư đồng l i ê n phát hiện chỗ không đúng đại càn phương diện tựa hồ là biết sẽ có mật thám ẩn nút nhập nam vực vậy dĩ nhiên cũng không thể loại bỏ đại cán bình thường đang ở nam vực dò xét tình huống như vậy dù sao thế cục bây giờ chính là tương đối khẩn trương giống như bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cũng giống vậy cũng ở đây dò xét có hay không từ nam vực đi vào mật thám chính là bị mật thám khổ quý trường ca quý viêm tung đám người cấp nhắc nhở của bọn họ thác thương hoàng triều lúc ấy chính là biết rất rõ cương vực bên trong nhất định là có đại cán mật thám nhưng v ô luận như thế nào bài tra văn võ chính là không tra được có thể nói quý trường ca bọn họ là hiểu rõ nhất đại cán mật thám là như thế nào vô khổng bất nhập như thế nào có thể hoàn mỹ ẩn dấu ở cương vực bên trong lấy được quý trường ca nhắc nhở của bọn họ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cũng triển khai một trận mật thám thanh tẩy hành động nhất là bách hoa hoàng triều lấy bọn họ bây giờ đang làm chuyện càng cần hơn bảo đảm phòng ngự của bọn họ không bị tiết lộ đi ra ngoài trừ kinh kha chuyên gia xác thực vẫn có cái khác mật thám tiến về bách hoa tam thánh hoàng triều chẳng qua là số lượng tương đối ít nếu như là t r ư ớ c tam thánh cùng bách hoa hoàng triều trên thực tế là không tốt lắm giả vào đi nhưng là bởi vì càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập bọn họ để cho hai cái này hoàng triều trở nên rồng rắn lẫn l ộ t giả h ù mật thám cư như vậy đục nước b é o có hôn đi vào hơn nữa ẩn giấu ở quần chúng trung gian về phần kinh k h á cùng chuyên gia bọn họ thời là che giấu ở trong rừng núi thậm chí có thể nói bị che chở bởi vì bọn họ bây giờ liền ẩn giấu ở h u y ề n thiên kiếm phái phía sau núi trong phong ly không có chuyện còn thích đến hậu sơn tìm chuyên gia tán gấu nói là huyện thiên kiếm phái phía sau núi trên thực tế tòa kia phía sau núi coi như là nơi vô chủ chỉ là bởi vì rất đến gần huyền thiên kiếm phái không thể nào có người sẽ đem này c h i ế m cứ cho nên cho dù là kinh kha cùng chuyên gia bọn họ mật thám thân phận bại lộ cũng sẽ không ảnh hưởng huyền thiên kiếm phái càng mấu chốt chính là căn bản liền sẽ không bại lộ kinh kha cùng chuyên gia không có tiến hành qua bất kỳ hành động bọn họ chính là ở lại phía sau núi trong có lúc tiến một cái bách hoa thành ăn bữa cơm nhìn một chút có chuyện gì mà thôi căn bản sẽ không có người hoài nghi đến trên người bọn họ bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đều ở đây tiến hành mật thám quét dọn giả thiết cương vực bên trong có đại cán m Kia đ ạ i c á n sẽ có chút đề phòng cũng là bình thường lý thư đồng cùng tiết văn nếm thử hiệu như vậy nhưng là bọn họ vẫn mơ hồ hẹn hẹn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh đ ổ i một bộ đồ thường rời đi vô tận mưa dày rừng sau tiết văn cùng lý thúc đồng không có tìm được rất thích hợp đối tượng bất đắc dĩ chỉ có thể một đường b ắ t thượng không nên nói không có thích hợp đối tượng mà phải nói quá nhiều người bọn họ căn bản cũng không có cơ hội ra tay bọn họ là thừa dịp buổi sáng lên đường dọc theo đường đi có không ít đầy giả v ừ cải xanh xe đẩy tay hướng thành trí tiến lên c ũ có lôi kéo mới vừa đánh bắt đi lên cá tươi ở chung q u n h trăm họ bên người hai người bọn họ lộ ra không hợp nhau đi theo bán rau chăm họ đi tới nhất phương nam thành trì cũng là bọn họ thấy tòa thành thứ nhất ao bình nam thành thiết văn cùng lý thư đồng lập tức cảm giác được chỗ không đúng cửa thành bên bản g thông báo bên trên rán đợi vẽ mẫu chốt tranh này thế mà còn là màu sắc liền màu da đều có đến gần nhìn một cái cử thật hạ vân hổ quân chính nghĩ mạnh đông lưu tất cả đều xuất hiện thiết văn cùng lý thư đồng không biết chuyện thân phận của bọn họ đã bại lộ bọn họ khiếp sợ là không che giấu được mặc dù nói luôn là có người lui tới ra vào bình nam thành nhưng là gương mặt quen cuối cũng sẽ có t h i ế t văn cùng lý thư đồng chính là điện hình gương mặt lạ càng m ẫ u chốt chính là bảng thông báo bên trên bức họa đã trương tiếp thời gian mười ngày nên nhìn người đều đã thấy được giống như bán rau chăm họ đã sớm không chú ý những bức họa này gương mặt lạ từ nhất phương nam đi tới bình nam thành vẫn là lần đầu tiên thấy được mấy bức họa này trên mặt khiếp sợ nét mặt không che giấu được chỉ bằng vào cái này mấy giờ cửa thành bên cạnh quân coi giữ là có thể nhận ra được thiết văn cùng lý thư đồng không đúng phương nam bây giờ chỉ có một chi quân đội gọi là trấn nam vân thống xoáy tối cao chính là đã từng bắt quân tổng đem tần bách luyện tần bách luyện bây giờ đã đột phá đến nhập đạo cảnh có thể là từ biên thủy lớn lên tân bách luyện c à n g thích biên cảnh sinh hoạt hắn liền tự xin đi tới phương nam c h ấ n thủ biên cương gần đây có thể sẽ có mật thám lẻn vào nam vực chuyện này tân bách luyện tự nhiên cũng nhận được tin tức ở nam vực nhất thống sau này hùng cương cùng k ỳ hồ hai vị này tân bách luyện phó tướng cũng tự xin đi tới nam quân toàn bộ nam vực nhất thống thủ nơi nào đều là thủ k ỳ hồ cùng hùng cương cũng đặc biệt nhớ đọc tân bách luyện vị thủ trưởng này liền cùng nhau đi tới c h ấ n nam quân hôm nay ở bình nam thành trực chính là h cương hùng cương danh tự này nghe ra tụ tặng xem ra lưng hùm vai gấu vũ lại tam thô nhưng làm việc rất tỉ mỉ với lúc hùng cương ở năm ngoái đã đột phá đến nhập đạo cảnh cho nên hùng cương có thể nhìn ra tu vi của bọn họ hùng cương cũng không có đánh rắn đậu cỏ khi biết nam b ự c sẽ có mật thám lẻn vào sau này tân bách luyện ở quân đội huấn luyện thường ngày trong ở trường trên sân đối các binh lính nói lên yêu cầu gần đây nhất định phải tỉ mỉ quan sát khuôn mặt mới từ phương nam tới khuôn mặt mới muốn nhất là chú ý cho nên hùng cương kỳ hồ tân bách luyện tất sư là bọn người đã lâu không gặp xuất hiện ở cửa thành phụ cận vốn là có một đoạn thời gian bọn họ đã không cần như vậy tỉ mỉ địa tiến hành phong bị bởi vì xa xa còn có tháp quan sát nhìn về phương xa đã từng bốn quân tổng đem tân b á c h luyện bùi mặc trình báo nguyên trưng ơ tức trần đ á m người bây giờ tể tụ phương nam bọn họ nguyên bản trạng thái có thể nói là nửa giải ngũ bọn họ cơ bản đều ở đây quân lữ trong lớn lên n h ư n g mã cả đời bây giờ nam vực nhất thống bọn họ cũng bắt đầu thể nghiệm bất đồng sinh hoạt tất sư đảng u y ê n bản ở nhất thống nam vực sau này liền tính toán giải ngũ không lưu lén chút nào cái chủng loại kia bởi vì hắn mơ m ộ n g chẳng qua là có một chỗ chút thức ăn điệu an ổn địa sống nốt phần đời còn lại phi thường chất phác nhưng tần bách luyện đem tất sư đà kêu tới để cho hắn cùng nhau c h ấ n thủ phương nam đã có thể lấy c h ấ n thủ biên c ư ờ n g lại không chế nải tất sư đà c h ố n g rau an bài cho hắn rất rõ ràng tất sư đà có thể nói là tần bách luyện một tay măng ra tần bách luyện cũng nói như vậy hắn liền không có giải ngũ mà là trở lại phương nam trong ngày thường luôn là có thể thấy được cả người cao đến gần một m chín hán tử ở trong ruộng bất bà cẩn cụ địa cơ múa quốc trên thực tế hắn am hiểu nhất vũ khí là đại con đạo mà khi biết nam b ự c có mật thám lẻn vào sau này tất sư đà liền vùng xuống hàn quốc lần nữa cầm lên đại quan đao tất sư đà nguyên bản đại quan đao là tân bách luyện đưa cho hắn đang làm kinh thành đánh một trận lúc bị man vương giã lợi mục bắc đánh nát bây giờ tất sư đà cái thanh này đại quan đao là phổ nguyên tự tay cấp hắn chế tạo phòng theo quan vũ thanh long hiện nguyện đao ở chiều cao đến gần một m chín có một đôi cánh tay dài tất sư đà trong tay mười phần v ừ a tay kỳ hồ hùng cương tất sư đà tân bách l u y n đắm người lần nơi trở lại trên cửa thành tỉ bị quan sát có hay không khuôn mặt mới xuất hiện ở hùng cương nơi này liền phát hiện tiết văn cùng lý thư đồng hai cái này khuôn mặt mới chỉ dựa vào một cái hùng cương là có thể kết luận tiết văn cùng lý thư đồng làm m t thám tình trạng của bọn họ không đúng hùng cương tên mang cái gấu nhưng là hắn không có chút nào gấu ngược lại danh như khỉ danh như khỉ hùng cương yên lặng nhớ kỹ tiết văn cùng lý thư đồng định cho bọn họ tới một cái bắt rủa trong hũ vừa đúng cũng có thể thám tính một cái bọn họ lẹn vào nam vực đến tột cùng là tính toán làm gì cùng tiết văn giống như lý thư đồng thất ở phương nam những thành trì khác tất sư đã liết mắt liền phát hiện trương bất khí cùng giả bất ly vấn đề phát hiện tất sư đã đang nhìn bọn họ thời điểm g i ả bất ly cùng chương bất khí vội vã cùng tất sư đà đúng một cái sau đó liền rời đi thục xưng ơ trộm cảm giác rất nặng chơi người sói giết một cái liền bị phát hiện là sói cái chủng loại kia g i ả bất ly cùng chương bất khí dáng cũng tương đối đặc biệt hai người một cao một thấp một mập một gầy mập mạp g i ả bất ly lỗ hai còn rất lớn cao gầy trương bất khí t h ở i là lôi công m i ệ n g tất sư đà cũng phát hiện tu vi của bọn họ là nhập đạo cảnh cùng hắn s ắ p xỉ nhập đạo cảnh hai tầng trời loại tu vi này ở ảnh vệ trong tuyệt đối là cao tầng cùng với đi thuyền tiến vào nam vực cái khác ảnh vệ người bốn vị này đều là nhập đạo cảnh còn lại không biết có bao nhiêu người cũng không biết bọn họ có thể hay không hội hợp những thứ này đều là đại cán bên này nhất định phải xác định vấn đề cho nên tất sư đã không có động tác mà là để mặc cho bọn họ nhập thành xem bọn họ động tác kế tiếp dựa theo ninh nguyện nga cách nói bách hoa hoàng triều ảnh vệ nhân số vượt qua một trăm tám mươi người trong đó nhiều hơn là bách hoa hoàng triều bồi dưỡng được tới trong đó một phần nhỏ vốn là tội phạm nhiều như vậy người tiến vào nam vực sau tất nhiên muốn ở nào đó một số thời khắc tiến hành âm thầm liên lạc cũng tất nhiên sẽ có ám hiệu tồn tại dù sao bọn họ luôn là sẽ đối tin tức tin tức chia sẻ cũng có thể trợ giúp bọn họ lấy được nhiều hơn tin tức hơn nữa thăm dò một ít tương đối an toàn lộ tuyến cũng là tiết văn cùng lý thư đồng bọn họ đi trước đi tới nam bực ý nghĩa bọn họ trước tiên có thể vì phía sau tới mật thám lộ ra một cái tương đối an toàn con đường sau đó lại phân tán ra lại căn cứ bọn họ đường đi tiếp ở trình độ nhất định suy đoán bọn họ ám hiệu cũng may chuyện này cũng không cần bọn họ lo lắng bọn họ chỉ cần đem trong chuyện này báo cấp tần bách luyện lại do tần bách luyện đem việc này hồi báo cho giả hủ liền có thể Đất、sư đã cùng hùng cương rất nhanh đem việc này báo lên chuyện này cũng rất nhanh lạc thật đi xuống giả hủ đã nhận được tin tức giả hủ bên người mặc dù không có kinh kha cùng chuyên gia nhưng là hắn còn có vị cuối cùng nhập đạo cảnh chu kiếm chu kiếm bị giả hủ phái đi phương nam đặc biệt chấp hành lần này nhiệm vụ phụ trách cùng giả hủ liên lạc phải phối hợp giả hủ hành động còn có lục phiến môn cùng với các nơi phủ nhà người trừ cái đó ra giả hủ còn cần người nhiều hơn trợ giúp cũng chính là chân chính có thể bắt bọn họ vó tướng giả hủ người này là khá là cẩn thận của môn thỏa cho nên hắn làm hết sức lựa chọn thông báo người nhiều hơn gần đây không có chiến sự trước h i thường mộ xuân hạ lô kỳ Vĩ trì cùng trình dạo kim đều thuộc về cái loại đó nhàn ra chìm đến, đến rồi vừa nghe nói có chuyện tốt như vậy lập tức liền nghĩ tham dự sau đó cao s ủ n g vũ văn thành đô cùng dương tái hưng cũng muốn tới tham gia náo nhiệt không cần quyết ra bốn cái danh vị càng nhiều người càng tốt giả hủ liền tất cả đều cấp t i ê u đến chủ yếu là giả hủ còn cần đề phòng một cái hạ vân hổ q ô n chính nghĩ bọn họ đến không chỉ là tiết văn bọn họ nhìn như tôn trọng tạ văn bọn họ trên thực tế tôn trọng chính là hạ vân hổ cùng mạnh đông lưu chuyện này giả hủ không cần dùng lập tức liền lên báo cấp lý thừa trạch trước đem t i ế t văn lý thư đồng bọn họ bắt lại cũng không mượn t i ế t văn lý thư đồng bốn người bọn họ đều là nhập đạo cảnh bốn tầng trời trở xuống sức chiến đấu của bọn họ đoán chừng sẽ không đặc biệt mạnh nếu như bất kể giá cao vậy mong muốn bắt bọn họ lại vẫn tương đối đơn giản nhưng dù nói thế nào bọn họ cũng còn là nhập đạo cảnh sẽ có nhất định lực tàn phá tận lực giảm bớt giá cao bắt bọn họ lại mới là càng trọng yếu hơn bất quá chẳng qua là ở giả hủ đến xem cũng là không k ó lấy tiết văn cùng lý thư đồng thân phận bọn họ chắc chắn sẽ không một mực tại trên quan đạo đi nhất định sẽ lựa chọn núi rừng tiểu đạo hoặc là người ở thưa t h ấ t địa phương ở nơi nào chính là rất thích hợp bắt bọn họ lại địa phương cả trang bắt hành động dưới sự chỉ huy của giả hủ tiến hành bên kia tiết văn cùng lý t h u c đồng còn không có lập tức tính toán lưu lại ám hiệu dù sao bọn họ còn không có thám tính đến bất kỳ tin tức có giá trị chương một nghìn một trăm ba mươi tám bộ đội bắt ngũ t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi tám bộ đội bắt ngũ giả hủ đều không cần đoán là có thể muốn lấy được tiết văn cùng lý thư đồng mục đích của bọn họ một trong nhất định sẽ có d ư trạch giả hủ chỉ cần đem chung quanh mặt thám điều động đến bọn họ có thể đi tiếp tuyến đường bên trên chờ đợi liền có thể nhưng là hắn lần này vẫn để cho chu kiếm nói cho bọn họ biết phải cẩn thận cẩn thận không thể xuất hiện sơ sẩy có một thanh trường kiếm chu kiếm nghiêm mặt nói để tư đặc biệt giao phó chư vị muốn càng cẩn thận e rẻ hơn không thể bị bốn người này phát hiện chu kiếm kỳ thực không quá thích hợp làm mặt thám bởi vì hắn khí chất quá xuất chúng mười phân anh vũ chu kiện thích hợp hơn là một vị bảo tiêu hắn thường ngày đều là mang theo mặt nạ đi theo giả hủ bên người hôm nay là đã lâu không gặp tháo xuống đầu trâu người mặt nạ、là trả lời chu kiếm người có rất nhiều bọn họ trang phục cũng mười phần bình thường trong đó còn có gánh rỏ thức ăn nông dân chỉ cần xác định thiết văn bọn họ đi qua bất kỳ chỗ nào ở bọn họ đi qua sau đối chỗ đó tiến hành thảm sản thức tìm tòi xác định ám hiệu tồn tại liền có thể ở chu kiếm ra lệnh một tiếng toàn bộ mật thám lúc này t ả n ra bắt đầu hành động ở thiết văn cùng lý thư đồng một đường bắc thượng thời điểm bọn họ liền đã phát hiện không được bình thường dọc theo đường đi bọn họ đều là làm hết sức chọn ít người địa phương bây giờ phương nam phát triển thật là tốt cho dù là ít người trên đường nhỏ dọc theo đường đi đều có quán rượu q u a n trả chuyện như vậy ở tiết văn cùng lý thúc đồng bọn họ xem ra là rất kỳ quái dù sao bọn họ chẳng qua là bình thường c h n g họ tại sao phải ở chỗ này c à m luận loại chuyện như vậy nếu như bọn họ ở nam vực sinh hoạt một đoạn thời gian cũng sẽ không phát hiện loại chuyện như vậy rất kỳ quái bởi vì chuyện như vậy ở bây giờ nam vực rất thường gặp đây là bởi vì đại cán nhật báo nối rộng bọn họ đạt được tin tức đường dây hơn nữa có thể đạt được tin tức mới nhất đã phát hành gần ba năm đại cán nhật báo bồi dưỡng được đến rồi dân chúng từ đại cán nhật báo bên trên lấy được tin tức thói quen hơn nữa ở trong lúc rảnh rỗi trà dư tiểu hậu thời điểm ở trà quán tiểu quán quán rượu loại địa phương này nói chuyện trời đất đều là rất bình thường thường có thể thấy được có mấy cái uống cấp trên người tranh mặt đỏ cổ to cái này cũng không có sao thích tại bất luận cái gì thời gian bất kỳ địa điểm trò chuyện điểm tình hình chính trị đương thời là vậy đánh cờ thời điểm cũng có thể trò chuyện tình hình chính trị đương thời trải qua đại cán nhật báo không ngừng phát hành đã tạo nên loại này không khí cho nên t r o n g họ là rất có tham dự cảm giác tạm thời bất luận một người dân thường trong miệng đều ở đây nói hạ vân hổ không được k h ô n chính nghĩ là cái thứ gì lợi như vậy đại cán rất nhiều vật cũng hấp dẫn bọn họ l ự c chú ý t ỷ như trải đặt ngồi trên mặt đất như trường xà bình thường màu đen quỹ đạo cũng t ỷ như trong tay bọn họ chỗ c ầ m trong miệng đã nói đại cán nhật báo đại cán hết t h ể đều để bọn họ cảm thấy mới lạ phương nam thành huyện đã sớm trên giường đường xi、si、măng loại này cùng gạch đá vậy hoàn toàn bất đồng con đường cũng để cho hắn trở nên t h n g phục đại cán nhiều sự vật để bọn họ cảm giác mình sinh hoạt địa phương phi thường là hậu nhưng bọn họ rõ ràng liền sinh hoạt ở đã từng ngũ đại hoàng triều bây giờ tam đại hoàng triều một trong bách hoa hoàng triều bách hoa thành thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ thành thị có ở đây không bọn họ xem ra bách hoa thành cũng liền so nhất phương nam bình nam thành lớn một chút hoa chủng loại nhiều một chút trừ cái đó ra giống như căn bản cũng không có cái gì hơn được bình nam thành địa phương t i ế t văn cùng lý thư đồng cảm giác mình giống như chính là nông thôn đến cùng dân chúng chung quanh không hợp nhau t i ế t văn bọn họ vốn là muốn tới đại cán tìm một cái thần ủy tướng quân tháo vũ khí b ả n v ẽ bây giờ càng đi dạo bọn họ càng kinh ngạc nếu như nói trước ngũ đại hoàng triều liên quân đối mặt đại cán thảm b ạ i t i ế t văn bọn họ còn chưa phải là rất có thể hiểu được bởi vì bọn họ không có tham gia qua một lần kia chiến tranh nhưng là đích thân đi tới nam vực thấy được đại cán phát triển thấy được đại cán hết t h ả y bọn họ tựa hồ là có thể hiểu v ũ đ ạ i hoàng triều liên quân đánh không lại đại cán tựa hồ là một loại tất nhiên nơi này liền người dân thường cũng mười phần tự tin thiết văn cùng lý thúc đồng bọn họ đi tới nam vực cũng có đã mấy ngày ở bọn họ lúc càng khái trương phi thường nội xuân ý trị chỉ cùng trình giáo kim bọn họ rối d í t đi tới nhất phương nam kinh đô đã t ừ n g tiên đô thành bây giờ lạc dương thành bọn họ ở chỗ này cùng giả hủ hội hợp giả hủ sẽ tại trong thành lạc dương thống nhất điều độ từ trương phi bọn họ phụ trách bắt t i ế t văn cùng lý thư đồng bọn họ t một bên hạ lỗ kỳ yên lặng cấp ý chỉ c u n g một đào ngươi đem nụ cười của ngươi thu liếm một chút nói lời như vậy nữa giả hủ chắp tay cầu xin tha thứ chư vị coi như ta cầu các người ta đứng ở chỗ này đều sợ hãi vũ văn thành đô đứng dậy háng giọng hai lần lần này chuyện liên quan đến thần vi tướng quân pháo vũ khí cũng nghiêm túc một chút nghe văn hỏa tiên sinh chỉ thị trong những người này mạnh nhất vũ văn thành đô cũng đứng ra lên tiếng bọn họ tự nhiên cũng thu liễm một cái đám người kia mặc dù chưa tính là lấy võ bi tôn nhưng là chỉ số võ lực người mạnh nhất chính là có đầy đủ bên phát ngôn bởi vì không phục cũng có thể đánh tới phục tại chỗ đều là thích cùng người ta đánh đơn đấu tự nhiên khiêu chiến qua vũ văn thành đô cùng cao s ủ n g hay là vũ văn thành đô cùng cao s ủ n g cao hơn một bậc có vũ văn thành đô đi ra biểu một cái thái liền đủ mặc dù giả hủ cũng biết bọn họ là ở bờ dỡn trang này hội nghị tiến bảo chính đề giả hủ trước sai người đem bốn bức bức họa cấp triển khai phía trên v ệ chính là t i ế t văn lý thư đồng giả bất ly cùng t r ư ơ n g bất khí bốn người đây cũng là tiến vào trước phương nam bách hoa ảnh vệ thống lĩnh thị vệ mời chư vị tướng quân nhớ mặt mũi của bọn họ ý c h ỉ c u n g chỉ giả bất ly nói thì người này còn rất tốt nhớ đầu mập hai to lô thai còn mang đỏ vũ văn thành đô yên lặng nhớ kỹ t r ư ơ n g bất khí xấu xí cao g ầ y hơi có chút lương ngủ t i ế t văn cùng lý thư đồng thật đúng là có một ít bộ dáng thư sinh bọn họ đều là người mặc màu trắng thư sinh trang t i ế t văn cùng lý thư đồng liền không có quá lớn đặc điểm bất quá trình giáo kim bọn họ hay là đưa bọn họ nhớ kỹ đến bọn họ loại tu vi này cố ý đi nhớ vậy tuyệt đối là đã gặp qua là không q u ê n được sau đó chính là bọn họ phải đi lộ tuyến chương một nghìn một trăm ba mươi chín bắt hành động chương một nghìn một trăm ba mươi chín bắt hành động tiết văn cùng lý thư đồng vì một tổ t r ư ơ n g bất khí cùng giả bất ly vì một tổ bọn họ từ phương nam tiến vào nam vực sau này liền một đông một tây tiến về phương bắc hành động của bọn họ lộ tuyến từ từ chỉ hướng cùng một nơi bọn họ cái đầu tiên hội hợp địa điểm chính là đại cán nam vực sáu kinh nhất phương nam kinh đô lạc dương thành hai tổ đều đã phân biệt lưu lại qua ám hiệu giả hủ mật thắm đã ở phía sau xác n h ậ t h u a bọn họ sử dụng ám hiệu là bách hoa ảnh vệ sử dụng ám hiệu là một ít đơn giản bá hoa mỗi loại đ o á hoa đại biểu hàm nghĩa bất đồng tạm thời còn không có biện pháp thăm dò toàn bộ ám hiệu ẩn h à n g tin tức chủ yếu là bọn họ bây giờ dùng ám hiệu vẫn còn tương đối thiếu lại sau lưng của bọn họ cũng không có xuất hiện căn cứ những thứ này ám hiệu làm ra hành động lựa chọn phương hướng đi tới cái khác ảnh vệ bách hoa ảnh vệ sử dụng ám hiệu ninh việt nga cũng không rõ ràng lắm cũng không có cách nào cung cấp trợ giút vào lúc này có một đầu liệt hỏa ưng đột nhiên bay vào giả hủ bọn họ chỗ trong đường theo giả hủ rút đi c h ó i ở trên chân quân ống tờ giấy liệt hỏa ưng rất nhanh lại bay đi chứ bị tướng quân trước chờ một cái vũ văn thành đô bọn họ cũng rõ ràng liệt hỏa ưng là lấy làm gì bây giờ liệt hỏa ưng có thể nói là đại cán mang tính tiêu chí tín sứ phong hỏa lệnh chẳng qua là ở trong hàng tướng lãnh hơn nữa còn là nhị phẩm trở lên trong hàng tướng lãnh truyền lưu còn lại hay là dùng liệt hỏa ưng dĩ nhiên vũ văn thành đô trương phi thường ngộ xuân mỗi người bọn họ cũng nuôi một chỉ liệt hỏa ưng đây là bọn họ ngay từ đầu nuôi, nuôi nuôi liền ngôi nuôi thành tình cảm. mặc dù phía sau bọn họ cũng có phong hỏa lệnh nhưng là vẫn không hề từ bỏ liệt hỏa ư n g giả hủ mở ra màu trắng tờ giấy toàn tức nói lại có mười hai người tiến vào phương nam mục tiêu đã phong tỏa đều vì nam tử tu vi đều là thiên nhân hợp nhất cảnh đồng dạng là hai người vì một tổ để bảo đảm có thể bắt được người nhiều hơn bọn họ tạm thời còn không có hành động cái này mười hai người bước họa ta sau này sẽ để cho người theo vào cấp chư vị tướng quân chúng ta tiếp tục vũ văn thành đô bọn họ khẽ gật đầu tỏ ý giả hủ có thể tiếp tục thiết văn lý thư đồng bắt ở nhạn đăng sơn chứ mất k h g i ả bất ly bắt ở mang nãng sơn cái này hai ngọn núi một tây một đông là thiên đô thành hai đạo bình t r ư ớ n g qua cái này hai ngọn núi chính là bình nguyên bình nguyên trên có không ít thành trì p h ồ n hoa nhất chính là đã từng thiên đô thành bây giờ lạc dương thành bọn họ mong muốn tiến về lạc dương thành đi nhạn đ ã n g sơn cùng mang nãng sơn là lựa chọn tốt nhất nơi đó cũng không dễ đi nhưng đối với nhập đạo cảnh võ giả cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ chọn mang nãng sơn cùng nhạn đ ã n g sơn s á t suất rất cao bọn họ một đường bắc thượng lộ tuyên chính là như vậy lựa chọn vì giảm bất bại lộ rủi ro cái này hai tổ người không hẹn mà cùng lựa chọn hướng càng khó đi hơn núi rừng tiểu đạo nhưng không thể bảo đảm bọn họ sẽ không đột nhiên thay đổi đi tiếp phương hướng cho nên tại cái khác địa phương cũng chính là qua nhạn đáng sơn cùng mang nãng sơn sau này trên q u a n đạo chúng ta cũng phải phái người tiến hành phòng thủ trấn nam quân tần trấn nam cùng lục phiến môn giống vậy sẽ phái người phối hợp chúng ta lần hành động này đại cán có nhiều vị tần tướng quân v ì đặc biệt là giả hụ lợi dụng tần bách luyện quan chức tần trấn nam gọi hắn lục phiến môn tham dự lần hành động này còn có vương tố, tố cùng tạ linh ẩn nguyên bản tạ linh ẩn phải không tính toán gia nhập lục phiến môn nhưng là đi theo vương tố tố ở phương bắc chấp hành lục phiến môn nhiệm vụ tạ linh ẩn cảm giác lục phiến môn ngày hay là thật có ý tứ nàng liền gia nhập lục phiến môn nam b ự c phương bắc trải qua sửa trị đã ổn định lại lại phương bắc có vương lam vân vương triệu dương đám người trấn thủ vương tố tố cùng tạ linh ẩn đã sớm trở lại phương nam mà phương nam trên thực tế lục phiến môn bây giờ càng nhiều hơn chính là một loại tuần tra mà không phải bắt vương tố, tố cùng tạ linh ẩn hay là rất có vô ích cho nên hai người bọn họ cũng tới đến phương nam chuẩn bị tham dự lần này bắt hành động bách hoa ảnh vệ cũng không phải là chỉ có bốn vị nhập đạo cảnh mười mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh tổng số người vượt qua một trăm tám mươi người mong muốn đưa bọn họ hoàn toàn bắt vẫn còn có chút độ khó còn lại ảnh vệ kỳ thực nếu như có thể ở bọn họ tiến vào nam vực trước liền đưa bọn họ bắt giữ hoặc là đánh chết sẽ càng thêm phương tiện chuyện này phương bắc còn có vật ven b ở đều đã đang chuẩn bị tiến hành nhưng bởi vì còn có thương thuyền á o khác sẽ tiến vào nam vực không thể trực tiếp đối những tàu bẹ kia tiến hành hủy hoại còn cần tiến hành nhất định xác nhận cho nên rất có thể sẽ đem những người này đem thả đi vào ngược lại là những thứ kia bình thường bách hoa ảnh vệ sẽ càng thêm khó có thể phân biệt một là tu vi của bọn họ không đủ cao không có thiên nhân hợp nhất cảnh cùng nhập đạo cảnh dễ dàng như vậy xác định bọn họ dễ dàng hơn che giấu đang bình thường giữa các v õ giả thứ hai là bọn họ rất nhiều người từ nhỏ đã là bị làm thành ảnh vệ bồi dưỡng coi như là thừa kế nghiệp tra bọn họ càng thêm am hiểu che giấu mà không giống tiết văn lý thư đồng đám người là nửa đường gia nhập bọn họ cũng không tính là chân chính ảnh vệ bọn họ rất nhiều thói quen đến bây giờ cũng không có sửa đổi tới cũng kỷ như tiết văn cùng lý thư đồng đây đối với đoàn tụ đội kiến bọn họ hay là sẽ không kiểm hãm được mong muốn bắt nữ tử tới làm lô đỉnh tu luyện cũng là vì không bại lộ bản thân bọn họ mới cố nén không có làm như vậy đem vũ văn thành đô cao sủng trương phi đám người bố trí ở nhạn đáng sơn cùng mang nãng sơn phân bố cả một đầu phòng tuyến sau này c h à n g này bắt hành động rất nhanh triển khai ở nhạn đáng sơn phương nam còn có chu kiếm tất sư đà tần bách luyện mấy người cũng sẽ gia nhập lần này bắt hành động lại phối hợp vương t ố tố tạ linh ẩn xuất lĩnh lục phiến môn bộ k h á i sẽ tại nhạn đáng sơn mang n ã sơn tạo thành nguyên một đạo và ngây giả hủ thời là trấn giữ lạc dương thành ở chỗ này dùng phong hỏa lệnh làm trung s u điều động tham dự lần hành động này tướng lãnh vương tố tố cùng tạ linh luận vì một tổ trương phi cùng cao sủng vì một tổ hạ lô kỳ cùng thường nội xuân vì một tổ úy Chỉ cung thì cùng trình giáo kim vì một tổ chỉ có vũ văn thành đô một thân một mình nhưng cũng không thể nói là một người phải nói là một người một con ngựa thi đấu dòng năm b à n câu cũng là có thể làm nhãn tuyến t i ế t văn bọn họ không có làm ra vượt qua giả hủ d ự liệu hành động bọn họ lựa chọn nhãn đáng sơn cùng mang nãng sơn bất thượng trên thực tế bây giờ ở nơi này hai ngọn núi trung gian là có một cái rộng rãi đại đạo nguyên bản nơi này là dây núi nhưng là đã bị diệt trừ xây dựng thành đường sắt quỹ đạo cùng với rộng rãi quan đạo nếu như là bình thường vương triều nơi này là sẽ không lựa chọn đem tòa dạng núi này cấp diệt trừ bởi vì thiếu tòa dạng núi này phương nam có thể một đường trực tiếp giết tới lạc dương thành nhạn đáng sơn cùng nhạn đáng sơn cũng mất đi bình t h ư ớ n g ý nghĩa bất quá phương nam bây giờ rất ổn định cho nên lý thừa trạch không chút do dự để cho người đem ngọn núi này cấp khai tạc cũng là vì phương tiện thông xe cùng trăm họ xuất hành nói cách khác thiết văn bọn họ là có thể trực tiếp lựa chọn đi điều này đại đạo nhưng khả năng là bởi vì bọn họ thường ngày đều là đi núi rừng tiểu đạo cho nên ở đại cán bọn họ cũng là lựa chọn đi lại núi rừng tiểu đạo bắt hành động lập tức bắt đầu chương một n r ă m bốn m ư cổ trùng bá đạo trương 1140, cổ trùng bá đạo nhạn đáng sơn nơi này là trời đều bình nguyên phương nam bình t r ư ớ n g núi này cao chỉ có một cái quanh có thung lũng giữa đường nhỏ thích hợp đi nơi này đã từng cũng là một bộ phận sơn phỉ lựa chọn tụ cư địa phương nhưng sau đó đều bị diệt trừ nơi này cũng là phòng thủ tuyệt hảo địa điểm đã từng nếu là ở đường sắt quý đạo không có trải đặt trước kia nơi này là phòng thủ tuyệt hảo địa điểm đại cán không có sử dụng qua con đường này nhưng là dĩ vãng vương t r i ề u là dùng điều này đường núi tiến hành qua phòng thủ lúc ấy vô tận mưa dày rừng bùng nổ một thứ phi thường lớn thú t r i ề u thiếu chút nữa liền một đường làm đến thiên đô thành nhưng là hung thú t r i ề u lựa chọn điều này tương đối tốt đi tiểu đạo mà điều này tiểu đạo chính là mai phục tuyệt hảo địa điểm lợi dụng điều này tiểu đạo lúc ấy vương triều mới cuối cùng bảo vệ kinh đô hung thú triều ở chỗ này thường vòng thảm trọng tiết văn cùng lý thư đồng liền tới đến nơi này nơi này có một loại chưa khai phá đẹp non xanh nước biết g i m g ả t u n tùm nguyên bản hay là có người sẽ đi nơi này nhưng kể từ đại cán quan đạo khuyết trường kênh đào chủ tu đường sắt quý đạo trải đặt bây giờ đã không có người đi nhạn đáng sơn sẽ chọn đi nhạn đáng sơn tiết văn cùng lý thư đồng nhìn một cái thì không phải là người phương nam cho nên hai ngày này bọn họ cũng vông lòng cảnh giác nhạn đáng sơn non xanh nước b i ế c nhưng là tiết văn bọn họ không có an nhàn hăng hái ở chỗ này dừng lại bọn họ bắt đầu để cao mình tốc độ đi tới nhưng là phía trước đột nhiên xuất hiện một kẻ chướng ngại vật để cho nhanh chóng tiến lên tiết văn cùng lý thư đồng đội vàng không kịp chuẩn bị đội vàng thắng xe một thân màu đen trọng g i á Ở、trong tay t r ư i n g tám xà mâu trương phi người ở đã u y ế t ô truy bên trên ngăn ở nhạn đáng sơn trên đường nhỏ trương phi thật sự là quá có đặc sắc cho dù là t i ế t văn cùng lý thúc đồng chưa từng thấy qua trương phi cũng có thể trước tiên đem nhận ra trương phi sớm đã bị người lên cái ngoại hiệu trời tối hư m à trương phi còn rất thích nói một câu trương phi đột nhiên gầm thét lên người h ế n trương dực đức ở chỗ này còn không mau mau bó tay chịu c h ó i nghe được câu này t i ế t văn cùng lý thư đồng nhìn nhau xác nhận đúng là trương phi không có sai bọn họ đồng thời cũng xác nhận một sự thật bọn họ đoán trường sớm đã bị người phát hiện chẳng qua là ở kế hoạch lúc nào bắt bọn họ mà thôi trương phi hung danh thế nhưng là rất khủng bố lại bọn họ rất biết rõ đang cùng ngũ đại hoàng t r i ề u liền quân giao chiến thời điểm trương phi đã là phản hữu cảnh bây giờ là cái gì bị tu vì ai có thể biết liền bọn họ hai cái này nhập đạo cảnh hai tầng trời không thể nào đánh thắng được trương phi bọn họ liền phản kích ý tưởng cũng không có lúc này liền lựa chọn chạy trốn lúc này có một cây màu vàng trường thương từ trên trời giáng xuống màu vàng trường thương trực tiếp sọ xuyên qua lý t h u ố c đồng lồng ngực đem đóng ở trên mặt đất hai con vó ngựa thì đạp ở tiết văn trên ngực tiết văn nhổ ra một ngụm máu tươi như rượu đứt dây bình thường ngã xuống đất t lý, lý, lý, lý thư đồng cùng tiết văn không có cần thiết cũng giữ lại trương phi cùng cao sủng sau khi thương nghị liền quyết định giết một người lưu một người trang này bắt hành động rất là nhanh chóng trọng thương tiết văn bị tản bộ mà tới t r ư ơ n g phi dùng trượng tám xà mâu chống đỡ ở cổ học bên cạnh không thể động đậy sau đó canh giữ ở trương phi sau lưng núp ở phía sau núi hai trăm đại cán binh lính nhanh chóng xuất động đem tiết văn không chế vì trói lại tiết văn dùng chính là tốt nhất hàn thiết liên loại vật này không cần chế tạo từ cái khắc vương triệu nơi đó vơ vét liền có thể vật này đại cán có một đồng lớn nhiều t i ê n hiện tại loại này hàn thiết liên dùng đến rất ít đi có thể nói khó khăn lắm mới có thể phát huy được tác dụng bên kia mang n ã sơn bắt hành động cũng đã thành công g i ả bất ly cùng trương bất khí cũng không có tử vong bọn họ bị vương tố tố cùng tạ linh ẩn gặp phải tạm thời may mắn lưu lại một cái mạng bất quá đã người bị thương nặng như toan chạy trốn giả bất ly bị tạ linh ẩn tiện tay chém ra một đạo kiếm khí chạm tại trên lưng cũng chính là bởi vì hắn mập một chút không phải một kiếm này đã lớn ở tâm mạch của hắn trên mà vương tố tố thời là dùng hai cây t r ư ờ n g thương trực tiếp đâm xuyên trương bất khí hai đầu b ắ p đuổi không thể hợp đậy hiện tại hắn duy nhất có thể phương thức chạy chính là dùng kiếm chặt đứt bắt đuổi của mình hoặc giả còn có cứu chứ bất khí hiển nhiên không làm được đối với mình như vậy nhân tâm bắt hành động mặc dù rất thuận lợi, nhưng là thẩm quá trình không hề Vốn là bọn n là Lạc bị bắt họ đã được ư d ơ giả Thành, chuẩn cho bị để g hủ tới tiến hành thẩm hành vốn ấ n cũng chính là bọn họ chân chính cùng bọn mục đích cùng với kế hoạch của bọn họ. Giả họ họ. hủ là với v kế là đối với chuyện này là rất có lòng tin mặc dù thủ đoạn của hắn khẳng định không sánh bằng lai tuấn thần tàn nhẫn nhưng là cũng học tập một chút xíu nhưng làm sao bên trong cơ thể của bọn họ cổ trùng quá mức bá đạo trải qua một phen thẩm vấn thiết văn bọn họ quyết định chiêu nhưng ở t h i ế t văn giả bất ghi chứ bất khí chuẩn bị nói ra khỏi miệng thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Vũ đây quả thật là hạn chế vu cổ thuật truyền bá nhưng là cũng để cho mong muốn hiểu vu cổ thuật cùng với những thứ này cổ trùng linh nguyệt nga giả hủ bọn họ lâm vào khó khăn ít nhất linh nguyệt n g là đúng là không biết cổ trùng lại còn có loại tác dụng này phòng ngừa những bí mật này bị truyền đi nhưng là giả hủ cũng không nản lòng bởi vì không thể nào toàn bộ bách hoa ảnh vệ trong cơ thể đều có cổ trùng như vậy tiêu hao không khỏi cũng quá lớn chút loại này cổ trùng mạnh như vậy hung hãn nên không đến nỗi sẽ có thể nuôi nhiều như vậy vương tố tố thì cảm thấy như vậy chết tiện nghi bọn họ dù sao bọn họ vốn là không chuyện ác nào không làm bất quá đây chỉ là tiết văn bọn họ chết rồi bắt hành động còn phải tiếp tục tiến hành ở bọn họ bắt hành động thành công lúc đã có thể xác định mười sáu tên thiên nhân hợp nhất cảnh bách hoa ảnh vệ tiến vào nam vực trước tiết văn bọn họ đã lưu lại qua bách hoa ảnh vệ liên lạc cám hiệu vốn là tính toán ở lạc dương thành tập hợp những thứ này ả n h vệ nếu là phát hiện ám hiệu thế tất sẽ cùng theo ám hiệu đi về phía trước đến lúc đó lại đối với mấy cái này mật thám tiến hành bắt liền có thể chương 1141, vu cổ thuật kim cánh cổ lơ cổ c rồng cổ trương 1141, vu cổ thuật kim cánh cổ lơ cổ c rồng cổ giả hủ đối kế tiếp tới bắt hành động vẫn tương đối có lòng tin từ tiết văn biểu hiện của bọn họ đến xem bọn họ trên thực tế đã b u n g lòng cảnh giác nói cách khác bọn họ lưu lại ám hiệu đều là đại biểu an toàn ký hiệu hoặc là tiến lên phương hướng còn lại mười sáu tên thiên nhân hợp nhất cảnh mật thám tự nhiên sẽ đi theo những thứ này ám hiệu tiến lên trang này bắt hành động cũng xác thực rất thuận lợi thiên nhân hợp nhất cảnh mong muốn bắt đứng lên có thể so với nhập đạo cảnh dễ dàng nhiều chỉ cần có thể xác định bọn họ b ị trí vậy mà bọn họ khi tiến vào nam vực sau đó không lâu liền đã bị tần bách luyện bọn họ cấp khóa được hơn nữa chắc nhân hội chế ra bức họa đưa đến trong thành lạc dương ở mang năng sơn nhạn đăng sơn trời đều bình nguyên t r ờ i nhiều chỗ địa điểm vương tố, tố cùng tạ linh l u bọn họ cũng đối với mấy cái này thiên nhân hợp nhất cảnh ảnh vệ tiến hành bắt trong đó có đang bắt giữ quá trình bên trong cũng đã tử vong mười sáu tên thiên nhân hợp nhất cảnh cuối cùng trộm được sáu người đúng như giả hủ đoán cũng không phải là tất cả mọi người trong cơ thể đều có cổ trùng bắt được sáu người này trong chỉ có trong cơ thể hai người có cổ trùng trải qua lục phiến môn ngỗ làm giải phẫu bọn họ ở sau khi chết trong cơ thể cổ trùng cũng bị lấy ra ngoài nhưng theo ký sinh người tử vong những thứ này cổ trùng cũng chết mất vốn là giả hủ bọn họ còn làm xong nghiêm mật phòng vệ các biện pháp kết quả coi như là làm vô dụng công những thứ này cổ trùng dáng rất nhỏ cùng tam dũng không chênh lệch nhiều một cắp cánh dáng dốc có theo giả hủ tuyệt đối là ảnh vệ nòng cốt chỉ cần áp lực cấp cũng đủ lớn khinh cấp đủ nhiều nhất định là có thể ở bọn họ trong miệng lột ra một ít liên quan tới những thứ này cổ trùng tin tức lại phối hợp một chút tù phạm có ấ cảnh hiệu quả cao hơn chỉ sợ bọn họ là bị bồi dưỡng được tới ảnh vệ nhưng là bọn họ lẫn nhau giữa không hề đủ tín nhiệm cái này cấp giả hủ thừa cơ lợi dụng không r a giả hủ đoán s ắ c thực từ trong miệng bọn họ đào ra một chút tin tức chẳng qua là tin tức cũng không nhiều loại này cổ trùng đến tột cùng là như thế nào bị chế tạo ra được hoặc là bồi dưỡng được tới những thứ này ảnh vệ cũng không biết những thứ này cổ trùng là do bách hoa hoàng triều kinh đô bách hoa thành tròng một cái gọi bách độc giáo tổ chức bồi dưỡng ra tới từ bọn họ vị trí địa điểm là có thể biết cái này bách độc giáo là bách hoa người của hoàng thất thành lập dĩ nhiên ngoài mặt cùng bách hoa hoàng thất là không có quan hệ nhưng hiểu đều hiểu một khi sự việc đã bại lộ bách hoa hoàng thất hoàn toàn có thể tìm chút không quan trọng người đi ra đình bao nhưng là đến tột cùng là ai ở bồi dưỡng những thứ này ảnh vệ cũng không biết chỉ có thể nói nhất định là bách hoa hoàng triều hoàng thất cùng tôn thất l i ê n những thứ này thiên nhân hợp nhất cảnh ảnh vệ cũng không có thực sự từng gặp chế tác cổ trùng người có thể nói giữ bí mật các biện pháp làm vô cùng tốt ngoài ra chính là loại này cổ trùng ít nhất cần ở thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm liền bị trồng ở trong lòng bên trên bằng không thì cũng rất khó đối nhập đạo cảnh hữu dụng nguyên nhân là bởi vì loại này cổ trùng cũng không phải hoàn toàn thể chẳng qua là cưỡng ép bồi dưỡng ra tới cuối cùng chính là loại này cổ trùng bồi dưỡng độ khó rất cao hơn nữa bách độc giáo không chỉ cái này loại cổ trùng những thứ này ảnh vệ đại khái biết bảy loại ký sinh ở tiết văn trên người bọn họ loại này chính là trong đó một loại kim cánh cổ ngoài ra còn có đ ộ c cổ đ ộ c tình lực cổ dòng cổ nhiều loại lực cổ là tốt nhất bồi dưỡng dòng cổ là khó khăn nhất mong muốn bồi dưỡng dòng cổ ít nhất cần dùng hát dao dao máu máu, những thứ này ảnh vệ sẽ biết những thứ này là bởi vì bọn họ chấp hành qua loại nhiệm vụ này dựa theo những thứ này ảnh vệ c á nói không thể nói toàn bộ cổ trùng tựa hồ cũng là có nguy hại ít nhất lực cổ là rất hữu dụng những thứ này ảnh vệ còn đem bách hoa ảnh vệ ám hiệu đại biểu ý tứ nói ra cũng tương tự đưa bọn họ đi tới nam vực mục đích nói ra bọn họ tất cả mọi người đều có cùng cái mục đích chính là tìm được thần uy tướng quân pháo h ò a khí bản vẽ trong đó còn có một nhóm người có khác biệt mục đích đó chính là ở nam vực gây sự hấp dẫn sự chú ý cũng chính là tục xưng ơ phá o hôi những thứ này phá o hôi chính là những thứ k i u bình thường ảnh vệ những thứ này bởi vì biết bọn họ là phá o hôi nhưng là bọn họ không thể không chấp hành người nhà tài sản tính mạng đều bị nắm ở trong tay dựa theo hạ vân hồ hoạch định còn lại ảnh vệ là ngồi thương thuyền từ bờ bắc vợ đ ô n g cùng bờ tây mỗi người tiến vào đại cán bọn họ phụ trách chính là ở phương bắc gây sự hấp dẫn phương bắc sự chú ý mà phương nam ảnh vệ thống lĩnh mười sáu tên ảnh vệ thời là phụ trách chân chính trộm đi thần ủy tướng quân t h á o bản vẽ chẳng qua là tiết văn bọn họ không nghĩ tới giả hủ đã sớm đối hành động của bọn họ rõ như lòng bàn tay hơn nữa như vậy sớm liền đem bọn họ truy bắt đánh chết mà bây giờ còn lại những thứ kia vốn là muốn gây sự mật h á m đến bây giờ cũng không có tiến vào nam n ự c hoặc giả liền hạ vân hổ chính mình cũng không nghĩ tới hắn có thể đoán được có chút tối rọ sẽ bị phát hiện nhưng đoán chừng không nghĩ tới sẽ là bốn vị thống l ĩ n h cùng với mười sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh toàn bộ bị bắt bách hoa hoàng triều xây dựng ảnh vệ tại không có lấy được bất kỳ thành quả nào dưới tình huống rất nhanh liền tiêu diệt bồi dưỡng những thứ này kim cánh cổ lực cổ đối với bách hoa hoàng triều cũng là gánh nặng cực lớn hơn nữa không phải lúc nào cũng có thể phát triển thành công cho nên nói lần này đối bách hoa hoàng triều đã kích cung tương tự rất lớn đối với đại cán mà nói thời là thành công nắm giữ bách hoa hoàng triều một ít tầng ú t lực lượng có thể khẳng định là lực cổ cùng d ò n g cổ đối với võ giả trợ giúp rất lớn lực lớn vô cùng khí huyết thịt vượng kim cánh cổ chẳng qua là dùng để khống chế m à độc cổ thời là dùng để âm thầm hại người cũng coi là đối bách hoa hoàng t r i ề u tương lai rất có thể dùng một ít thủ đoạn làm một ít phòng ngừa mặc dù phương nam bên này ảnh vệ coi như là thanh trừ nhưng là phương bắc phía đông còn có phía tây đều cần tiếp tục đề phòng giả hủ còn có một mới ý tưởng hán nghị chọc tức một phen hạ vân h ổ cùng mạnh đông lưu bọn họ giả hủ cùng vũ văn thành đô bọn họ thương nghị một cái chuyện này lấy được đồng ý của bọn họ từ vũ văn thành đô cùng cao sùng bọn họ mang theo tiết văn đ á m người đầu lâu tiến về phương bắc những thứ này ảnh vệ đã nói qua hạ vân hổ bọn họ cũng tương tự đi tới nam vực mục đích là giúp những thứ k i a phương bắc ảnh vệ tiến vào nam vực đã như vậy giả h ữ liền muốn chọc tức một phen hạ nhân hổ đem tiết văn đ á m người đầu lâu đưa đến phương bắc lại đem cố gắng tiến vào nam vực phương bắc ảnh vệ giết chết như vậy chứ có thể chán ghét hạ vân hổ cũng có thể để bọn họ tạm thời không tiếp tục thử nghiệm nữa phái mật thám tiến vào nam vực đồng thời vốn là rất nhiều nghi hạ vân hổ bọn họ khẳng định cũng sẽ biết bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cương dĩ vãng hạ vân hồ bọn họ nhiều nhất gọi là suy đoán gọi là sát xuất lớn nhưng là lần này là có thể để bọn họ tin tưởng cương vực bên trong nhất định là có mật thám cái này cũng không sẽ ảnh hưởng bách hoa hoàng triều cương vực bên trong chân chính mật thám bởi vì bọn họ cũng sẽ không làm gì động tác vũ văn thành đô cùng cao sùng lúc này bắt đầu hành động t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi hai cổ trùng cùng ảnh vệ t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi hai cổ trùng cùng ảnh vệ giả hủ đã thông qua những thứ này ảnh vệ trong miệng biết được bách hoa ảnh vệ chân chính nhân số nguyên bản có một trăm chín mươi sáu người sau đó chỉ còn dư lại hai trăm tám mươi tám người có tám cái bị rết gà dọa h ỉ trong tám người có hai vị tiên nhân hợp nhất cảnh nếu như là nguyên bản ảnh vệ thật đúng là không rõ ràng lắm ảnh vệ chân chính có bao nhiêu người cũng là lần này tề tụ bách hoa thành mới để cho bọn họ biết ảnh vệ rốt cuộc có bao nhiêu người con số này là tuyệt đối đáng tin bởi vì đây là giả hủ lợi dụng từ nhiều ảnh vệ trong miệng cho ra nhân số dùng tu phạm khốn cảnh trước g ạ t lại dùng người đầu tiên đếm đi g ạ t xem bọn họ phản ứng biết ngay những thứ này ảnh vệ coi như, như thế nào đi nữa xương thép gân đồng cũng rất khó chống quá nhiều vòng khốc hình cùng không tín nhiệm sinh ra ngờ vực những thứ này ảnh vệ chính mình cũng mong muốn chiêu sẽ gặp hoài nghi những người khác cũng chiêu chả đòn không khai bọn họ kết quả đều là một chết nhưng là ít nhất có thể chết thống quá i chút không cần đem mười tám loại khốc hình toàn bộ cũng trải qua một lần trời mới biết những thứ này ảnh vệ thấy được cái này mười tám loại khốc hình còn có giả hủ nụ cười thời điểm trong lòng rốt cuộc đ a n g suy nghĩ gì những thứ này bởi vì hận không được đem tổ tông mười tám đời tất cả đều để lộ ra tới mặc dù trên web có hàng bao nhiêu đời đều là ảnh vệ ảnh vệ trung bình tuổi tác kỳ thực không lớn những thiên nhân này cùng một cảnh ảnh vệ đại khái tất cả đều là sáu mươi bảy mươi tuổi bởi vì kỳ thực cũng là nuôi cổ trùng si tuyển phương thức có thể sống sót bởi vì người người ở bên ngoài đều có thể xưng được là thiên tài có thể nói ảnh vệ cùng cổ trùng là mười phần thích nghi hoặc là nói nguyên bản ảnh vệ chính là vì thích nghi cổ trùng mà sáng lập cho nên ảnh vệ cũng nên nuôi cổ phương thức si tuyển đi ra cho nên thật muốn nói lần này đối bách hoa hoàng triều đã kích bao lớn giả h ữ cho là cũng là không thấy được bởi vì không có chân chính phá hư bọn họ luyện chế cổ trùng phương pháp chỉ cần có cổ trùng bọn họ vẫn có thể kéo ra một chỉ mới ảnh vệ chẳng qua là bây giờ thời gian này tiết điểm hơi trễ cho dù là bọn họ dùng hai năm kéo ra một mới ảnh vệ đại cán cũng đã phát triển ở trước mặt bọn họ phá hư bách hoa hoàng triều cái này chi ảnh vệ cũng coi là chuẩn bị cho đại cán một ít đ n ổn phát triển thời gian dù sao đại cán thần uy tướng quân pháo đều là muốn sản xuất không thể nào bởi vì những thứ này ảnh vệ xuất hiện liền trì hoãn thần uy tướng quân pháo vũ khí cải lương cùng chế tạo k ỹ thực bách hoa hoàng triều chuẩn bị cũng rất đầy đủ chỉ là bọn họ không nghĩ tới đại cán bên này sẽ sớm hơn nhận được tin tức hơn nữa làm ra như vậy tích cực cứng đối vũ văn thành đô cao sủng vương tô Tạ linh h u ậ n cùng trường phi những tên này đặt ở tiết văn trước mặt bọn họ bọn họ cũng không dám nghĩ nhưng những người này chính là tụ tập ở chung một chỗ để giải quyết bọn họ có như vậy một chi cao lực chấp hành cao võ lực đội ngũ lại hợp với đại cán quân đội cùng lục phiến môn bộ k h ó i mong muốn giải quyết những thứ này ảnh vệ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay đem phương nam ảnh vệ giải quyết sau này giả h ữ liền bắc thượng trở lại dương trạch hắn còn phải đem chuyện này hồi báo cho lý t h ừ a trạch còn lại có thể từ phương bắc tiến vào nam vượt mật thám giao cho vũ văn thành đỗ bọn họ đi giải quyết là được rồi bây giờ đã biết hạ vân hổ bọn họ có thể sẽ lấy dương đông kép tây hoặc là làm ra một ít động tính phương pháp đến giúp đỡ ảnh vệ tiến vào nam vực rất đáng tiếc những thứ k i a ảnh vệ tu vi chính là bọn họ hạn chế bọn họ tiến vào nam vực lớn nhất trứng lại lý thừa trạch rất nhanh biết chuyện này cũng rất nhanh nhằm vào chuyện này làm ra bổ trí v ừ a đúng đại cán quân đội có một đoạn thời gian không có đi ra để cho vương tuân thần hoàng trung đám người lôi kéo trục nhật doanh thần tí doanh đi ra đối với mấy cái này ảnh vệ tiến hành đổi rết liền có thể trục nhật doanh cùng thần tí doanh đều là thuần tí lính cùng đội ngũ trong ngày thường đều muốn phối hợp những quân đội khác chiến đấu loại thời điểm này để bọn họ trực tiếp đi ra tiêu trừ liền có thể không nghĩa tiên đăng doanh cũng tương tự có trang bị cường nỏ cao thuận hãm trận doanh cũng nhận được một ít cải tiến chủ yếu là trang bị cải tiến bọn họ cũng bị điều phái đứng lên để cho huyền giáp quân những thứ này thuần trọng trang bộ binh tới đánh bọn họ cũng quá mức ước hiếp người liền không có để cho huyền giáp quân cùng nhau xuất động có cái này bốn chi bộ đội đặc trùng lại phối hợp đại cán biên quân cùng với phương b ắ c lục phiến môn bộ khoái đã đầy đủ giải quyết nhờ vào đường sắt từ từ t r ả i đặt đại cán bây giờ muốn để cho quân đội rời đi là phi thường đơn giản một chuyện lý thừa trạch chỉ cần đem chuyện này phân phó lại do vương mánh p ư ơ n g bắt tướng lãnh điệu binh kiệt tướng chuyện này sẽ gặp lập tức chấp hành dù là có quân đội có thể càng đến gần phương nam nhưng là bọn họ y nguyên vẫn là có thể ngồi máy hơi nước t r ư ớ c xe hướng phương bắc tốc độ của bọn họ nhất định là có thể so với ngồi thương thuyền đi tới nam vực bách hoa hoàng triều hành vệ nhanh hơn thú chi đại cán bộ phòng bây giờ chủ yếu vẫn là ở phương bắc dù sao từ trung châu cùng đông vực muốn tấn công nam vực thuận tiện nhất hay là phương bắc ngược lại bọn họ mong muốn ngồi chiến thuyền tiến về trung châu động lực hạt nhân khẳng định cũng là ở phương bắc nhanh hơn phương bắc bây giờ bến cảng xây dựng rất là nhanh chóng càng ngày càng nhiều bến cảng ở phương bắc tạo dựng lên bây giờ trọng yếu nhất chính là xác định bọn họ sẽ ngồi thương thuyền dừng sắt ở tòa nào đảo nhỏ mà ở phương bắt chỗ cao xây dựng tháp quan sát liền trở thành siêu tầm bọn họ phương pháp tốt nhất mỗi một ngồi tháp quan sát bên trên tùy thời đều có bốn tên binh lính phụ trách t r ô n g trừng cùng chia thành bốn tổ mỗi tổ ba canh giờ ở trực trong lúc không phải tự ý rời vị trí ở liệu trên tháp quan sát thậm chí có có thể đi nhà cầu địa phương đây là đại cán biên phòng trọng yếu nhất n h n tuyến nhiệm vụ của bọn họ là phát hiện những thứ kia từ vùng biển phía trên tới lội tàu cho dù là thuyền nhỏ trên hải vực cũng là rất rõ ràng Mặc c dù bây giờ ò ngoài k h ô n c ra thời là trừ ngũ đại thương hội ra thương thuyền đây là bọn họ tiến vào nam vực phương pháp tốt nhất cho nên đối với những thứ này thương thuyền muốn tiến hành bài tra dù sao cũng không thể vì như vậy mấy cái mật thám thực hành bế quan t ỏ a cảng để cho những thứ kia tàu cá không phải ra biển thương thuyền không được đi vào nam bực cho dù là thật cấp những thứ này ảnh vệ tiến vào nam bực cũng không có sao từ từ đ ổ i giết chính là có thể khẳng định là sẽ không có thanh long dài thuyền cùng kỳ lân bảo thuyền chính là bọn họ dựa vào một chút gần đại cán v ù n g biển ngay lập tức sẽ bị pháo kích đánh chìm thanh long kỳ chân các cùng kỳ lân chân lung đường đứng ở ngũ đại hoàng triều bên kia sau này hai bên chính là không chết không thôi lý thừa trạch cũng không muốn để lại thanh long kỳ chân các c ủ n g kỳ lân chân lung đường đến lúc đó để cho đạm đài hạm chỉ cùng hồ tuyết nham đ ư a bọn họ thôn tính liền có thể ngoài ra chính là hạ vân hổ mạnh đông lưu bọn họ sẽ xuất hiện ở nam vực muốn giao cho vũ văn thành đô cùng cao sùng bọn họ đi đối phó còn lại liền giao cho phương bắc tể tướng vũ khiêm tiêu hà bọn họ đi giải quyết chương 1143, m ộ n m ư i a n h ra phương pháp chương 1143, m ộ n m ư i a n h ra phương pháp t i ế n nguyên 15 tháng 6. từ phương nam tiến vào nam vực mật thám đều đã chết mất hai cái nhiều tháng nhưng t i ế t văn đầu lâu của bọn họ còn không có thối giữa đầu lâu của bọn họ đã dùng quan tài băng ngăn lại hạ vân hổ kỳ thực đến bây giờ còn không biết từ phương nam tiến vào nam vực mật t h á m đã chết hơn hai tháng đây là bởi vì sáng sớm liền làm tốt nhất định vì làm hết sức địa không bại lộ khi tiến vào nam vực sau này tại không có lấy được bản b ẽ tin tức trước bọn họ sẽ không cùng hạ vân hổ bọn họ liên lạc toàn bộ nam vực lớn như vậy lại bọn họ đối thần uy tướng quân pháo tin tức hiểu có thể nói cơ bản là số không bách hoa ảnh vệ ngồi hai lần tuyển coi như là chuyển tàu bọn họ đầu tiên là ngồi thanh long g i i thuyền đi tới phương bắc minh gia trên hải đảo ở ngồi minh gia minh tuyết g i i thuyền minh gia cũng là một lấy mua bán nổi tiếng thế gia mặc dù không gọi được ngàn năm thế gia nhưng cũng rất tương đại mặc dù minh gia cũng không muốn dính vào tiếng chuyện này nhưng làm sao hạ vân hổ trường đao đã gác ở minh gia gia chủ minh tùng trên cổ mẹ của hắn cũng bị khống chế minh gia định hại thần trâm minh tùng ra ra minh tuyết sơn cũng bị hạ vân hổ một đao đánh gần chết đây là bởi vì hạ vân hổ không có suất đao chẳng qua là dùng vỏ đao đánh một cái minh tuyết sơn dù sao muốn cho minh gia giúp làm chuyện hạ vân hổ cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt để bọn họ lưới rách cá chết không có minh gia hiệp hộ bách hoa ảnh vệ cũng rất khó tiến vào nam vực minh ra nguyên bản liền cùng nam vực phương bắc có buôn bán lui tới cho tới bây giờ buôn bán lui tới đã càng thêm mật thiết dù sao đại cán buôn bán vốn là so thác thương hoàng triệu muốn phồn minh vẫn còn ở phương bắc thành lập nhiều bến cảng để cho minh ra thương thuyền tiến vào nam vực trở nên càng thêm phương tiện bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn cùng nam vực tiến hành buôn bán lui tới cái này cũng không có nghĩa là minh ra liền đầu p h ụ c đại cán đây chỉ là đơn thuần buôn bán lui tới minh ra là làm ăn phát tài cũng không muốn đầu nhập bất kỳ bên nào bọn họ chính là nghĩ đơn thuần làm ăn minh gia gia chủ có nghĩ qua gia nhập đại cán hoàng triều lấy được đại cán hoàng triều che chở nhưng không có được gia gia hắn đồng ý bởi vì đại cán thể lượng cùng minh gia t r ê n lệch qua xa minh tuyết sơn cho là minh gia sẽ bị đại cán cấp thô n tính nhưng là bọn họ bây giờ cũng có chút hối hận minh tuyết sơn ngồi trên mặt đất thoi thóp thở không thể động đậy gặp tình hình này minh gia gia chủ minh tùng thở dài sớm biết còn không bằng gia nhập đại cán hoàng triều đâu như vậy còn có thể đạt được đại cán che chở minh tùng thở dài bất đáp dĩ nói hạ đa quân ngại tội gì khổ như thế chứ không vào được hạ vân hổ nhăn đầu lông mày hỏi vì sao đại cán cấm chỉ thương thuyền tiến bảo hay là đối với minh ra cấm chỉ minh tùng giải thích nói không phải cấm chỉ thương thuyền tiến bảo tiến vào ngược lại có thể nhưng đại cán quân đội sẽ đối với thương thuyền tiến hành bàn tra không dễ dàng như vậy đi bảo ở nơi này hai tháng trong minh ra cùng phương bắc tiến hành qua hai lần thông thương minh tùng rất rõ ràng tình hình bây giờ lần đầu tiên là lúc nào đại khái hai tháng trước hạ vân hổ đột nhiên cảm giác có chút không được bình thường nhưng là chuyện cũng đi tới bước này có câu nói rất hay tới cũng đến rồi lại đem những thứ này ảnh vệ mang về cũng không có tác dụng gì còn không bằng thử để bọn họ tiến vào nam vực minh tùng khuyến cáo đối hạ vân hổ cũng coi như có chút tác dụng hắn không có mang toàn bộ ảnh vệ leo lên minh t u y ế t dài thuyền hạ vân hổ để cho mạnh đông lưu ở lại minh ra trên đ ả o hắn mang theo khương huyền vũ cùng đi qua nhìn một chút dĩ nhiên hạ vân hổ cùng khương huyền vũ là không thể nào cùng nhau leo lên dài thuyền hai người bọn họ mục tiêu quá rõ ràng hạ vân hổ không có ý định duy nhất một lần nhét vào mấy chục cái ảnh vệ chẳng qua là chọn tám người làm đại biểu nếm thử tiến vào đại cán bọn họ chính là phương bắc ảnh vệ tiến vào nam vực quan đi trước có thể đi vào liền tiến không thể tiến chính là một con đường chết ngược lại minh tùng minh tuyết sơn đám người bị bót ở mảnh đông lưu trên tay minh ra người không đáp ứng cũng phải đáp ứng nhất là minh tuyết sơn vừa chết minh ra trên căn bản gục mong muốn chiếm cứ chỗ ngồi này hải đảo vẫn còn có chút khó khăn bị buộc bất đắc dĩ minh tùng chỉ có thể đáp ứng thảm nhất chính là minh tùng vẫn không thể đi cùng minh tùng vốn còn muốn len lén đem chuyện này nói cho đại cán quân đội các tướng lĩnh để bọn họ giúp một tay giải quyết chuyện này đâu hạ vân hổ bây giờ biến chuyển thành người nóng tính lập tức liền muốn cho minh ra thương thuyền lên đường chuẩn bị xong thương phẩm chỉnh đội lên đường tiến vào đại cán minh tùng chỉ có thể cắn chặt giải thích nói minh gia cùng đại cán phương bắc thương đội lui tới đều là một tháng một thứ đã là lệ thưởng đột nhiên đổi thời gian khó tránh khỏi sẽ để cho đại cán quân đội đem lòng sinh nghi khoảng cách đội tàu lần sau lên đường cũng liền ba ngày minh gia hải đảo rời đại cán phương bắc không xa cũng liền năm ngày đi tới thời gian nhưng là minh gia trước cũng không thích cùng phương bắc hợp tác bởi vì phương bắc bị dây núi chở cách cần lượn quanh đường xa ba ngày công phu hạ vân hổ hay là chờ được hạ vân hổ đem trường đao chống đỡ ở minh tùng trên cổ cảnh cáo hắn đừng nghĩ chơi ý đồ hoặc giả ngươi có thể đem tin tức truyền ra ngoài nhưng ta cũng có thể đem người trên đảo g i ế t sạch sành xanh tiêu sái rời đi minh tùng cắn răng hàm ướt cằm nói biết từ hạ vân hổ tùy ý một đao đem minh tuyết sơn đánh cho thành trọng thương sau này minh tùng liền đã nhìn ra hợp đạo cảnh cùng nhập đạo cảnh trên lệnh x á t thực phi thường lớn hạ vân hổ một chút không có ở k h o á t lác một mình hắn liền đủ để đem nguyên một cái đảo cấp đánh chìm sau đó nhẹ lướt đi chẳng qua là hạ vân hổ còn phải danh tiếng hắn sẽ không làm như thế nhưng là nếu như minh tùng nghĩ chơi ý đồ đem chuyện này báo cáo nhanh cho đại cắn vậy hạ vân hổ làm như vậy cũng là có thể vì minh ra tất cả mọi người tài sản tính mạng minh tùng cũng không c ó chơi ý đồ đàng hoàng chuẩn bị cùng đại cản thông thương sử dụng thương phẩm chuyên trở nhập thuyền hơn nữa ở ba ngày sau này đúng lúc dương v ù n khởi hành tiến về nam vực trên thuyền có hạ vân h ổ chọn lựa ra tám người tu vi của bọn họ là thấp nhất có thể nhẹ n h ó m lẫn vào minh ra đội tàu không bị tùy tiện phát hiện minh ra thương thuyền trải qua mấy ngày đi tới xa xa liền có thể thấy được đại cắn ở phương bắc đường ven biển bên trên tháp quan sát hạ vân h ổ lựa chọn một tương đối đặc thù phương pháp đem người chứa ở trong dương đưa chúng nó cùng nhau vẫn đi vào minh tùng nói cho hạ vân hổ cái phương pháp này nhất định sẽ bị phát hiện nhưng là hạ vân hổ người này tương đối cố chấp hắn không tin hạ vân hổ không tin có người sẽ kiểm tra như vậy thì mỹ luôn là kiểm tra không ra vấn đề là sẽ vương l ỏ n g minh ra thương thuyền n í c h tới gần bến cảng trương một nghìn một trăm bốn mươi bốn ám chỉ công khai trương một nghìn một trăm bốn mươi bốn ám chỉ công khai minh ra mặc dù không có gia nhập đại cắn nhưng là đã cùng phương bắc thông thương lui tới phải có thời gian hai năm minh ra thương thuyền tiến vào phương bắc bến cảng sẽ không bị ngăn cản bọn họ cũng phi thường thuận lợi địa cập bờ đại cắn ở hai tháng trước liền đã ban bố mới nhất điều lệ vì kiểm tra từ trùng châu cùng đông bực đi tới nam bực mật thám c ầ n đối toàn bộ thương thuyền tiến hành kiểm tra minh gia lần này phải ba đầu dài thuyền minh gia cùng phương bắc thông thương chủ yếu một tần số cao một tháng một thứ thông thương đã là rất cao tần số ở ngoài sáng nhà dài thuyền đến đại cán phương bắc bến càng sau đã sớm ở hiện trường chuẩn bị đâu vào đó cao thuận ra lệnh một tiếng tám trăm h á m trận doanh binh lính ngay ngắn trật tự bắt đầu lên thuyền cao thuận h á m trận doanh bây giờ cũng nhận được một ít mở rộng từ nguyên bản tám trăm người mở rộng đến một sáu nghìn trước mắt quân đội xác thực tiến hành một chút xí、si、tuyển nhưng là một ít bộ đội đặc trùng t h ờ là đối nhân số tiến hành mở rộ giống như cao thuận hãm trận doanh chính là mở rộng hàng ngũ nhưng kiểm tra thuyền phải không dùng nhiều người như vậy còn lại hơn tám trăm n g ư ờ i ở bến cảng đợi lệnh tất cả mọi người đến trên bong thuyền t ậ p hợp minh gia phối trí vẫn là trước sau như một từ minh tùng con trai trưởng minh trưởng xuyên xuất lĩnh đội tàu tiến hành mua bán lui tới mỗi một c h i đội tàu trên có m ộ ư ơ i sáu người cộng thêm minh trưởng xuyên tổng cộng bốn mươi chín người đây cũng là minh gia phái r a đội tàu tổng số người chỉ bất quá lần này dài trên thuyền còn ẩn nút tám chỉ trong bóng tối chuột nhỏ dựa theo hạ vân hồ yêu cầu bọn họ bị giấu ở trang bị hàng hóa trong dương cái dương này hay là đặc chế những thứ này cái dương có lớp ghép phía dưới mới là g i ấ u người phía trên thời là giả vờ hàng hóa xem ra hết thẻ thiên ý vô phùng cao thuận đứng ở đầu thuyền cất cao giọng nói đem toàn bộ cái dương cũng mở ra cẩn thận kiểm tra một lần ở hãm trận doanh binh lính đều ở đây kiểm tra cái dương thời điểm những thứ này bách hoa hoàng triều ảnh vệ cảm nhận được cực lớn khẩn trương cảm giác tiếng bước chân dày đặc dẫm ở trên bong thuyền thanh âm mở ra cái dương thanh âm binh lính trò chuyện âm thanh kiểm tra hàng hóa thanh âm những thanh âm này cũng làm cho bách hoa ảnh vệ cảm thấy khẩn trương bọn họ cũng cảm giác mình nhanh không thể hô hấp nhất là ở bọn họ thân ở ở nơi tối tăm không ánh mặt trời trong dương liền một điểm quan g sáng cũng không có bây giờ kiểm tra cái dương chính là tiết định ngạc cái dương có ở đây không mở ra trước không thể xác định bên trong rốt cuộc có hay không bách hoa hoàng triệu mật á m bất quá rất nhanh liền có h á m trận doanh binh lính có phát hiện bởi vì minh ra cấp ám chỉ hoặc là nói rõ bày ra mặc dù hạ vân hổ đã để ảnh vệ đi nhìn c h ầ m c h ầ m toàn bộ hàng hóa bỏ dương lên tuyển nhưng là ở hàng hóa trong thuận tay thả một mảnh cánh hoa đi vào là không có người có thể phát hiện bọn họ không phải trực tiếp đặt ở cái dương chính giữa là đem cánh hoa hôn tạm ở hàng hóa trong cùng nhau bỏ vào vừa nghĩ tới hoa cũng rất dễ dàng liên tưởng đến bây giờ tam đại hoàng triều một trong bách hoa hoàng triều nhất là ở ham trận doanh binh lính vốn là biết bọn họ là đang siêu tầm bách hoa hoàng triều a n h vệ dưới tình huống lấy hoa tới làm ám chỉ hết sức rõ ràng lục tục có ham trận doanh binh lính vương tìm được cánh hoa ham trận doanh binh lính quả nhiên lập tức liền nhìn ra minh ra ám chỉ ham trận doanh đám binh sĩ lập tức là có thể xác nhận t r ư ớ c này dài trên thuyền nhất định có bách hoa hoàng triều mật thám từ bên ngoài xem ra đây chính là một thứ phi thường chính quy bàn tra cũng phải quy công cho minh ra cấp ám chỉ một cái tiếp theo một cái mật thám bị tìm được hơn nữa bị ham trận doanh binh lính phối hợp b h ã m trận doanh binh lính cũng là trọng trang bộ binh mà những thứ này ảnh vệ vốn chính là yếu nhất ảnh vệ cũng chi những thứ này ảnh vệ bên người chỉ đem một cây dao găm liền dây r ù a cũng không có dây r ù a những thứ này ảnh vệ rất nhanh liền bị bắt bây giờ là phải như thế nào xử lý những thứ này m ậ t thám vấn đề rất nhanh liền có người đi xin phép cao thuận bởi vì dựa theo loại này minh ra dùng cánh hoa tới ám chỉ hành vi của bọn họ nhìn một cái chính là hạ vân h ổ đã không chế minh ra cao thuận cũng chỉ là lớn ở luyện binh hắn cũng không biết tình huống như vậy nên xử lý như thế nào nhưng cũng may ở chỗ này người làm quyết định cũng không phải là hắn mà là phụ trách trấn thủ phương bắc bến cảm thích kế quan thích kế quan nguyên bản ngay ở chỗ này c h ủ đóng chỉ cần có thích kế quan ở lại phối hợp thần uy tướng quân tháo liền có thể để cho hai đại hoàng triều quân đội không cách nào đến gần bất quá người bắt cũng bắt muốn cho những thứ này ảnh vệ rời đi cũng không được cao thuận trước hết để cho bọn họ đem những thứ này ảnh vệ ép đến trên b o n g thuyền tới cao thuận cũng biết hiểu minh gia ám chỉ bọn họ dùng hoa tới làm ám chỉ chính là muốn nói rõ minh gia cũng không phải là tự nguyện cũng coi là minh gia tự vệ một loại thủ đoạn phân biệt được gan bài ở bà chiếc trên thuyền bách hoa ảnh vệ bị tập hợp đến chiếc thứ nhất thuyền trên b o g thuyền mà hết thẻ này cũng bị phương xa đang quan sát hạ vân hổ cùng khương huyền vũ cấp thấy được bọn họ đã rõ ràng những thứ này ảnh vệ bị bắt lại khương huyền vũ bất đắc dĩ nói quả nhiên bị bắt được khương huyền vũ đều bị chỉnh có chút bất đắc dĩ kế hoạch của bọn họ luôn là bị phá hư nhưng lại không thể làm gì hạ vân hổ thời là không muốn nói chuyện hạ vân hổ cũng tương tự có một ít bất đắc dĩ dùng cái này tám con chót thí đi dò đường trên căn bản là có thể kết luận dùng thương thuyền tiến vào nam vực con đường này là không thể nào lấy ham trận doanh khôi giáp vũ khí cùng với tinh thần của bọn họ trạng thái có thể nhìn ra được bọn họ là một c h i tinh nhuệ n húng chi hạ vân hổ cùng khương huyền vũ cũng đã từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường tự nhiên nhận thức qua ham trận doanh lợi hại trên thực tế thấy được cao tuận h mang theo ham trận doanh đang kiểm tra thời điểm bọn họ liền đã có loại dự cảm này ham trận doanh trừ ham trận ý chí hữu tử vô s a n h bọn họ bởi vì làm việc cẩn thận làm việc cẩn thận tỉ mỉ cũng rất nổi danh mà hết thể này đều là do cao tuận mang ra ham trận doanh binh lính đem tám tên trói gô bách hoa ảnh vệ dẫn tới trên bom thuyền hơn nữa dùng hành đao gác ở trên cổ của b cao thuận cấp minh trường xuyên một cái ánh mắt sau trầm giọng nói minh trường xuyên đây là ý gì minh trường xuyên cũng xem h i ể u cao thuận ánh mắt thám chỉ lập tức q u ỳ xuống cao giọng nói cao tướng quân chúng ta không biết chuyện này à kỳ thực cái này mượn cớ tìm chính là có chút nát dù sao những thứ kia cái dương là đặc chế lại vốn chính là minh ra cái dương muốn nói rõ nhà không hề có một chút quan hệ không ai sẽ tin trừ phi nói hạ vân hổ đi trước nhìn những thứ này cái dương đặc biệt chạy đi làm đuổi lấy hạ vân hổ tu vi muốn làm là làm được nhất định phải giải thích như vậy vậy cũng không phải không được nhưng cao thuận chẳng qua là muốn mượn cơ hội đem tất cả mọi người giam giữ xuống lại tiến hành cặn kẽ hiểu mượn cớ nát không nát không trọng yếu minh ra là bị hết bức cũng chỉ là suy đoán còn cần tiến một bước lấy được chứng minh cùng với minh trường xuyên giải thích cái này ba chiếc thuyền đều bị giam giữ minh ra người cũng bị bắt đều là bắt không bằng nói là bảo vệ t r ư ơ n g một nghìn một t r ư ơ n g 1145, lễ ra mắt xa xa hạ vân hổ cùng khương huyền vũ không có ra tay cũng không có lưu luyến lựa chọn rời đi tám người này vốn chính là hạ vân hổ làm pháo hôi tiến hành nếm thử nếu bị phát hiện hạ vân hổ cũng l ờ i cứu bọn họ hạ vân hổ đã rất biết rõ đại cán khẳng định biết bách hoa mật thám sẽ tiến vào nam vực chuyện không phải đại cán sẽ không đem cao thuận cùng với h a m trận doanh cũng đ i ề u đến phương bắc thường ngày kiểm tra kia cần dùng đến h a m trận doanh dùng đến h a m trận doanh đã nói lên đại cán đối với chuyện này coi trọng muốn thông qua thương thuyền tiến vào nam vực đã không thể nào minh ra đã bị hạ vân hổ bọn họ b u ô n g t h a cho hạ vân hổ cũng không có ý định giữ lại minh ra bất kể chuyện này là không phải bọn họ bại lộ như là đã biết chuyện này k i u minh ra người đ l n g chết hạ vân hổ sẽ không cho phép minh ra người còn sống ở hạ vân h ổ xem ra những thứ k i a u ẩn n ú t ảnh vệ minh ra người cuối cùng cũng là đường chết một cái không cần phải hắn đi bận tâm nhưng là hạ vân h ổ không nghĩ tới hắn lần thứ hai gặp phải chướng n g ạ i vật chính là vũ văn thành đô cao sủng dương tái hưng đám người thương ngộ xuân dương tái hưng giống vậy đột phá đến hợp đạo cảnh mặc dù vũ văn thành đô bọn họ rất muốn cùng hạ vân h ổ giao chiến nhưng bọn họ cũng không phải tới đánh nhau là tới nhắn nhủ tin tức bốn cái vĩnh viên băng hộp nhỏ bị vũ văn thành đô cùng cao sủng đẩy tới hạ vân hồ trước mặt đoạn tụ đôi k i ế n lý thư đồng cùng tiếp văn đoạn bệnh thư sinh trương bất khí san mệnh lang quân giả bất ly đầu lâu coi như làm cấp đao quân lễ ra mắt vũ văn thành đô trong giọng nói mang theo ba phần không thèm bảy phần lương bạc có thể nói là giấm ở hạ vân hổ trên đầu đi ý n g h vũ văn thành đô thuần t h í là vì chán ghét hạ vân hổ hạ vân hổ quả thật bị chán ghét đến bị người cản đường thì thôi vũ văn thành đô còn phải dễ ước hắn hay là công khai dễ ước hắn cái này truyền đi hắn đao quân hạ vân hổ làm người thế nào vũ văn thành đô không có nói gì ảnh vệ thống lĩnh ngược lại nói đoàn tụ đôi k i ế n đoạt mệnh thư sinh cùng săn mệnh làm quân như vậy mới càng khủng bố hơn càng ngâm càng sợ cái chủng loại kia điều này có thể nói rõ đại cán đối bách hoa hoàng triều hiểu s o hạ vân hổ bọn họ tưởng tượng muốn càng thêm sâu xem ra cùng hạ vân hổ không hề quan hệ đoàn tụ đôi khiến lại có thể bị vũ văn thành đô bọn họ làm lễ ra mắt đưa cho hạ vân hổ đã rất nói rõ vấn đề hạ vân hổ lười đi quản bọn họ đầu lâu mặc cho cái này bốn cái giả vờ đầu lâu băng cái hộp rơi vào trong biển hạ vân hổ mặc không chút thay đổi nói lúc nào vũ văn thành đô trầm ngâm nói ở bọn họ tiến vào nam vực sau đó không lâu đại khái bảy ngày liền chết cao sùng ở bên cạnh bồn một đao ta lắm một một câu đi theo bọn họ bảy ngày muốn giết thứ một ngày là có thể giết thương n g ộ xuân hỏi ngược lại còn có mười sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh các ngươi là tuyệt không nói bọn họ phải không xứng s a o vũ văn thành đô bọn họ nói chính là tiết văn đám người bị giết chết mà không phải đại cán biết bách hoa hoàng triều muốn phái mật thám tới thời điểm ngược lại hạ vân hổ vừa không có minh hỏi cho dù hạ vân hổ hỏi có phải hay không trả lời cũng là vũ văn thành đô tự do của bọn họ bây giờ tình thế hoàn toàn đứng ở bọn họ bên này hạ vân hổ cùng khương huyền vũ là hai cái hợp đạo cảnh bọn họ bên này có bốn vị hợp đạo cảnh hoàn toàn có thể từ vũ văn thành đô cùng cao sụng đi đối phó hạ vân hổ thường ngộ xuân cùng dương tái hưng có thể đem khương huyền vũ treo đánh mọi người đều là phản hư cảnh thời điểm thường ngộ xuân liền có thể đang cùng mạnh đông lưu giao phong trong chiếm được t h ừ a phong nếu như không phải mạnh đông lưu chạy nhanh thường ngộ xuân hoàn toàn có cơ hội giết h ắ n bây giờ thường ngộ xuân cộng thêm dương tái hưng đánh một khương huyền vũ dư sải cũng là bởi vì này vũ văn thành đô bọn họ lộ ra khí thế mười phần ngược lại là hạ vân hổ bên kia lâm vào yếu thế lại cho đao quân mấy phần lễ vật vật này rất tiện nghi cho nên đao quân cứ việc tùy ý nhận lấy thấy vậy tình、huống. vũ văn thành đô lại thêm một tay bước ngữ văn thành đô đem ấn có hạ vân hổ quân c h í n nghị cùng mạnh đ ô n g lưu đám người đại cán nhật báo đưa sang đang ở trang thứ nhất trang đầu đầu đề vũ văn thành đô còn phi thường tiếp tâm đem cái khác trang cấp dính chặt hạ vân hổ thấy rõ ràng đại cán nhật báo bên trên vẽ hắn không thể không nói vẽ rất giống đem hạ vân hổ vẽ giống như một tội phạm truy nã trên thực tế chính là tội phạm truy nã chẳng qua là không bắt mà thôi vũ văn thành đô không biết hạ vân hổ bây giờ là ý t ư g ì chỉ biết là hắn bây giờ phi thường yên lặng xem trong tay đại cán nhật báo một mực rất yên lặng hạ vân hổ h ơ i khô yên lặng thủy vô cùng xung động t h ế vậy vũ văn thành đô cắm cuối cùng một cây lao xin khuyên lao quân còn chưa cần có quá nhiều ý nghĩ còn không bằng đem bách hoa thành xây dựng càng thêm vững chắc một ít dù đen nhưng thật ra vô cùng thích hợp các ngươi hạ vân hổ không có tức giận ngược lại thì khương huyền vũ tức giận ngươi khương huyền vũ đem mình tay khoác lên trên chuôi lao thương nội xuân phản phất không có cảm giác được khương huyền vũ khí thế vui cười hớn hở cười nhạo nói chó nóng này chó nóng này giữ t á i hương tay phải xuống phía dưới vung lên trường thương nơi tay muốn đánh vậy tùy thời phục bồi ta đây cũng giống vậy cao sùng giống vậy lấy ra trường thương của mình theo cao sủng thường ngộ xuân dương tái hưng ơ đám người khí thế từ từ kéo lên thương huyền vũ khí thế cũng càng ngày càng yếu thường ngộ xuân bọn họ hôm nay tới nơi này chính là vì kéo cựu hận giá trị cũng là vì chán ghét hạ vân hổ bọn họ từ kết quả bên trên nhìn thường ngộ xuân bọn họ làm được hạ vân hổ tính cách đã là như vậy hắn càng trầm mặc liền đại biểu hắn càng tức giận hạ vân hổ cũng có thể nói là một vui giận không hiện trên mặt người hắn không quá ưa thích người khác bắt được hắn chân thực tâm tình dĩ nhiên kỳ thực loại tâm tình này cũng không k ó bắt hạ vân hổ dưới cơn nóng giận nổi giận một cái hạ vân hổ ánh mắt chậm rãi quét qua vũ văn thành đô bọn họ ngày sau còn giải sau này còn g ặ p lại vũ văn thành đô vớt c ầ m nói ta chờ người nhưng là minh ra người cũng đừng nghĩ giết đại cán cùng hai đại hoàng triều đấu tranh cùng minh ra không liên quan kỳ thực vũ văn thành đ ô ngay từ đầu cũng không biết hạ vân hổ tính toán mượn dùng minh ra minh t u y ế t giải thuyền tiến vào nam vực nhưng không trở ngại hắn biết chuyện này sau này dùng chuyện này tới gạt một cái hạ vân hổ hạ vân hổ căn bản cũng không có thể t h a m dò đại cán là trước đó biết hay là kiểm tra minh t u y ế t giải thuyền thời điểm mới biết chủ yếu chính là một gạt gạt được hạ vân hổ hoài nghi cuộc sống không ngoài dự đoán nghe được vũ văn thành đô kể lại minh ra cùng với đoán được hắn tính toán sắp sáng người nhà giết chết sau này hạ vân hổ rời đi thân hình rừng một chút sau đó mới phiêu nhiên đi xa hạ vân hổ là rất thích mặt mũi một người chuyện này nếu bị vũ văn thành đô đâm thủng hắn sát s u ấ t lớn cũng sẽ không đi làm bởi vì hắn nhất định phải gánh chuyện này bị vũ văn thành đô rũ ra đi rủi ro như vậy sẽ để cho hắn thanh danh mất sạch dù sao hắn đem vô tội minh ra cấp cuốn vào sau đó hành động hạ vân hổ đã không có ý định tiếp tục tiến hành khiến cái này mật thám tiến vào nam vực cũng chỉ là chịu chết mà thôi v ề phần cái gì thần uy tướng quân tháo hạ vân hổ b ư ơ n g thà cho mặc dù hạ vân hổ không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói hắn bại thật thế thảm chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu càng n g ẫ m càng sợ t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi sáu càng n g ẫ m càng sợ nguyên bản hạ vân hổ đúng là muốn đem binh ra người tiêu diệt trên hải vực nhưng là vũ văn thành đô nhắc tới chuyện này cho nên hạ vân hổ b ư ơ n g thà cho chuyện này đặc biệt nhắc tới chuyện này cũng là vũ văn thành đô sẽ làm nhiều nhất còn lại chuyện hắn cũng sẽ không tham dự kỳ thực đại cán hoàn toàn có thể phái chiến thuyền đi ra ngoài sắp sáng nhà người thích đi nhưng là không có làm như vậy một là khoảng cách quá xa hai là minh ra người không tính đại cán người vũ khiêm bọn họ cũng không có lôi kéo minh ra người có đôi lời nói thật hay chỉ cần mình nghĩ đến căn bản không cần đi mời lấy đại cán thực lực bây giờ minh ra người còn không tự động đưa tới cửa bày tỏ mình muốn gia nhập đại cán liền đã biểu lộ bọn họ cũng không nguyện ý hạ vân hổ cũng là một phi thường q u á quyết người nói bung ô tha cho liền lập tức bung ô tha cho rất nhanh mang theo bách hoa hoàng triều còn lại ảnh vệ rời đi minh ra chỗ trên đ ả o chỉ bất quá thời điểm ra đi c u ố n đi không ít vật liệu không có cái gì tác dụng đơn phần l à muốn vì đi ngược lại thời điểm làm một ít chuẩn bị cùng với biểu đạt một ít phẫn nộ bách hoa hoàng triều c h à n g này mật thám hành động liền tiến vào dương trạch cũng không có cũng đã bị ngăn cản cái này cần nhờ vào giả hủ bọn họ nghiêm túc đối phó vương tố tố bọn họ cũng hết sức phối hợp giả hủ hành động c h ọ n vẹn dựa theo chỉ huy của hắn hành động giả hủ cái này chán ghét hạ vân h ổ hành vi xem ra cũng mười phần có hiệu quả để cho hạ vân h ổ có thể nói là rất tức giận nhưng là tức giận sau hạ vân h ổ vừa không có biện pháp gì trừ phi hạ vân h ổ b u ô n g tha cho mặt mũi của mình b u ô n g tha cho cái gọi là nho nhã khiêm tốn chi phong vậy hắn liền rốt cuộc không phải đao quân hạ vân hồ cái này định trình độ bên trên có thể tính là giả hủ đối hạ vân hổ khảo nghiệm hắn muốn mượn cơ hội này hiểu hạ vân hổ biến hóa bây giờ đã có kết quả hạ vân hổ thay đổi nhưng biến không nhiều hạ vân hổ hay là như vậy vui giận không hiện trên mặt vui giận không hiện trên mặt không tính là một nghĩa xấu nếu như dùng tại thân cư cao vị người một lời một hành động là sẽ ảnh hưởng thuộc hạ sĩ khí cùng lòng tin người có sấm sét mà mặt như bình hồ người nhưng lại thượng tướng quân hạ vân hổ vẫn có loại này phong phào nhưng tử vũ văn thành đô thuật lại nhìn lên giả hủ đoán chừng hạ vân hổ cũng nhịn không được bao lâu bây giờ chẳng qua là hắn một loại kể sắt d a n h giới nhẫn lại một ngày kia hạ vân hổ cũng nhịn không được nữa phá b ỡ hoặc là phá rồi lại lập hoặc là đánh ra gg ờ ờ chuyện này hay là ẩn số nhưng dựa theo hạ vân hổ trước mắt tính tình đến xem đánh ra gg ờ ờ có khả năng cao hơn giả hủ một đoạn thời gian trước liền trở lại dương trạch ở nhận được vũ văn thành đô báo cáo sau này giả hủ liền đem việc này báo cáo nhanh cho lý thừa trạch cũng để cho vương tố, tố đám người biết được dù sao vương tố, tố bọn họ lúc ấy cũng có tham dự chàng này hành động bọn họ là có quyền biết chuyện vương tố tố t r ư ớ c cũng đúng chuyện này biểu lộ qua hải t â m gặp phải giả h ủ thời điểm cuối cùng sẽ hỏi tiến triển như thế nào khi biết hạ vân hổ đã mang theo còn lại bách hoa hoàng t r i ề u mật thám đi thuyền rời đi vương tố tố cứ yên tâm không ít lý thừa trạch cũng tương tự yên tâm không ít bây giờ thần uy tướng quân pháo nghiên cứu cũng không cần dừng lại chế tạo cũng có thể tiếp tục tiến hành bất quá vì phòng ngừa hạ vân hổ đột nhiên vòng trở lại lấy trộm thần uy tướng quân pháo ở đường ven biển bên trên thần uy tướng quân pháo vẫn không thể cố định dù sao hạ vân hổ đã có tới lấy trộm thần uy tướng quân pháo tiền lệ vẫn là phải để phòng một cái hơn nữa đường ven biển bây giờ thật đúng là không quá cần cài đặt thần uy tướng quân pháo loại này lớn uy lực vũ khí sát thương dựa theo giả hủ cùng ninh nguyệt nga đối hạ vân hổ tính cách suy đoán sau đó hạ vân hổ nên là sẽ không nếm thử để cho bách hoa hoàng t r i ề u cùng tam thánh hoàng t r i ề u phản công lần này hạ vân hổ nam v ợ t hành trình vũ văn thành đ ô bọn họ không chỉ là chán ghét đến hạ vân hổ cũng để cho hạ vân hổ thực sự hiểu rõ đến đại cán năng lực tình báo chỗ kinh khủng như vậy sẽ để cho hạ vân hổ sinh ra một loại ảo giác cũng chính là bách hoa hoàng triệu nơi nào đều có mật thám hạ vân hổ bọn họ giống như liền sinh hoạt ở đại cán mật thám trong tầm giám thị. b ọ như ọ bất kỳ hành động đều sẽ bị báo bên bên cấp mật thảm báo cho cấp đại cán bên này. Từ một loại nào đó, trình độ bên trên, sát thực kỳ hành cho thể h này. nào động cán nói n đều đại đó độ sẽ loại có vậy Đem định được, đều nắm làm một toàn bộ Bách Hoa, Hoàng Triều tình toàn nhất ít trọng trong tay, Hoa Hoàng báo hoàn hoàn toàn là là bàn không nhưng chuyện quan lòng không Như bộ Bách khó. giữ vậy ở sẽ gặp cấp hạ vân hổ bọn họ một loại ảo giác phiêu nhiên đi xa hạ vân hổ ở trên thuyền thời điểm còn một mực tại suy tính đại cán đến tột u cùng là từ nơi nào nhận được tin tức hạ vân hổ bọn họ là hoài nghi tới huyền thiên kiếm phái tiết lộ tin tức có khả năng nhưng là huyền thiên kiếm phái mọi cử động ở bọn họ nắm giữ ít nhất bọn họ là không có từ sơn môn trong truyền lại ra cái gì tin tức cho dù là bây giờ đã phong sơn huyền thiên kiếm phái t r u n g quanh đều có một đống lớn bách hoa hoàng triệu quân đội trồng trừng có thể nói là liền con ruồi cũng bay không đi ra nếu như dưới tình huống này huyền thiên kiếm phái còn có biện pháp đem tin tức cấp truyền ra ngoài t i a hạ vân h ổ cũng không có cách nào huyền thiên kiếm phái chưa bao giờ triển lộ qua loại năng lực này tự nhiên cũng sẽ không đột nhiên liền có dù là hạ vân hồ như thế nào đi nữa hoài nghi bọn họ cũng sẽ không làm loại này phán đoán muốn nói trung châu bốn vực năng lực tình báo kinh khủng nhất tổ chức thuộc về yên vũ lâu yên vũ lâu năng lực tình báo cũng là độc đáo nhất tồn tại không người hơn được chính yên vũ lâu t không những tổ chức khác năng lực tình báo có thể xếp t bốn liền đã không tệ nhưng muốn nói yên vũ lâu cùng đại cán có cái gì cấu kết vậy hạ vân hổ phải không tin yên vũ lâu xưa nay không tại bất luận cái gì hoàng triều sự vụ bên trên đứng đội tự yên vũ lâu xây xong ngày lên đã là như vậy thậm chí có thể nói yên vũ lâu là phi thường có nguyên tắc không nên bán tin tức bọn họ vẫn là không bán cho nên yên vũ lâu mới có thể v ữ n vàng như vậy phát triển một chút tới tại không có chứng cớ xác thực trước hạ vân hổ cũng sẽ không đem hoài nghi đầu mâu nhắm ngay liên vũ lâu nhưng là đại cán lại quả thật triển lộ mười phần khủng bố năng lực tình báo để cho hạ vân hổ cũng cảm giác dựng ngược tóc gáy càng ngẫm càng sợ cái chủng loại kia cho đến ngày nay hạ vân hổ rốt cuộc có thể hiểu được vì sao lúc ấy quý t r ư ở n g ca đám người để bọn họ bài cha bách hoa cùng tam thánh hoàng triều có thể tồn tại mật thắm lúc nét mặt vì sao nghiêm túc như thế chuyện này chỉ có đích thân trải qua sau này mới có thể cảm nhận được chuyện này khủng bố cỡ nào giống như cảm giác mình sinh hoạt ở nắm g i dưới bách hoa hoàng triều hơn một năm nay tới nay động tác rất hiển、nhiên. đại cán vẫn luôn đều ở trong lòng bàn tay từ vũ văn thành đô nói với hắn vậy là được t h ấ y đốn từng chữ từng câu cũng trọng kích ở hạ vân hổ trong lòng lúc này hạ vân hổ đột nhiên nhớ tới t á t hạ học đường quý tiên sinh nói qua hai người cũng chính là kinh kha cùng chuyên gia kinh kha cùng chuyên gia xông vào tiên thương thành phong trong hoàng cung đem quý tinh b ắ t mang đi hơn nữa phiêu nhiên đi xa trước lúc này trong tiên thương thành không có bất kỳ người nào biết hai người kia tồn tại hạ vân hổ cảm thấy có cần phải bài tra một chút Trước 1147, một tầng chiến tranh sương mù chương một n một trăm bốn m ư một tầng chiến tranh sương mù không chỉ là đại cán khủng bố mật thám năng lực đại cán võ tướng thực lực lại có tăng trưởng có thể thấy được không chỉ là khương huyền vũ bọn họ ở tiến bộ t r ư ớ còn c chưa đột phá đến hợp đạo cảnh thường mộ xuân dương t á i hưng lần này cũng triển lộ ra hợp đạo cảnh tu vi đây vẫn chỉ là bọn họ thấy đại cán trong khoảng thời gian này lại lấy được bao nhiêu trưởng thành có thể nói là không biết được điều này làm cho mạnh đ ô n g lưu khương huyền vũ đột phá đến hợp đạo cảnh cảm giác hưng p ấ n cũng hạ thấp không ít bọn họ bên này đột phá hai cái đại cán võ tướng đột phá hai cái cũng không thì đồng nghĩa với không có đột phá sao về phần đại quang minh tự hư vân hạ vân hổ bọn họ cũng không có đem đại quang minh tự xem như chân chính đồng minh bọn họ chẳng qua là đem đại quang minh tự làm thành ngăn trở đại cán công cụ nhân mà thôi mặc dù có địch nhân của địch nhân chính là bạn bè chuyện này nhưng là ở hạ vân hổ cùng hư từ bọn họ nơi này là không thích h ợ p dùng hai đại hoàng triều cùng những thứ này giang hồ thế lực sắc thực cần chung sức hợp tác nhưng không phải cùng đại quang minh tự chung sức hợp tác hạ vân hổ bọn họ đối với đại cán hiệu thật sự là có í c mật thám lúc ấy cũng không có để lại phải nói là lưu lại nhưng vẫn là không có lúc ấy mặc dù thác thương hoàng thất ở vội vội vàng vàng rút lui nhưng vẫn là tại thiên thương thành bên trong lưu lại một nhóm người làm n h ã n tuyến nhưng sau đó không có bất kỳ một chút tin tức từ nơi đó truyền ra bất kể là bị phát hiện tin tức bị chặn ở dừng hay là những người này phản bội tóm lại hạ vân hồ bọn họ không có nhận được đến từ nam bực bất kỳ một chút tin tức vốn là phải có lúc ấy t ắ c hạ học đường quý tiên sinh đối với những t h ứ này mà thám yêu cầu không hề cao chỉ cần hàng năm làm một thứ cũng không có càng mấu chốt chính là bọn họ thậm chí cũng không biết đến tuột cùng là tại sao không có nhưng một ngày ì c h không biết g đại cán đến tột cùng là từ nơi nào biết được bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều tin tức bách hoa cùng tam thánh hoàng triều liền có thể nói là bước chân tập tễnh bọn họ hết thể hành động một mực tại đại cán nắm giữ hạ vân hổ vô luận như thế nào thế nào đoán cũng đoán không được muốn nói q u ý trưởng ca bọn họ lần đầu tiên đối hạ vân h ổ bọn họ nhắc tới đại cán mật thám thời điểm hạ vân h ổ cùng quân chính n g h ị phản ứng đầu tiên là không thèm cũng không phải là bọn họ xem thường đại cán mật thám mà là bọn họ không tin có người có thể làm được chuyện như vậy dù sao đây là vượt qua vùng b i ể n truyền lại ra tin tức trừ yên vũ lâu bọn họ không tin có người có thể làm được dĩ nhiên q u ý trưởng ca bọn họ cũng nói như vậy ở bách hoa cùng tam thánh hoàng triều thanh tra một cái mật thám cũng là có thể kết quả là không có mặc dù bọn họ đã rất chăm chú ở bài tra kết quả bắt được đều là nhà mình q u a biên cho nên hạ vân hổ cùng quân c h í n nghĩ lúc ấy thì cho là như vậy đại cán mật t h á m có thể xác thực rất lợi hại nhưng đến đông b ự c cùng trung châu liền không có biện pháp đem những tin tức này chuyển tới cho nên bọn họ tạm thời ẩn nút có thể những thứ này mật t h á m phải chờ tới đại cán quân đội tiến vào đông b ự c hoặc là trung châu thời điểm mới có thể phát huy ra tác dụng nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem ẩn nút ở bách hoa hoàng triệu mật t h á m còn có thể đem tin tức chuyển ra ngoài hạ vân hổ vô luận như thế nào cũng muốn không thông hạ vân hổ cũng rõ ràng không thể tiếp tục như vậy nữa sau khi trở về bọn họ vô luận như thế nào cũng phải nghĩ một đối sách p hạ vân hồ bọn họ t càng càng u vẫn là không có biện pháp ở đại cán bố trí nhãn tuyến của mình trợ giúp bọn họ đạt được càng nhiều tin tức hơn cùng nghi ngờ bất đắc dĩ hạ vân h ổ bọn họ bất đồng thành công ngăn cản bách hoa hoàng triều mật thám đối nam được dốc vào lý thừa trạch vẫn là rất cao hứng đây cũng là cấp hạ vân h ổ lại một lần nữa đà kích bách hoa hoàng triều vốn là chọn lựa chính là có đầu rút cổ phòng thủ trạng thái bây giờ rất có thể để cho bản thân phòng thủ trạng thái càng thêm kiên quyết nhằm vào bách hoa hoàng triều chàng này mật thám hành động lấy được đại thành công chuyện này hoàn toàn có thể đăng ở đại cán nhật báo bên trên không cần đối với chuyện này nói nhiều sao cặn kẽ trọng điểm vượt trội một cái vì chàng này ngăn cản mật thám hành động làm ra công hiến văn võ quan viên liền có thể đây không phải là vì chán ghét hạ vân hồ bọ ngược lại bọn họ cũng không nhìn thấy trên h thực c o đ ạ tế đã có một bộ phận phương nam trăm họ biết chuyện này dù sao quân đội xuất động vũ văn thành đô vương tô tố, tố tạo linh luẩn đám người tể tụ phương nam tần bất luyện tất sư đả mấy người cũng xuất hiện nhưng một cái chính là có chuyện lớn phát sinh sau đó lại đem những người này mang đi lạc dương thành phương nam đều có đoạn thời gian không có xảy ra chuyện như vậy liên tiếp mười mấy người dùng quân đội giải vào lạc dương thành tự nhiên sẽ có lạc dương chăm họ biết chuyện này kinh đô phủ doãn trần cùng cũng không có gạt chăm họ trực tiếp ở phủ nha ngoài dán bố cáo nói bọn họ là bách hoa hoàng triệu mật thám dù sao loại chuyện như vậy không cho cách nói tuyệt đối sẽ u y ê n náo xôn xao chuyển tới cuối cùng đều là lời đồn cho nên phương nam bây giờ có người biết đã từng có bách hoa vương triệu mật thám cố gắng tiến vào nam b ự c hơn nữa trải qua đoạn thời gian này truyền bá phương nam kỳ thực đã biết không ít t h ậ m c h í đã có tin tức chuyển tới dương trạch đến rồi cái này cũng là đại cán giao thông quá tốt cùng với lạc dương thành cùng dương trạch xác thực không tính xa lý thừa trạch nhìn về phía bên người vương tố tố chuyện này ngày mai thôi sau này liền để cho người đăng ở đại cán nhận báo bên trên lý thừa trạch nguyên bản cân nhắc chính là mau sớm để cho chuyện này chuyển đi nhưng ngày mai vậy sẽ có chút thời gian có chút cấp bách cho nên hắn mới tạm thời đổi lời nói sửa thành sau này ngược lại chuyện này thời gian hiệu lực tính cũng không trọng yếu chỉ cần để cho trăm họ biết liền có thể chuyện này đã là một kết quả vương tố, tố không khỏi mỉm cười cười nói yên tâm đi chuyện này ta đã phân p h ó ngày mai là có thể đăng ở đại cán nhật báo bên trên bây giờ lục phiến môn cũng là dùng phong hỏa lệnh tiến hành câu thông như vậy mới có thể bảo đảm tin tức truyền lại tốc độ không phải mong muốn làm đại cán nhật báo là không thể nào vương tố tố có thể là hiểu rõ nhất lý thừa trạch người rất nhiều lúc lý thừa trạch t r tưởng nàng cũng có thể hiểu cũng chấp hành t r ă m bốn mươi t á lũ lụt thống trị thành công chương một n r ư ơ i t á lũ lụt thống trị thành công ở phương bắc thành công bách hoa hoàng triệu mật thám lẻn vào thứ hai ngày đại cán nhật báo liền đăng bên trên một tin tức như thế đại cán nhật báo là một phần tương đối nghiêm túc tờ báo tựa đề lên cũng tương đối đứng đắn không có khiếp sợ đảng tựa đề xuất hiện bách hoa hoàng triều có mật thám cố gắng lẻn vào nam ngực nhưng bị đại cán nam bắc phương văn võ quan viên thành công n g ă n cản trong đó vũ văn thành đô tân bách luyện tất sư đà hồng cương đ á m người bị điểm danh khen ngợi nhìn xong đại cán nhật báo lý thừa trạch nghi ngờ nói ngươi thế nào ngược lại đem mình cùng linh ẩn tên cất xóa vương tố, tố nhún vai một cái chúng ta lại không có ra cái gì lực còn nữa văn hỏa tiền sinh không phải cũng không ở phía trên m ạ lý thừa trạch rủa xả nói hắn đó là không hy vọng bị người phát hiện hắn có tham dự muốn nói giả hủ không thích danh tiếng chuyện này nhất định là giả hắn là vì ló đầu mới người bị hại nhưng cùng danh tiếng danh tiếng so sánh giả hủ hay là càng muốn hơn tánh mạng của mình bây giờ giả hủ vẫn có nhất định nguy hiểm nếu như bị hạ vân h ổ bọn họ biết giả hủ là đại cán mật thám thủ lĩnh giả hủ lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng cho nên giả hủ luôn luôn nói với vương tố tố bản thân không muốn xuất hiện ở đại cán nhật báo bên trên ít nhất không lấy mật thám thủ lĩnh thân phận xuất hiện giả hủ trừ mật thám thủ lĩnh cái thân phận này kỳ thực còn có một cái khác quan chức hắn muốn là ngự sử đại phu sau đó đổi thành cùng trong sách môn hạ bình trương sự cũng chính là cùng tể tướng chức vụ bất quá đây chính là cái trên mặt nội quan chức hắn là bất kể chuyện coi như là cái việc nhàn nhã lấy nguyên bản đại c á n ở phương nam quan văn số lượng giả hủ muốn làm cái này cùng trong sách môn hạ bình trương sự là có chút khó khăn bởi vì nguyên bản quá nhiều người nhưng là sau đó phân phương b ắ c tể tướng đông vực tể tướng cùng tây vực nam b ắ c tể tướng cũng coi là có chức vị cấp giả hủ giả hủ đối với đại c á n cũng là lập được công lao h ắ n mã có thể thăng chức lý thừa trạch là khẳng định cấp hắn thăng đợi đến nhất thống trung châu bốn vực sau này lại để cho giả h ủ từ trong t ố i chân chính đi tới trên mặt nội cũng không mượn đi vương tố tố mặc vào l ử a rực diễm hoàng á y tính toán đi lục phiên môn vương tố tố là tối hôm qua đem phần này đại cán nhật báo mang cho lý thừa trạch chỉ bất quá hắn tối hôm qua căn bản không có vô ích nhìn loại chuyện như vậy cho nên lý thừa trạch là buổi sáng mới nhìn cái này phần hôm nay phát hành đại cán nhật báo chuyện này sẽ tạo thành cái dạng gì tiếng vang cũng không trọng yếu chỉ cần đem chuyện này cấp truyền đạt ra đi liền có thể dù sao dương trạch đã có bách hoa hoàng triệu mật thám cố gắng lẻn vào nam vực tin tức ở truyền bá dĩ nhiên chuyện này nguyên bản ở dương trạch chính là cái tin đ ồ n là từ phương nam đi lên thương đội ở tiểu lâu thời điểm nói tới chuyện này nhưng từ đại cán nhật báo phát hành từ thời khắc này chuyện này liền không còn là cái tin đ ồ n mà là sự thật giờ khác này đại cán k i a m ộ t đạo trăm họ đều chú ý tới đại cán nhật báo ở phương bắc thành công gia nhập lục phiến môn hơn nữa dựa vào chính mình tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh tu vi thành công đảm nhiệm tuần s á t khiến tần hy vi giờ phút này cũng ở đây nhìn đại cán nhật báo đại cán nhật báo mặc dù là lục p h i môn phát hành nhưng là lục p h i môn bây giờ nội bộ có nhiều cánh ảnh q u ả n đại cán nhật báo cùng tần h i vi loại này tuần s á t khiến bất đồng ảnh cho nên nàng hay là mới vừa biết chuyện này mặc dù phía trên khen chính là vũ văn thành đô nhưng làm vũ văn thành đô đệ tử tần h i vi cũng cùng có bình yên tần h i h i cũng không có bị điều đến nhất phương bắc nàng quản chính là phương bắc thành trường an địa giới thân là tuần s á t khiến tần h i vi là có thể không cần tuần tra ở lục phiến môn phủ nha ngồi công đường x ự án bất quá tần h i vi vẫn duy trì tuần tra thói quen cho nên nàng có thể thấy như vậy thì cảnh sau ba tháng tiến nguyên mười năm tháng chín đông b c trường an trường an cảnh ngọc đạo địa giới dân chúng chung quanh đột nhiên buộc phát ra cực lớn hoan hô tiếng hoan hô vang tận mây xanh ngay tại vừa rồi thiện ngạc đã tuyên bố cảnh ngọc đạo trị thủy thành công trải qua gần một năm gian khổ phấn đấu cùng thống trị bọn họ ở ba đầu sông nhiều cửa sông thành công thiết trí đ ậ p nước hơn nữa cắt t ỉ a dòng sông cuối cùng triệu vân dựa theo thiện ngạc chỉ thị đem ngậm định g i ọ t nước chấn thủy thần thú đặt ở địa điểm chỉ định sau này liền đại biểu trị thủy thành công thiện ngạc dám cam đoan năm nay nhất định sẽ không lại xuất hiện kỳ lũ như vậy hồng thủy phiếm lạ bốn châu tình huống kỳ lũ thời điểm không cần phải để ý đến xuất hiện khô hạn thời điểm vẫn có thể mở cống xả nước cảnh ngọc đạo phát triển đã không thành vấn đề bất quá trải qua một năm này hiểu thiện ngạc rất rõ ràng đông vực lũ lụt vấn đề so nam vực còn nghiêm trọng hơn phương nam cũng ở trình độ nhất định xuất hiện qua lũ lụt vấn đề chỉ bất quá không giống cảnh ngọc đạo như vậy hàng năm cũng sẽ xuất hiện hồng thủy tăng gọn thủy hoại ruộng tốt tình huống thiện ngạc vẫn muốn lưu ở đông vực trường an bên này g i ú p một tay giải quyết một cái phương nam lũ lụt vấn đề trong năm đó chứ ngay từ đầu cam linh bọn họ mang đến cái đám kia lương thực sau đó đại cắn lại đã từng đưa qua một thứ nhưng cũng may đông bực trường a n còn có những địa phương khác có thể trồng trọt lương thực không phải chỉ có cảnh ngọc đạo cộng thêm đông bực trường a n bản thân loại lương thực hơn nữa năm nay không có đối ngoại chinh phạt toàn bộ trường a n có thể nói đều ở đây thống trị lũ lụt vấn đề năm nay trường a n cũng không có xuất hiện lương thực vấn đề hơn nữa ở lũ lụt thống trị quá trình bên trong cũng ở đây bộ phận địa khu trồng trọt bên trên ruộng tốt đây là thiện ngạc hết sức thúc đẩy rất nhanh muốn nên đón thu hoạch vụ thu lại những thứ này ruộng tốt cũng không có bị lũ lụt cấp hứng hủy đông bực lương thực đã không thành vấn đề hàng năm cũng sẽ xuất hiện cảnh ngọc đạo lũ lụt cũng đã giải quyết cam linh thái sử từ bọn họ còn phải ở lại đông n ự c tiếp tục phát triển huấn luyện 40,000 thủy quân mà triệu vân liền định mang theo linh d ồ n g đi về vốn là thiện ngạc là nên đi theo triệu vân trở lại nam n ự c nhưng là hắn tự xin m u ố n ở lại chỗ này tiếp tục thống trị lũ lụt giống vậy tính toán ở lại đông n ự c còn có lỗ túc cùng đảng tử kinh cũng nhận được lý thừa trạch đồng ý ngược lại đông n ự c cũng cần có người phát triển đảng tử kinh cùng lỗ túc cũng không phải chỉ biết t r ị thủy bọn họ cũng có thể thống trị một phương không phải lý thừa trạch cũng sẽ không để cam linh bọn họ trực tiếp ở lại đông n ự c cũng là vì tương lai làm chuẩn bị triệu vân trước khi đi đem chữ vật giới chỉ bên trong chấn thủy thần thú giao cho lỗ túc t ừ kính ta lần này tổng cộng mang bốn tôn chấn thủy thần thú cùng bốn khỏa định d ọ t nước tới cùng nhau chuyển giao cho ngươi đ ô n g bực trường an liền giao cho các ngươi lỗ túc làm đi theo lý thừa trạch đi tới giờ này ngày này mới l á o tự nhiên cũng có chiếc nhận chữ vật đại cán bây giờ chiếm cứ toàn bộ n a m bực nên vơ vét đến b á o vật đã sớm vơ vét đến thử long yên tâm trên đường trở về cẩn thận nhiều hơn rất nhanh triệu vân cưới chiếu dạng ngọc sư tử mang theo linh rồng lên đường trở về năm bực cùng lúc đó tần lương ngọc cùng cao quý bọn họ chính đang thương nghị một chuyện Hướng trường an bách tính tuyên bố bọn họ gia nhập đại cán chuyện.、Cao、Quỳnh Trường An tuyên bọn Cán kiến gia Cao bố Đại ý lần à không có c thiết này ó i bọn họ ngay chính từ đầu l Đại cán người. 1149, an cùng Đại Đại Đông người. Liên minh 1149, an cùng đại cán Liên minh Cán cùng Cán cùng Cán Bực Trường Trường An Trường Trường An Trường An. Lần n à cảnh ngọc đạo lũ lụt thống trị quá trình bên trong xuất hiện triệu vân cam linh linh d ồ n g cùng với đại cán quân đội những chuyện này đều là lửa không được mặc dù không phải ở toàn bộ trường an truyền bá nhưng là sớm m u ộ n có một ngày là sẽ chuyển khắp toàn bộ trường an lúc ấy công tác chủ yếu trọng tâm đều ở đây thống trị cảnh ngọc đạo lũ lụt trong vấn đề không có quá nhiều tinh lực để ý những thứ này bây giờ cảnh ngọc đạo lũ lụt thống trị xong cam linh bọn họ xuất lĩnh 40,000 thủy quân vẫn ở lại trường an chuyện này nhất định phải cấp trường an c h ă m họ một cái giải thích cao kính đề nghị là không có cần thiết lập tức liền hướng c h ă m họ nói do tần lương ngọc vốn là đại cán người cao kính đề nghị chúng ta không bằng đi huyền nguyện đạo con đường lấy cùng đại cán ký liên minh điều ước làm lý do nếu cũng liên minh cam linh bọn họ đóng quân ở đông bực trường an cũng sẽ không là một món đại sự gì cao kính đề nghị như vậy liền có thể để cho cam linh bọn họ chú đóng ở trường an còn sẽ không đưa tới cái gì khủng hoảng chuyện này ở chúng ta trường an nội bộ tuyên truyền liền có thể còn lại liền giao cho thời gian giấy gói không được lửa trương an cùng đại cán liên minh chuyện nhiều nhất chỉ có thể lừa gạt nhất thời không thể nào lừa gạt một đời về phần lúc nào không gạt được bị bách hoa hoàng c h i a biết vậy thì giao cho thời gian đến trả lời đã từng bách hoa công chúa hạ thiền hy đã đổi tên giang tiền âm cũng đồng ý cao quýnh ý kiến giang tiền âm b ư ớ c cảm nói cùng đại cán liên minh cùng tuyên bố mình là đại cán người mang đến ảnh hưởng là bất đồng nếu là bị bọn họ biết chúng ta ngay từ đầu chính là đại cán bách hoa hoàng thất bên kia có thể sẽ bất kể giá cao để giải quyết chúng ta giang thiền âm làm hạ trường xuyên cùng cha khác mẹ t ỷ t ỷ đối với hạ trường xuyên hay là hiểu rất rõ nếu như hạ trường xuyên sợ hãi tới trình độ nhất định hắn nhất định là sẽ không trở t h ù đ u ậ t nào nếu như trường an tuyên bố trường an ngay từ đầu chính là đại cán sợ là sẽ phải đưa tới hạ trường xuyên c ù n g h o à n g hạ trường xuyên sợ là sẽ phải vương tha cho bách hoa hoàng triệu bộ phận phòng thủ tương ép tới tấn công trường an dù sao trường an một ngày chưa trừ diện liền một ngày là bách hoa hoàng triệu đại họa tâm phúc kinh khủng hơn có lẽ là đại cản phương diện tự tin dù sao mấy năm trước đang ở đối đông được tiến hành bố trí p h này khiến hạ trường xuyên cảm thấy sợ hãi nếu như là bình thường phát triển trường an l á n h phòng thủ chiến có thần ủy tướng quân tháo trợ giúp thật đúng là không e ngại bách hoa hoàng triều quân đội nhưng là trường an phát triển là bị đủ cảnh ngọc đạo lũ lụt trì hoãn trường an phát triển thậm chí một lần muốn đưa tới toàn bộ trường an sụp đổ bởi vì toàn bộ cảnh ngọc đạo lúc ấy đều là lưu dân dù tốt bị hủy hồng thủy còn một mực không tối lui nếu như nói toàn bộ trường an là có lương g i ớ i tình huống thế thì cũng không có cái gì kháng chấn chống chấn động cứu thai lấy công đại trần mạ nhưng nguyên bản trường an là ở một tốc độ cao phát triển giai đoạn vốn là thấu chi nhất định lương thảo ở quyết trương trên căn bản là một lấy chiến n u ô i chiến trạng thái lũ lụt vấn đề đưa đến cái trạng thái này sụp đổ nếu như lũ lụt không gặp được kịp thời giải quyết trường a n là không có cách nào tiếp tục phát triển bởi vì cái này lũ lụt hàng năm cũng sẽ phát sinh không thể nào hàng năm cũng giúp nạn thiên hai trường a n phát triển sẽ một mực dừng bước không tiến lên h ồ n g thủy là chờ đến triệu vân cùng linh d ò n g đi tới đông vực trường a n sau này bọn họ khống chế nước sau mới thối lui triệu vân lại dùng trấn thủy thần thú cùng định dọn nước mới tạm thời chỉ hoãn lũ lụt mang đến vấn đề mặc dù bây giờ lũ lụt giải quyết vấn đề lại thêm cam linh m ờ i mấy vị tướng lãnh c ò nhưng có y quân. n h là vấn đề lương thực không phải lập tức liền có thể giải quyết vấn đề là vẫn tồn tại cùng bách hoa hoàng triều đánh nhau cũng không phải là cử chỉ sáng suốt cho nên giang thiền âm cũng đồng ý cao kính đề nghị không chỉ là giả hủ có thể từ kinh kha bọn họ nơi đó nhận được tin tức tần lương ngọc bọn họ cũng có thể trên thực tế giả hủ lấy được chính là hai tay tin tức đều là từ tần lương ngọc cao kính nơi này chuyển đi ra ngoài bách hoa hoàng triều công tác trọng tâm bọn họ đều là biết hai ngày trước kinh kha mới đưa chuyện này nói cho tần lương ngọc bách hoa hoàng triều gần đây cũng không có đem sự chú ý đặt ở đông bực bên trên mà là tại tự thân cùng với đại cán hoàng triều bên trên liên quan tới đông bực trường an vấn đề lý thừa trạch toàn quyền giao cho tần lương ngọc cùng cao quýnh bọn họ bản thân họ liền có thể làm quyết định không cần lấy được lý thừa trạch gật đầu tần lương ngọc tiếp thu cao quýnh đề nghị quyết định ở toàn bộ trường an tuyên bố cùng đại cán liên minh như vậy cam linh chờ giang biểu mười hai hộ thần cùng với thái s ử từ liền có thể danh chính ngôn thuận ở lại đông bực trường an cùng nguyên nguyệt đạo vậy con đường là một cái lựa chọn tốt có thể để cho trường an trăm họ từ từ tiếp nhận sự thật này nguyện n đạo lúc ấy chính là tuyên bố cùng đại cán liên minh lại sau đó ở đại cán tiến quân tây vực thời điểm mới lựa chọn tuyên bố đầu hàng đại cán cho nên nhất định là có một nhóm người có thể nhìn ra được nhưng là chuyện này cũng không trọng yếu trọng yếu nhất hay là bách hoa hoàng triều thái độ đối với chuyện này bất quá bách hoa hoàng triều gần đây cũng không có loại này thời gian rảnh rỗi đi q u ả n g cái gì đông bực trường an vương triều mấy ngày trước đây hạ vân hổ đã mang theo mạnh đ ô n g lưu thương huyền vũ cùng ảnh vệ trở lại bách hoa hoàng triều hạ vân hổ bọn họ ở trở lại trước cũng không có đem tin tức chuyển về ngược lại chờ bọn họ trởi hăng nói cũng giống vậy bởi vì việc này quá mức mất thể diện chính hạ vân hổ cũng không muốn nói hơn nữa hạ vân hổ đã không có ý định làm gì thêm một bước hành động bây giờ liền cố thủ bách hoa hoàng triều nếu như bách hoa hoàng triều thật thủ không được vậy lui hướng hải ngoại hoặc giả cũng là một cái lựa chọn dĩ nhiên đây là đang cực chẳng đã dưới tình huống hạ vân hổ mới có thể làm ra như vậy quyết đoán dù sao lưu được núi xanh không sợ không có cùi lấp mà cho nên ở bọn họ lúc trở lại hạ trường xuyên nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ thật đem đại cán thần vì tướng quân pháo bản vẽ cấp mang về nhưng kết quả là bọn họ thất bại mà về vốn bị ảnh vệ thống lĩnh, còn có mười sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh ảnh vệ đều bị giết chết cái này hai mươi người đối toàn bộ bách hoa hoàng triều ảnh hưởng cũng là không tính quá lớn dù sao những thứ này vốn chính là chỗ tối thế lực cộng thêm bách độc giáo cổ trùng ở mong muốn lại xây dựng nổi bởi vì cũng không phải là một món khó khăn chuyện nhiều nhất chính là tốn hao một ít thời gian cùng một ít tiền tài về phần bồi dưỡng cổ trùng phí tinh lực cũng không phải là hạ trường xuyên hắn cũng không biết cái này càng làm cho hạ trường xuyên cảm thấy sợ hãi hay, hay là đại cán thực lực hạ vân hổ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ ba người cũng không có cách nào hoàn thành chuyện này bách hoa hoàng t r i ề u mật thám khi tiến vào nam b ự c sau đó không lâu liền bị giết chết còn lại bị ngăn cản ở phương bắc không phải mà b ả o hạ vân hổ bọn họ nói không rõ ràng không có đem vũ văn thành đô đặc biệt chán ghét bọn họ chuyện nói ra bởi vì vũ văn thành đô vốn chính là vì làm tâm tình của bọn họ làm những chuyện này chính là cố ý hạ vân hổ bọn họ đã bị chán ghét đến không có cần thiết cầm chuyện này lại nói đi ra đặc biệt lại chán ghét bản thân một thứ cũng chán ghét hạ trường xuyên bọn họ hạ vân hổ cùng khương huyền vũ hiểu ngầm không có đề cập chuyện này có thể nói là tâm hữu linh tê truy nã chương 1150, đối sách bức họa truy nã mặc dù hạ vân hồ không có đem chuyện này chuyển về bách hoa hoàng triều nhưng là hắn đem chuyện này nói cho quân chính nghĩ cùng a tô la cho nên quân chính nghĩ cùng a tô la cũng xuất hiện ở bách hoa hoàng triều kinh đô bách hoa thành bọn họ chuẩn bị thương nghị một chút chuyện này mặc dù nói hạ vân hồ bọn họ không hề chân chính coi hư tử là làm người mình nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm bọn họ lần này cũng tương tự mời hư tử rất đáng tiếc h ư tử căn bản không cảm kích h ư tử lấy bản thân còn phải tu hành làm lý do chưa có tới tham dự lần này hội nghị đại quan g minh tự biển đông được truyền bá bị nục sau này đại quan g minh tự đã đem truyền bá tín ngưỡng trọng tâm chuyển tới bắc vực thư từ ba vị sư đệ hư vân thư hành cùng hư trúc đã sớm đi trước bắc vực ở nơi nào mới thành lập đại quan g minh tự hư vân đã đột phá đến hợp đạo cảnh bọn họ trực tiếp tại nguyên bản thiên lân hoàng triều kinh đô xây đại quan g minh tự chuẩn bị truyền bá phật dạy một chú nghĩa bây giờ bắc vực mạnh nhất bắc mạng vương triều cũng không có bất kỳ biện pháp nào bọn họ không có cách nào ngăn cản hư vân có thể mặc cho bọn họ thành lập đại quan minh tự bắc vực chính là vùng đất nghèo nàn lại không có đối thủ cạnh tranh t r u y ề n bá đứng lên càng thêm phương bắc vực phật dạy truyền bá so đông vực tới càng thêm nhanh cho nên đại quang minh tự bây giờ truyền bá trọng tâm đã hoàn toàn chuyển hướng bắc vực thư từ bây giờ ở đông vực nơi này chính là một linh vật hắn cũng ở đây từ từ rời đi đại quang minh tự tăng nhân lúc ấy đại quang minh tự lấy được một chiếc tây vực bạch hồ canh kim sẽ bảo thuyền chiếc này bảo thuyền cũng một mực thuộc về đại quang minh tự đây đối với đại quang minh tự mong muốn chuyển hướng bắc vực cung cấp trợ giúp rất lớn đại quang minh tự ở đông vực truyền bá phi thường bị nhục nơi này có vũ lâm i n h lại có thanh long tự bách hoa hoàng triều còn một mực cấm chỉ phật dạy truyền bá cho dù là b nhưng cũng không có cung cấp bất kỳ truyền giáo phương diện chống đỡ thư từ bây giờ chính là ở chỗ này làm hết sức địa truyền bá phật dạy lợi đến một ngày kia cùng bách hoa hoàng t r i ề u nào cách hắn có thể liền chạy ở trở lại bách hoa thành sau này hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ bọn họ khẩn cấp địa mở một thứ hội nghị lần này hội nghị chỉ có hợp đạo cảnh trở lên người tham gia cũng chính là quân chính nghĩ a tô l a hạ vân hổ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ hạ vân hổ nhất định phải hướng bọn họ tỏ rõ đại c á n ở tình báo phương diện k ủ n bố hy vọng đưa tới bọn họ coi trọng lần này không hề chỉ có hạ vân hổ bản thân còn có mạnh đông lưu cùng khương huế vũ nhất là khương huế vũ hạ vân hổ mặt nghiêm nghị nghiêm túc nói bách hoa ảnh vệ khi tiến vào nam vực sau đó không lâu lập tức liền bị người phát hiện mật thám thân phận cái này kỳ thực cũng là không tính là gì cũng có có thể là bách hoa hoàng triều ảnh vệ năng lực chưa đủ hoặc là đại cán biên phòng quá tốt nhưng là bọn họ biết bốn vị thống linh theo thứ tự là đoàn tụ đôi khiến đ o ậ n mệnh thư sinh cùng săn mệnh làm quân mấy cái này ngoại hiệu nghe vang dội trên thực tế đều là bọn họ ở thiên nhân hợp nhất cảnh lúc xông ra tới danh tiếng thật muốn nói ở nơi này mấy người trước mặt cái gì đoàn tụ đôi khiến đoạn mệnh thư sinh săn mệnh lang quân đều là không đáng chú ý bọn họ lật tay là được chấn áp nhưng là bọn họ sống động thời gian đều là ở sớm hơn trước kia nhất là đoàn tụ đôi khiến đều muốn đến mười năm trước ngược lại đoàn mệnh thư sinh cùng săn mệnh lang quân t ì n h c ờ sẽ còn sống động ở trên giang hồ bởi vì bọn họ có lúc lúc thi hành nhiệm vụ sẽ còn tiếp tục sử dụng cái này cái ngoại hiệu a tô la hỏi có phải hay không là bản thân họ tiết lộ kỳ thực không thể loại trừ khả năng này kim cánh cổ sẽ chỉ ở một ít thời khắc giống như là phát động từ mấu chốt mới phát tác tiếp văn lý thư đồng nói mình là đoàn tụ đôi khiếm vậy, cũng sẽ không chết bất đắc kỳ tử không phải giả bất ly cùng trương bất khí một mực lấy đ o ạ t m ệ n h thư sinh cùng săn m ệ n h l à n g quân ngoại hiệu cất b ư ớ c ở bên ngoài đã sớm chết rồi nhưng là hạ vân hổ chính là có một loại dự cảm chuyện này là đại cản phương diện tự mình biết bởi vì vũ văn thành đô đang nói câu nói kia thời điểm nét mặt mượn phần nghiền ngẫm tục xưng ơ ta không có chứng cứ nhưng ta chính là như vậy hoài nghi hạ vân hổ có lúc chính là sẽ như vậy cố chấp hắn ở tin chắc một chuyện thời điểm luôn là có thể cho bản thân tìm được rất nhiều lý do chỉ bất quá lần này hắn thật đoán được nhưng thực ra bọn họ lại có chút không thể làm gì bách hoa ảnh vệ đã là bọn họ cái này mấy đại hoàng triều t r o n g có thể tìm được tốt nhất mật thám tam thánh hoàng triều xác thực có một ít mật thám nhưng là số lượng không nhiều tam thánh hoàng triều có tuyệt đối tự tin tây vực cùng bắc vực chưa bao giờ chơi loại này đ ấ u đ á âm mưu chuyện tây vực vương triều giữa cách quá xa liên chiến tranh cũng không đánh nổi muốn phái cái gì mật thám thân ở bắc vực thời điểm bắc bang nguyên mới là thiên lân hoàng triều uy hiếp lớn nhất cái khác cũng không tính cái gì căn bản không có đem cái khác vương triều để ở trong mắt tự nhiên cũng sẽ không đi phái cái gì mật thám nếu như là ngay từ đầu a tu la giáo ngược lại có thể chấp hành loại nhiệm vụ này nhưng l ạ i a tu la giáo cũng sớm đã tiêu diện bây giờ chỉ còn giữ lại a tô la cùng thầm thương h ả i hai cái này q u a n can tư lệnh a tô la hiển nhiên cũng không có xây dựng lại a tu la giáo ý tứ cho dù là xây lại mật thám cũng không phải lập tức liền có thể nuôi dưỡng đứng lên sai phái mật thám tiến vào nam vực con đường này đã là đi không thông cho dù là không yêu cầu trộm bản vẽ đơn thuần sinh hoạt ở nam vực đều là rất khó khăn một chuyện dù sao bọn họ bây giờ liền nam vực cũng không vào được a tô la đề nghị không bằng chúng ta phái người vào xem một chút không phải chúng ta rất ít lộ diện t á t hạ học đường quý vũ sinh cũng có thể t á t hạ học đường quý tiên sinh rất ít lộ diện hơn nữa hắn hay là phản hư cảnh tám tầm trời nói thế nào đều là có nhất định năng lực tự vệ xem ra thật đúng là một phi thường lựa chọn tốt nhưng là a tô la đề nghị này cũng không có lấy được hạ vân hổ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ công nhận bởi vì bọn họ biết chuyện này là không thể nào hạ vân hổ còn từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy đẩy tới cái bản tròn trung gian chứ bị bản thân xem một chút đi vật này khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu đã xem qua cho nên chủ yếu nhìn chính là quân chính nghĩ cùng a t o la vũ văn thành đô cấp tiết ban đầu lâu của bọn họ hạ vân hổ nhìn liền cũng không nhìn nhưng là phần này mấy đại cán nhật báo hắn xem như bảo đối t ự a n h ư chân quý đứng lên phía trên không phải truy nã nhưng hơn hẳn truy nã a t o la quân chính nghĩ bọn người bị vẽ ở đại cán nhật báo bên trên phía trên cũng không có viết cái gì đơn thuần chẳng qua là viết những người này tên còn có trí tôn trên bảng xếp hạng cuối cùng chính là để cho đại cán t r ă m họ một khi phát hiện tung tích của bọn họ đi liền tận danh tố cáo ngữ văn thành đô đem tất cả mọi người cung cấp tự nhiên cũng bao gồm tắc hạ học đường quý vũ sinh âu dương thiên sơn lục vô song triệu hoa t r â n Vĩ trường ca đám người giống vậy xuất hiện cái này trực tiếp đoạn mất a tô la bọn họ ẩn giấu tiến vào nam vực đường lui bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có người nhìn bọn họ chằm chằm nguyên bản a tô la thật đúng là cảm thấy để cho bản thân họ chọn một người ẩn giấu tiến vào nam vực đi trước thám thính một cái hư thực là cái biện pháp tốt bây giờ a tô la cũng không có bất kỳ biện pháp nào c h ư một nghìn một trăm năm mươi mốt với quan tỏa càng trương một nghìn một trăm năm mươi mốt v ớ quan tỏa càng xem trông rất sống động bức họa tôn chín nghĩ cùng a tô la rơi vào trầm mặc cái này đã đoạn tuyệt bọn họ phái người tiến vào nam vực ý tưởng mặc dù những bức họa này trong không có nhập đạo cảnh nhưng là nhập đạo cảnh lẹn vào nam vực hãy cùng tiếp văn lý thư đồng bọn họ hậu quả là vậy cái này đều không cần cân nhắc nhập đạo cảnh quý viêm tung quý dương hà đám người mặc dù không có xuất hiện ở đại cán nhật báo bên trên nhưng là cũng không thể loại bỏ bọn họ không có bị truy nã trong nguyên bản bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều mặc dù s á t thực có ở dọn sạch cương vực bên trong mật thám nhưng bởi vì một mực không có tìm được đại cán mật thám cho nên bọn họ một mực tin chắc đại cán là không có đem mật thám phái đến tới nơi này nhưng là bây giờ nhìn lại bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cương vực bên trong, nhất định là có đại thấy không khí của phòng họp ngắn ngủi rơi vào trầm mặc mới vừa rồi một mực không nói gì quân chín nghĩ đứng dậy trong thời gian ngắn chúng ta nhất định là rất khó đem mật thám phái đến nam vực đi muốn biết đại cán là rất khó khăn nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết mặc cho đại cán mật thám ở trên địa bàn của chúng ta dương ai quân chín tư tưởng tương đối đơn giản mặc dù ta không có cách nào biết đại cán tin tức đại cán phát triển nhưng là cũng không thể để đại cán biết bách hoa tam thánh hoàng triều phát triển tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều nhất định là muốn tiến hành đại cán mật thám dọn sạch hành động trừ cái đó ra bách hoa hoàng triều có thể còn phải lại là một ít nhằm vào các biện pháp bởi vì bọn họ sách lược là thủ nếu như là trước ngũ đại hoàng triều liên minh quân chính nghị tùy tiện nhúng tay bách hoa hoàng triều sự vụ nhất định là không bị cho phép nhưng là bây giờ thế cuộc không giống nhau hạ vân hổ tính toán dẫn bọn họ đi tham gia bách hoa hoàng triều triều hội chung nhau làm ra một ít quyết sách quân chính nghị ý kiến của bọn họ rất trọng yếu bách hoa hoàng triều văn võ cũng rất trọng yếu chưa tính là nhúng tay sự vụ coi như là tiếp thu ý kiến của chúng bây giờ bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cùng với người đang ngồi tuyệt đối là cùng tiến tối hạ vân hổ chân chính làm được đối với bọn họ tín nhiệm chủ yếu là bọn họ cũng không có đường lui bọn họ cùng đại cán đồng dạng là không chết không thôi còn có loại này tín nhiệm cơ sở mặc dù đại quang minh tự giống vậy có nhưng là hạ vân hổ có thể cảm thụ được hư từ có rất nhiều tâm tư khác nhau cái gọi là đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ hạ vân hổ quân chín h nghĩ cùng mạnh đông lưu bọn người là hy vọng khôi phục ngũ đại hoàng triều bá chủ địa vị đem đại cán cấp tiêu diệt mà hư từ nhìn một cái chính là phát triển đại quang minh tự ngũ đại hoàng triều hay là đại cán hoàng triều ở hư từ nơi đó không có phân biệt bọn họ hai bên chỉ có thể thành lập mặt ngoài tín nhiệm không có cách nào thành lập chân chính tín nhiệm b ấ t quá a tô la ngược lại không có đi tham gia dù sao một đã từng ma giáo giáo chủ xuất hiện ở bách hoa hoàng triều triều hội bên trên quá mức nổ tung dù là a tô la cùng bọn họ hợp tác đã bày ở trên mặt n ộ i nhưng xuất hiện ở triều hội bên trên hay là quá mức vượt mức quy định q u â n chín nghĩ mạnh đông lưu cùng giang huyền vũ đám người xuất hiện ở bách hoa hoàng triều triều hội bên trên hay là rất nổ tung lấy được tin tức thì càng thêm nổ tung bách hoa hoàng triều cương n ự c bên trong nhất định có đại cán mật thám bách hoa hoàng triều tạm thời triều hội chẳng qua là nhằm vào bách hoa ảnh vệ không có cách nào tiến vào nam được chuyện này làm t r a n g này triều hội ngược lại rất nhanh liền làm ra quyết sách ngược lại bách hoa hoàng triều nguyên bản sách lược chính là cố thủ bây giờ chính là cảng gia cố h ơ n thủ trực tiếp bế quan t ỏ a cảng thắc thương hoàng triều đã từng cũng chọn lửa qua như vậy các biện pháp nhưng lúc đó chẳng qua là đối phương nam đại cắn chọn lửa kinh tế phong tỏa bởi vì lúc ấy ở hai đại hoàng triều giữa mua bán thắc thương hoàng triều một mực ở thế yếu là quý tinh bắc bất đắc dĩ làm ra quyết định bây giờ bách hoa hoàng triều làm ra quyết định so lúc ấy mở xương hoàng triều càng thêm nổ tung bọn họ là cả bách hoa hoàng triều đều muốn phong bế. không cho phép chăm họ rời đi bách hoa hoàng triều cũng không cho phép người bên ngoài tiến vào bách hoa hoàng triều cũng chính là bách hoa hoàng triều thông thương toàn bộ đều muốn dừng lại bao gồm toàn bộ đi thông bên ngoài sông suối cửa sông đều muốn phong tỏa lại cứ như vậy bọn họ không tin đại cán mật thám vẫn có thể đem bách hoa hoàng triều tin tức cấp truyền ra ngoài cho dù là giang hồ tông môn cũng không có đặc thù ưu đãi bọn họ nhất định phải đợi ở bách hoa hoàng triều cương v ự c bên trong không thể rời đi cho dù là những tông môn này trong mạnh nhất huyền thiên kiếm phái cũng giống như thế vất quá huyền thiên kiếm mạch đã sớm phong sân môn đóng cửa không ra huyền thiên ki đều là do trúc gia trực tiếp đưa đến huyền thiên kiếm phái cái này ở huyền thiên kiếm phái có hay không phong tỏa sơn môn chức đều là không thay đổi phong ly cùng trúc gia trưởng nữ trúc vân hy vui kết l i ệ n cảnh từ hai bên tiền tài bên trên nhìn phong ly tinh khiết người ở rể dĩ nhiên lấy phong ly phản hư cảnh tu v i không ai sẽ nói hắn là người ở rể ngược lại sẽ nói trúc gia kiếm được còn nữa lấy phong ly lắm m ổ m cũng rất ít có có thể đang cùng hắn trong đối thoại thắng được bách hoa hoàng triều thực hiện đúng nghĩa bế quan tọa cảng chỉ có hỏi ba cảnh võ giả khi lấy được nhất định cho phép dưới tình huống mới có thể ra vào bách hoa hoàng triều chỉ cần cái này chính sách công bố ra ngoài sau đó bách hoa hoàng triều cửa thành gặp nhau hoàn toàn đóng cửa nếu như chăm họ muốn rời khỏi bách hoa hoàng triều liền cần qua biên quân đạo phòng tuyến này hoặc làn đếm thử vượt qua nguy hiểm núi rừng làm ra sự lựa chọn này cũng là hành động bất đắc dĩ hạ vân hổ đám người không hy vọng ở bọn họ đối đại c á n không biết gì cả dưới tình huống đại c á n nhưng vẫn đối tình huống của bọn họ dọi như lòng bàn tay còn nữa buôn bán ở bách hoa hoàng triều vốn cũng không phải là một bao lớn tỷ trọng vật bách hoa hoàng triều hay là một truyền thống nông nghiệp vương triều theo bọ nghĩ nông nghiệp cùng với thổ địa mới là bách hoa hoa hoàng tri ở nơi này phương diện hạ vân hổ quân c h í nghĩ h n mạnh đông lưu đ á m người cách nhìn là nhất trí từ một loại nào đó trình độ nhìn lên cái nhìn của bọn họ kỳ thực cũng là không sai bởi vì buôn bán lưu ý tới phải không gia tăng giá trị bọn họ chẳng qua là đem bật từ một chỗ chuyển tới một địa phương khác dù là bách hoa hoàng triều buôn bán không tái phát đ ạ t cũng không có cái gì nếu như bách hoa hoàng triều cương vực bên trong buôn bán lưu thông chẳng qua là một chỗ biến giàu có một địa phương khác trở nên nghèo khó mà thôi loại chuyện như vậy bách hoa hoàng triều hay là có người có thể nhìn ra được nhất là những thứ kia thế ra người chuyện này t hạ ậ t thứ kia xuất thân thế Bách Hoa Hoàng Triều Triều ra kia gia Hoa quan sao Hoa là làm là lý. Hoàng Hoàng bị Bách Bách những văn viên phản、đối. Nhưng chân h đối. mới quả đấm võ ở Bách Hoa Hoàng triều mới là chân lý? Hạ vân hổ t r ự chỉ tiếp rút tại triều đao ộ i đại khai sát giới, đem những thứ kia phản đối gia viên giết đi. bên trên những phản văn quan Vân sát thứ thế đem Hạ Hổ h võ c g i ế t đến người thứ ba cái khác xuất thân thế g i a văn võ quan viên liền đã sợ bởi vì bọn họ cảm nhận được hạ vân hổ quyết tâm hạ vân hổ lần này là chăm chú bọn họ xuất thân thế g i a mong muốn vì chính mình thế g i a tranh thủ lợi ích nhưng đầu tiên bọn họ được bảo đảm mình có thể sống sót ở hạ vân hổ đại khai sát giới hạ tràng này triều hội phi thường thuận lợi điệu tiến hành xung ố dưới dù là có người ngã vào trong vũng máu t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi hai a tô la cùng ưng vô cầu hợp tác t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi hai a tô la cùng ưng vô cầu hợp tác mặc dù bách hoa hoàng triều hoàn toàn phong tỏa sẽ đưa đến những thứ kia lấy buôn bán mà sống thế gia lâm vào k h ố n cảnh cũng sẽ để cho bọn họ có chút câu gắn hận nhưng là đây cũng không phải là hạ vân hổ cùng hạ trường xuyên bọn họ cân nhắc chuyện chuyện này bọn họ là thông qua khí bọn họ bây giờ muốn bài trừ bách hoa hoàng triều cương vực bên trong toàn bộ mầm họa loại này sẽ xuất hiện mối họa thế gia sớm loại bỏ cũng được bây giờ hết t h ể không có cách nào cùng bách hoa hoàng triều cùng tiến thối thế gia diện trừ cũng không có quan hệ thống chi bách hoa hoàng triều thế gia vẫn là như cũ chỉ cần không có võ lực là không thể nào phát triển nhất là những thứ kia lấy buôn bán mà sống gia tộc bách hoa hoàng triều cũng không có đại cán cái loại đó hoàn cảnh không có một hai chi chuyên môn dùng để bảo vệ thương đội đội ngũ là không thể nào buôn bán những thế gia này nếu không liền bỏ qua buôn bán hoặc là chuyển hướng bách hoa hoàng triều cơn ư g bực bên trong thị trường hoặc là liền phải từ từ suy tàn buôn bán cùng một thế gia hùng mạnh cũng có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau buôn bán đoạt được tiền t à i có thể để cho bọn họ có tốt hơn tài nguyên đi bồi dưỡng đời sau của mình một đời lại một đời phát triển lớn mạnh nhất là dùng bách hoa hoàng triều ưu thế đi đối mặt bách hoa hoàng triều t r ù n g quanh vương triều bọn họ luôn là có thể kiếm được đẩy mâm đẩy trậu hạ vân hổ mặc dù chưa tính là không muốn để cho bọn họ kiếm tiền cũng không phải muốn cho những thế g i a này suy tàn chẳng qua là tình thế ép buộc về phần cầm mấy cái thế g i a giết gà dọa khỉ chẳng qua là vì để cho những thứ kia thế g i a biết khó mà lui trải qua hạ vân hổ cứng rắn tỏ thái độ hạ trường xuyên lại thuận thế đổ thêm dầu vào lửa bách hoa hoàng triều từ đó hoàn toàn phong tỏa. dĩ nhiên phải đến b ư ớ c này bọn họ khẳng định cần hoàn thành nhiều bước phong tỏa từ từ hoàn thành một phong tỏa trạng thái đặt thành đúng nghĩa bế quan tỏa cẳng nếu là hoàn toàn phong tỏa tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại quyết t r ư ờ n g bất quá loại này quyết định bách hoa hoàng t r i ề u đã sớm quyết định bách hoa hoàng t r i ề u đã sớm không tiến hành hết t h ể đối ngoại t r i n h phạt hành động treo trên cao miễn chiến bảy đặc biệt củng cố phòng ngự t r ư ớ c bách hoa hoàng t r i ề u đột nhiên biến hóa để cho chung quanh vương triều quân đội cũng ngơ ngác trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì rồi ở ngũ đại hoàng triều liên quân lúc mới bắt đầu bách hoa hoàng triều mới đúng chung quanh vương triều treo trên cao miễn chiến、bài. t r u n g quanh vương triều đứng đầu bây giờ là ý tưởng gì mới không liên quan hạ trường xuyên chuyện đợi đến đại cán quân đội đi tới đ ô n g vực những thứ này vương triều quân đội bất quá là phá hôi giúp bách hoa hoàng triều tiêu hao đại cán quân đội công cụ nhân q u â n c h í n h ý, mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ cũng là đồng ý quyết định như vậy dù sao bách hoa hoàng triều sách lược vốn chính là cố thủ bách hoa hoàng triều bây giờ nhất định phải giảm bớt hết t h ể đối ngoại chính phạt lấy giảm b ớ t lương thảo hao tổn quản g t í c h lương cao dự tưởng bây giờ bách hoa hoàng triều không thể nói chẳng qua là bách hoa hoàng thất hạ ra bách hoa hoàng triều bách、hoa、hoàng triều bách hoa hoàng tri hạ n h vân hổ cũng là bởi vì biết loại chuyện như vậy mới mời quân chính nghĩ mạnh công lưu thương huyền vũ chung nhau tham dự vào hạ vân hổ đã bị buộc bất đắc dĩ liền a tô la cũng làm thành một chân chính đồng minh đi tín nhiệm dĩ nhiên đây là bởi vì hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ cũng cảm thấy a tô la biến hóa không thể nói là a tô la phát sinh bao lớn biến hóa chỉ nói là a tô la không có thành lập ma giáo cái chủng loại kia ý nghĩ so sánh với thành lập ma giáo a tô la bây giờ chỉ đối cá nhân võ lực có chút theo đuổi theo đuổi trở thành thiên hạ đệ nhất ương bô cầu đã từng chiếm cứ a tô la thân thể thời gian hơn hai năm bây giờ còn đang a tô la trong tâm h ả i ương bô cầu đối với a tô la là có ảnh hưởng ương bô cầu phương thức tư duy tính cách cũng ở đây ở trình độ nhất định ảnh hưởng a tô la để cho hắn phát sinh biến hóa cho nên a tô la ở hạ vân hồ quân chín nghị đám người xem ra phát sinh một chút biến hóa a tô la xác thực cũng phát sinh biến hóa hắn gần đây cùng trong tâm h ả i ưng vô cầu đạt thành hiệp nghị hắn sẽ giúp ưng vô cầu tìm một bộ tốt hơn thân thể cái mục tiêu này có thể là lữ bố hạ vũ vũ văn thành đô triệu vân bất quá ưng vô cầu cuối cùng chọn một hữu dụng nhất nếu như có thể mà nói hắn mong muốn lý thừa trạch có lý thừa trạch thân thể cũng không thì đồng nghĩa với có hạ vũ lữ bố triệu vân đám người sao cái này có thể so với c h i ê m cứ cái gì hạ vũ lữ bố muốn tới phải có thú nhiều lắm còn có thể trực tiếp trở thành đại cán hoàng triều đứng đầu a tô la không thể không thừa nhận ở cách c u c khối này hắn vẫn là không có ưng vô cầu lớn a tô la trên người nửa đoá vô ngần thánh h ỏ a cũng có thể trả lại cho hắn thậm chí còn có thể giúp hắn từ hoàng phụ hoàn chân trong tay cướp đi nửa đoá vô ngần thánh h ỏ a ưng vô cầu muốn phục sinh g i a huyện a tô la cũng sẽ tận chính mình có thể địa trợ giúp hắn giá cao chính là ưng vô cầu đừng nghĩ lại chiếm cư thân thể của hắn bây giờ muốn cho hắn an tâm địa đi làm bản thân chuyện tương lai nếu là ưng vô cầu thành công chiếm cư lý thừa trạch hoặc lự bồ đám người thân thể ưng vô cầu cùng a tô la cũng có thể tiếp tục hợp tác một n n ă m t r ư ớ c ma giáo người thứ nhất cùng bây giờ ma giáo người thứ nhất hợp tác, không cảm thấy có ý a tô la những lời này thành công đánh đọc ưng vô cầu hai bên đạt thành hợp tác a tô la cùng ưng vô cầu hai cái là l ừ a không được đối phương thân ở tâm h ả i lúc liền nội tâm ý tưởng đều là trao đổi a tô la cùng ưng vô cầu cũng cảm nhận được hai bên thành ý a tô la nguyện ý vượt qua cướp đoạt thân thể mình chuyện này một thiên này chưa vượt qua sau a tô la cùng ưng vô cầu liền không có cái gì t h ủ cái gì toán hai bên chính thức đạt thành hợp tác a tô la trong quá trình đàm phán còn nhắc tới bây giờ đại cán hoàng t r i ề u uy hiếp lại như vậy để cho đại cán phát triển tiếp a tô la cùng ưng vô cầu cũng không mảnh đất cắm rủi trừ phi xa trốn hải ngoại ương mô cầu cũng xác thực cảm nhận được đại cán uy hiếp không phải hắn cũng sẽ không nói lên mong muốn chiếm cứ lý thừa trạch thân thể theo ương mô cầu trên thực tế đại cán bây giờ sớm đã có ban đầu thánh hỏa dạy ngành ép một đời danh tiếng thậm chí còn hơn cái trước nhưng là bởi vì đại cán chính là một chính đạo hoàng triều đại cán làm việc thời điểm là có nhất định hạn chế mà lý thừa trạch làm việc lại có nhất định danh giới cuối cùng này mới khiến đại cán khuyết trương tốc độ không có nhanh như vậy nếu để cho ương mô cầu tới chấp t r ư ờ n g đại cán hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào địa tùy ý k u y ế t trương nhờ vào a tô la không sai đàm phán năng lực cùng đủ thành ý tương vô cầu b ô n g tha cho đoạt xá a tô la thân thể ý tưởng a tô la rốt cuộc không cần lo lắng ưng vô cầu sẽ vẫn muốn từ trong tâm hải chạy đến chiếm cứ thân thể mình cái này cũng mang ý nghĩa a tô la có thể không cần lo lắng bản thân sẽ bị thương có thể phát huy toàn lực ở hạ vân hộ bọn họ lúc rời đi a tô la cũng có chuyện đi làm hắn muốn đi một chuyến thủ một cánh cửa phiêu chiến lao thiên sư chương một nghìn một trăm năm mươi ba lão thiên sư cùng trương tùng linh chương một nghìn một trăm năm mươi ba lão thiên sư cùng trương tùng linh a tô la nguyên bản chạy đi bách hoa thành đi cùng hạ vân hộ bọ thương nghị hiện tại hắn muốn đi một chuyến trung châu thủ một cánh cửa trước mắt trí tôn trên bảng lão thiên sư trương sư d i ệ n đứng hàng thứ ba mà a tô la xếp hạng thứ bốn a tô la vẫn luôn muốn làm thiên hạ đệ nhất trước bởi vì ưng vô cầu một mực tại trong tâm hải của hắn bởi vì sợ bản thân bị thương sau này thân thể lại bị ưng vô cầu lần nữa c h i ế m cứ cho nên a tô la trước một mực không có dám chân chính ra tay đây cũng là quân chính nghĩ cùng hạ vân hổ cảm thấy a tô la có chút biến hóa một trong những nguyên nhân a tô la thật có biến hóa bất quá muốn trở thành thiên hạ đệ nhất ý tưởng không có thay đổi a tô la từ đột phá đến hợp đạo cảnh bảy tầng trời sau vẫn rất muốn tìm lao thiên sư giao thủ chẳng qua là một mực không có cơ hội bây giờ a tô là dốt cuộc c ù n g ưng vô cầu đạt thành hợp tác có thể không cố kỵ chút nào địa đi cùng lao thiên sư t r ư ờ n g sư diện đánh một trận trung châu thủ một cánh cửa thủ một cánh cửa gần đây cũng nên đón một tin tức tốt sơn môn châu cao nhất tiếng chôn g v a n g liên tục ba thứ đã từng phong v â n bản g thứ tám nguyên thủ một cánh cửa t r ư ờ n g môn thanh tiêu chân nhân trường tùng linh đã đột phá đến hợp đạo cảnh đây đối với thủ một cánh cửa mà nói tuyệt đối là một phân chấn lòng người tin tức tốt cho dù là cho tới nay thiên hạ đệ nhất tô n g môn thủ một cánh cửa cũng rất lâu chưa từng xuất hiện hai vị hợp đạo cảnh chung nhau t ồ n thế tình huống hơn nữa lao thiên sư tuyệt đối không giả mặc dù lao thiên sư đã vượt qua bốn trăm tuổi nhưng lấy lao thiên sư hợp đạo cảnh b ả y tầng trời tu vi không có cái gì tình huống ngoài ý muốn sống thêm cái hơn một trăm năm tuyệt đối không có vấn đề lao thiên sư cũng là càng giả càng dẻo dai địa phạm đoạn thời gian trước phối hợp triệu nguyễn cơ trần thanh ý lìa đem thiên thương thanh long mặc diễm kỷ lân đổi về hải ngoại thời điểm hắn nhưng là chủ lực thanh tiêu chân nhân trương tùng linh mấy năm trước liền đã từ chức thủ một cánh cửa t r ư ờ n g môn để cho trương nguyên chính tiếp nhận đột phá đến hợp đạo cảnh sau này thanh tiêu chân nhân cũng không để ý tới nữa thế sự chuyên tâm cùng lao thiên sư cùng nhau ở sau núi tu hành bất quá lao thiên sư nhắc nhở trương tùng linh muốn lao giật kết hợp cứ là lôi kéo trương tùng linh đi tới cờ lao thiên sư lần này đổi một loại cờ ở nam vực đặc biệt lưu hành cờ vây trương tùng linh rơi xuống một t ử cảm khái nói trên thực tế ta chưa bao giờ nghĩ tới ta có thể đột phá đến hợp đạo cảnh trương sư diễn cởi nói bình thường ta cũng không nghĩ tới trương sư diễn cởi ha, ha một tiếng người giải thích nói ngươi ở phản hư cảnh g ô n g cùng nhiều năm xem ra cơ hội s á t thực không lớn bất quá đây là ngay từ đầu ý tưởng đại khái ở năm năm trước ta đã cảm thấy ngươi có cơ hội trương tùng linh không nhịn được thở dài nói năm năm trước ngài thiên cơ thuật tính toán đã như vậy tính xảo l ã o thiên sư khoát tay một cái giải thích nói cái này cùng cái gì thiên cơ thuật tính toán không có quan hệ gì thuần tuy chính là một loại trực giác mặc dù có lúc n a m nhân trực giác không có tác dụng gì trương tùng linh thiếu chút nữa lại cho lão thiên sư chỉnh sụp đổ trương tùng linh khỏe miệng giật một cái cũng không xoan suít ngược lại hỏi một cái vấn đề nhắc tới ngài không cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ tu hành tốc độ cũng biến nhanh sao giống như nguyên trinh t r ư ớ c hắn tu hành tốc độ xác thực rất nhanh nhưng giống như cũng không đến nỗi nhanh đến cái bộ dáng này mới đúng trương nguyên trinh tu hành tốc độ là trương tùng linh không thể hiểu hắn bây giờ đã đột phá đến phản hư cảnh tám t ầ n g trời loại này tu hành tốc độ liên lão thiên sư cũng không sánh bằng nhưng là trương nguyên trinh ở lúc còn trẻ mặc dù hiện lộ ra khỏi so lão thiên sư nhanh hơn tu hành tốc độ nhưng là cũng không đến n ỗ i đến không thể hiểu mức bởi vì hoàn cảnh thay đổi tốt hơn tùy khí biến t i ế u ngươi có thể hiểu thành thiên địa linh khí trở nên càng thêm dồi dào lao tiên sư trước đại khái cùng trương tùng linh nói qua túy khí chuyện cũng là thủ một cánh cửa chống đỡ đại cán lý do ngươi xem một chút bây giờ hợp đạo cảnh nhiều nhất người là nơi nào đại cán hoàng triều trương tùng linh liền nghĩ cũng không cần nghĩ liền có thể trả lời cái vấn đề này trí tôn trên bảng có nhiều hơn một nửa là đại cán người l i ê n yên vũ lâu sau đó đẩy ra yêu t ộ c trí tôn trên bảng bảy đại yêu h o à n g còn có một lâm trưởng lão cùng c ử u thải thần lộc hai vị này trước đó vài ngày ta đem xem thiết tượng nam vực túy khí đã đến một loại coi như là mỏng manh trình độ trung châu túy khí cũng hơi hạ thấp một chút nếu như trung châu bốn bậc cũng có thể đạt tới nam bậc túy khí loại này mỏng manh trình độ vậy bước vào siêu thoát ba cảnh liền trở thành có thể lao thiên sư tiện tay vung lên một bức từ điểm sáng tạo thành mây mù liền xuất hiện ở giữa hai người bao phủ trên bàn cờ người đem bàn cờ xem như trung châu bốn bậc phía trên những thứ này chính là túy khí nguyên bản trung châu bốn bậc một mực bị túy khí bao phủ những thứ này túy khí để cho phía dưới bàn cờ đã trở nên mơ hồ lao thiên sư ở một góc một chỉ nơi đó mây mù trở nên mỏng manh chút đã có thể thấy được trên bàn cờ đường vân chúng ta thu nạp thiên địa linh khí thời điểm những thứ này t ù y khí cũng sẽ ở chúng ta trong cơ thể chất đống chỉ hoan chúng ta tu hành tốc độ những thứ này t ù y khí cho chúng ta võ giả cưỡng ép bên trên một thanh công xiềng đến trình độ nhất định liền không cách nào lại có tinh tiến dù là thiên tài đi nữa cũng giống vậy đi qua mấy ngàn năm không từng có một vị hợp đạo cảnh đột phá tới siêu thoát ba cảnh đã là như vậy không phải những người này không đủ thiên tài mà là hoàn cảnh hạn chế bọn họ nếu là ở t ù y khí đặc biệt nghiêm trọng địa phương tu hành võ giả sẽ còn nhập ma bây giờ nam vực chính là nhất mỏng manh nơi này cho nên nam vực võ giả tiến hành tu hành sẽ càng thêm nhanh loại này phi thường trực quan biến hóa để cho trương tùng linh một cái liền nhận ra được bất đồng lao thiên sư lần này giải thích cũng có thể nói là phi thường tỉ mỉ cho nên ta mới nói ngươi là có thể không có cách nào đột phá đến hợp đạo cảnh không phải thiên phú của ngươi không được mà là tuy khi đã ở một mức độ nào đó ảnh hưởng ngươi để ngươi không cách nào lại tinh tiến tình huống như vậy ở phản hư cảnh đến hợp đạo cảnh rất là sáng rõ bởi vì hợp đạo cảnh lấy thân hợp đạo nhưng ngươi suy nghĩ một chút thiên địa này dựa trừ thiên địa linh khí còn có cái gì còn có tuy khí chính là những thứ này tuy khí tồn tại để cho phản hư cảnh mong muốn đột phá đến hợp đạo cảnh càng thêm khó khăn cũng để cho đi qua mấy ngàn năm hợp đạo cảnh chín tầng trời trở thành một đạo không cách nào vượt qua ngưỡng cửa thậm chí võ giả nguyên bản có thể đột phá cảnh giới thấp hơn liền hợp đạo cảnh chín tầng trời cũng không đạt tới tình huống như vậy cho đến mấy năm trước mới có chỗ cải thiện nhất là ở đại cán nhất thống nam vực tây vực sau này đại cán đã tìm được tịnh hóa tùy khí phương pháp mặc dù không nhất định là hoàn toàn giải quyết nhưng có thể mức rất lớn giải quyết cho nên lòng linh à đ ừ n g đi ngăn trở đại cán bước chân tiến tới cho dù là vì chính ngươi suy nghĩ lao thiên sư thường ngày chưa tính là cái yêu nói chuyện p i ế n g người lần này nói với trương tùng linh vậy đủ nhiều Trương tùng linh nghiêm m ặ t nói là ta nhớ kỹ lúc này thủ một cánh cửa tiếng trung lại vang lên t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi bốn a tô la mục tiêu t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi bốn a tô la mục tiêu trung châu thủ một cánh cửa k e n k e n k e n thủ một cánh cửa tiếng trung thời gian qua đi không lâu lần nữa gõ ba thứ nhưng lần này đã không phải là việc vui gì có một áo đen nam tử một cái liền đột phá thủ một cánh cửa sơn môn đại trận xông vào thủ một cánh cửa sơn môn hậu học a tô la chuyên tới để mời lao thiên sư chỉ giáo đứng chắp tay a tô la không nhìn bên người thủ một cánh cửa đệ tử căm tức nhìn mặt bình tĩnh cái đầu tiên đến chính là bây giờ thủ một cánh cửa trưởng môn đã từng tiểu thiên sư trương nguyên trinh một thân có t h e o vân văn đạo bảo màu trắng một cây có t h e o kim tuyến màu đen đai lưng bò e o mái tóc dài màu đen buộc quan trương nguyên trinh một kéo phất trần bình tĩnh đúng m g c đạo gia sư đang bế quan giáo chủ mời trở về đi danh liệt trí tôn bản g thứ bốn thế nào cũng không tính được mạt học hậu tiến a tô la cũng không có tức giận xem trương nguyên trinh kinh ngạc nhường nhóm à y phản hư cảnh tám tầm trời thiên p h thật nhìn thấy nhưng mong muốn cản ta còn chưa đủ không ngại thử một lần thủ một cánh cửa sơn môn bầu trời mây đen quay cuồng trương nguyên trinh đạo bào đột nhiên không gió gồ lên hai mắt sóng ra li ô lòng bàn tay xuất hiện màu tím lôi đỉnh a tô la không có t ứ c giận ngược lại càng cao hơn nhìn trương nguyên trinh nhưng vẫn là quá trẻ tuổi một ố gió nhẹ thổi tới thủ một cánh cửa trên núi mây đen tàn đi giống vậy một bộ đạo bào màu trắng trương sư diễn cùng trương tùng linh cùng nhau xuất hiện lao thiên sư quay đầu nhìn về phía trương nguyên trinh nguyên trinh hạ lệnh để cho chúng đệ tử tàn đi, đi lao thiên sư không quản sự đã rất lâu rồi bây giờ trưởng môn cũng là trương nguyên trinh muốn hạ lệnh cũng nên là hắn tới hạ trương nguyên trinh lúc này để cho những đệ tử khác trưởng lao tất cả đều tàn đi rời đi nơi này mặt học hậu tiến a tô la chuyên tới để thỉnh giáo lao thiên sư a tô la lặp lại một cái lời nói mới rồi lao thiên sư lắc đầu một cái nơi này không được không ngại thay cái trốn không người đánh a tô la vớt ư cằm nói hết thể nghe lão thiên sư lao thiên sư dùng phất trần chỉ chỉ bên người trương tùng linh ta mang cá nhân đi qua ngươi không ngại đi a tô la gật đầu một cái đều được mặc dù trương tùng linh đã đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng hiển nhiên là vừa vặn đột phá ảnh hưởng không lớn a tô la trước cũng dám lấy một địch tam đại phật môn đệ nhất người tự nhiên sẽ không sợ hãi một mới vừa đột phá trương tùng linh thủ một cánh cửa thật đúng là địa linh nhân kiệt xem trước mặt trương sư diễn trương tùng linh cùng trương nguyên t r ì n h a tô la không khỏi phát ra như vậy cảm khái lấy trương nguyên t r ì n h tu vi bây giờ lại căn cứ hắn dị vang tu hành tốc độ không khó coi ra trương nguyên t r ì n h đột phá đến hợp đạo cảnh là chuyện sớm hay m u ộ n nói cách khác thủ một cánh cửa rất nhanh chỉ biết từ một môn hai hợp đạo biến thành một môn ba hợp đạo nếu như thủ một cánh cửa là một hùng cứ trung châu đạo môn thì cũng tôi đi có thể thủ một cánh cửa chỉ có một chỗ sơ môn một điểm này cũng có chút kinh khủng cho dù là có thủ một cánh cửa là thiên hạ đệ nhất thế lực cái này thêm được nhưng cũng không phải ai đều muốn trở thành đạo sĩ ở nhân tài phương diện này đạo môn cùng phật môn cũng chưa chắc là ưu thế mới lộ ra thủ một cánh cửa càng khủng bố hơn về phần lao thiên sư muốn mang trương tùng linh a tô la cũng không thèm để ý sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng hắn cũng chỉ là muốn cùng lao thiên sư giữa quyết ra một tháng bại mà thôi cái khác một mực không trọng yếu a tô la căn bản không sợ lao thiên sư d ở trò lừa bịp dù là lao thiên sư dợ trò lừa bịp hắn cũng có thể tùy tiện rời đi huống chi a tô la rõ ràng Lao thiên sư không phải là người như thế lao thiên sư được người kính ngưỡng là có nguyên nhân lao thiên sư mặc dù là xuất thế thiên hạ đệ nhất nhân nhưng hắn cũng không thích dùng hắn cái danh này làm việc cũng ảnh hưởng trương nguyên trinh tính tình lao thiên sư cũng không thích c h è n ép người khác làm cái gì phục tùng tính khảo nghiệm liền tay tới bản thân một mẫu ba phần đất chủ yếu một vô dục vô cầu cho dù là atola đều là có chút bội phục lao thiên sư dĩ nhiên bội phục thì bội phục hắn cũng không muốn trở thành lao thiên sư người như vậy atola hoàn cảnh lớn lên chóng tạo nên không ra người như vậy cách trương nguyên trinh vốn cũng muốn đi cùng nhưng lão thiên sư không cho phép hắn đi cùng người bây giờ là thủ một cánh cửa trưởng môn hết thể muốn lấy tông môn làm trọng ở lại chỗ này trương nguyên trinh bất đắc dĩ gật đầu là trương vân t r â n chỉ có thể mắt thấy a tô la lão thiên sư trương tùng linh ba người hóa thành kim quan rời đi cùng lao thiên sư quyết ra thắng bại cũng không phải là a tô la mục tiêu cuối cùng mục tiêu của hắn là thiên hạ đệ nhất nhân dĩ nhiên là không phải ít thứ hai thiên môn độc cô nhai thứ một tận vụ đảo trung b ô kỳ chẳng qua là muốn cùng trương sư diễn đánh một trận để phán đoán mình là có phải có, có thể lực chiến thắng độc cô n a i cùng trung vô kỳ vũ đại hoàng triều bên kia chỉ có hạ vân hổ chân chính cùng trung vô kỳ đã giao thủ mà hỏi cùng trung vô kỳ giao thủ cảm thụ là hạ vân hổ trả lời là vô lực hạ vân hổ đối mặt trung vô kỳ thi triển một kiếm hoàn toàn không để được chống lại tim dù là một kiếm kia không phải chạy hẳn tới đây mới là a tô la theo đuổi hắn mong muốn chiến thắng trung vô kỳ trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất nhân về phần cái gì thiên hạ đệ nhất mà giáo chẳng qua là a tô la thành t i ể u thiên hạ đệ nhất trợ lực mà thôi tương vô cầu mặc dù không có cùng bây giờ trung vô kỳ đã giao thủ nhưng là hắn đã từng cùng ẩn vụ đảo người đã giao thủ đã từng thiên hạ đệ nhất ưng vô cầu thua bất quá ưng vô cầu một trận chiến này cũng không bị đ i chép bởi vì hắn cùng ẩn vụ đảo đảo chủ là ở hải ngoại giao chiến ẩn vụ đảo đảo, đảo chủ chưa hề đi ra tuyên dương chuyện này ưng vô cầu cũng lời nói loại này b ạ i tích chuyện này liền không người biết được bất quá khi biết lúc ấy có thể nói là vô địch thiên hạ ưng vô cầu lại còn thua ở ẩn vụ đảo đảo đảo chủ sau á tô la ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú ở á tô la cùng lão thiên sư tiến về trốn không người tính toán đánh một trận thời điểm còn có một cái người đang hành động chứng cứ âu dương thiên sơn thân thể hoàn tàn chi ở trải qua phó thương long một lần kia thất bại dạy dỗ sau hoàn cũng đã có kinh nghiệm nó không có ở trên chiến trường trắng trận hấp thu khí huyết bởi vì rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện hoàn là tại chiến tranh kết thúc sau này thừa dịp muốn trôn thời điểm lặng lẽ khôi phục khí huyết hoàn thật sự là vô lực rủa xả trời mới biết bây giờ phiên bản hoàn cảnh thảm như vậy để nó đường đường một ma thần dòng máu đều muốn hành sự cẩn thận bất quá hành sự cẩn thận cũng có hành sự cẩn thận chỗ tốt nó đến bây giờ còn không có bị người phát hiện hơn nữa đã khôi phục lại đủ khí huyết bây giờ hoàn muốn tính toán đi tiến hành nó bước kế tiếp hành động đi bác vực chiếm cứ lôi văn băng hổ thân thể hoàn bây giờ cũng không phải là chẳng có mục đích tìm nó hay là lợi dụng âu dương thiên sơn quyền lực tìm được một chút man tộc khu quần cư b ắ c b ự c đối với bây giờ hoàn thật đúng là một nơi đến tốt đẹp không cần lo lắng bị người phát hiện v ề phần hoàn chức từ quân huyền sách nơi đó đón lấy cái gì tấn công chung quanh vương triều nhiệm vụ nó vốn là có thể b ã y nát nhưng cân nhắc đến nó có thể còn phải sử dụng âu dương thiên sơn cái thân phận này hoàn tìm một lý do muốn đi tìm cầu đ ộ t phá hợp đạo cảnh cơ hội càng nhiều hợp đạo cảnh sức chiến đấu đối với bây giờ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều càng trọng yếu mặc dù quân huyền sách bây giờ còn chưa có từ u â n chín nghĩ nơi đó lấy được đại cán giống vậy nhiều mấy vị hợp đạo cảnh chuyện nhưng hoàn nhắc tới ra lý do này cho dù là quân huyền sách cũng không cách nào cự t u y ệ t liền để cho cái này âu dương tiên sơn rời đi hoàn cũng phải thường mong muốn điệu tiến về bắc vực bắc vực nhiều man tộc trừ phương bắc cực bắc b ă n g nguyên còn có nhiều châu man tộc khu quần cư có tương đương man tộc số lượng hoàn cùng ban đầu lâu ban đầu đều là trốn hoàn cùng ban đầu lâu mặc dù có thể giống như nó như vậy lựa chọn loài người thân thể nhưng bọn họ vẫn là sẽ càng thích man tộc nếu như không có ngoài ý muốn hàn cung b a n g khẳng định đều là lựa chọn man tộc tiến hành v à o xá hoan vẫn phải là tiến về bắc cực mới có nhiều hơn cơ hội tìm đến bản thân tản chi đầu lâu lao thiên sư cùng a tô la trận đánh này chọn ở bình nguyên trên dĩ nhiên là ở bình nguyên bầu trời giao chiến bất quá lao thiên sư lôi đ ỉ n h hay là rơi vào bình nguyên trên ở bình nguyên bên trên lưu lại nám đen dấu vết trương tùng linh lựa chọn đứng ở bình nguyên trên tham quan cuộc chiến đấu này lại không phải ở giao chiến trung tâm nhưng là hai người giao thủ chấn động ra tới k i n khí hay là cạo đến trương tùng linh mặt làm đau trương tùng linh xử lý cẩn thận tỉ mỉ t i ể u tóc đã trở nên sốc xếp hắn phát q u a n cũng không biết đi nơi nào đầy trời ánh đao tự xa xa bay tới thiếu chút nữa chưa cho trương tùng linh làm cho không mạnh vải che thân cuộc chiến đấu này đã tiến vào gây cấn giai đoạn bình nguyên bên trên cũng lưu lại a t o la với nao nguyên bản a t o la phải không dùng nao hắn càng tin tưởng mình thân s á t nhưng ưng vô cầu hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao thật không sai còn có a t o la dạy dỗ học tập nhanh hơn h ơ nữa n tu vi đến a t o la loại cảnh giới này võ nghệ có thể nói một trận thì thông chứ hắn nên tay làm vũ khí bây giờ chẳng qua là vũ khí kéo dài mà thôi l ã o thiên sư ngược lại không có cảm thấy a tô la dùng hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao có chỗ nào không đúng hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao là một thanh đao tốt chẳng qua là đi theo ưng vô cầu một cái như vậy chủ nhân bây giờ cùng a tô la thần binh tuy có linh nhưng vẫn là muốn nhìn sử dụng vũ khí người dĩ nhiên l ã o thiên sư cũng không đồng ý a tô la trước tái tạo vô ngẩn thánh h ỏ a lúc gây nên hắn cùng a tô la cũng không phải là một đường người, người hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao cũng không phải là ma đao nhưng có thể nói đây là một thanh đoàn đao hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao mới đầu chính là một thanh phổ thông thần binh bây giờ ưng vô cầu t á n sát quá trình bên trong từ từ hấp thu oán nghiệm trở thành một thanh đoán đao cũng là bởi vì ưng vô cầu bản thân oán nghiệm tiêm nhiễm thanh thần binh này thanh thần binh này cũng từ mới đầu màu đen biến thành màu đỏ a t o la thu đ a o vào vỏ mãnh liệt sắc cơ hoán khí tràn ngập ở trên trời loang thoáng có thể nghe được người gào thét tiếng kêu thảm thiết theo a t o la chậm rãi rút đao khí thế của hắn cũng ở đây không ngừng lên cao nguyên bản đã là màu đỏ rực lưỡi đao bám vào bên trên một tầm càng thêm tươi đẹp g n g đỏ ánh sáng mới vừa rồi a tô la có thể nói là sắc cơ nội liễm mà giờ khắp này thời là phong man tất lộ, sát cơ hiện ra hết. a tô la khí thế cũng biến thành mười phân đắc liệt con người của hắn trở nên càng thêm đ h è n nhánh a tô la cùng trong tay hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao bình thường trở thành một thanh xứng danh h ù n binh màu đỏ rực ánh đao lướt qua thiên địa đột nhiên bị hồng quang đ ư n g đỏ giống như dáng đỏ bình thường mà màu đỏ rực đao mang thì hướng lao thiên sư chém tới ở lao thiên sư trong mắt đạo này ánh đao là rất xinh đẹp rất đáng tiếc đây là một đạo giết người ánh đao màu đường đỏ ánh đao mang theo mãnh liệt oán niệm cũng lôi cuốn kinh người sắc cơ đều là sóng quần mây vợn khó có thể nắm lấy đối mặt đạo này ánh đao lạnh đa k h í thế của hắn từ từ kéo lên hai ngón tay khép lại chỉ hướng bầu trời từ giao chiến bắt đầu nét mặt liền không có biến qua mười phần u n g d u n g a t o la vào giờ khắc này có chút lộ v ẻ xúc động bởi vì hắn nhận ra được lão thiên sư tu vi hắn không còn là hợp đạo cảnh bảy tầng trời mà là tám tầng trời n g u ộ m đỏ bầu trời lần nữa bị màu tím lôi đình báo phủ một đạo tử sắc lôi trụ từ trên trời giang xuống đạo này mười phần kinh diễm màu đỏ rực ánh đao bị lôi bạo lễ r ử a tội đánh bạo biến thành điểm một cái hồng quang chỉ bất quá ở nơi này hồng quang sau là a tô la biết được lao thiên sư là hợp đạo cảnh tám tầng trời lúc a tô la phản ứng đầu tiên là khiếp sợ thứ hai giờ giữa là hưng phấn lao thiên sư càng mạnh cuộc chiến đấu này mới càng thú vị từ mới vừa rồi còn ở lôi bạo thời điểm a tô la lần nữa đem hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao thu đao vào v ỏ lấy rút đao chém tư thế tướng lao thiên sư cất gần đang đến gần lao thiên sư thời điểm đao thế của hắn cũng ở đây không ngừng bay vụn đạo này lôi bạo kết thúc sau này a tô la đã đến lao thiên sư trước người không tới trăm thước lao một cái ánh đao màu đỏ dọi vào lao thiên sư tầm mắt một đao này nhanh đến mức cực hạ tương ô cầu đao pháp liền g i n g cứu một nhanh mà a tô la hiển nhiên tu đến chính đồ a tô la một đao này vô cùng ác liệt uy thế vô cùng tấn mãnh trọng yếu nhất chính là nhanh lao thiên sư thậm chí không nhìn thấy a tô la thế nào xuất đao cũng đã thấy được đạo này ánh đao đập vào mi mắt chính là l a o một cái hừng đỏ lao thiên sư phất trần cũng không phải là bài trí lao thiên sư tay phải phất trần hất một cái một mặt chiếu có khắc trận văn bình t r ư ớ n g xuất hiện ở trước mặt của hắn g i ằ n g có một đoạn thời gian rất dài sau này đạo này màu đỏ r ự c ánh đao mới cuối cùng tiêu tán mặc dù lao thiên sư cùng a tô la là ở rằng có giai đoạn nhưng là đạo này ứ n g đỏ ánh đ a o đang đối đầu thời điểm không ngừng thi triển thật nhỏ ánh đ a o điên cuồng rơi vào bình nguyên trên đối bình nguyên tạo thành phi thường lớn phá hư nhưng là ở vết đao bên trên hàm chứa a tô la đao ý nếu như có đao khách tới quan sát những thứ này vết đao hoặc giả có thể có chút tích lợi a tu la cầm đao cùng lão thiên sư đánh lên cận chiến chật đâm chẳng nghiêng xoay người cháy ngang đang bổ. a tô la thế công như cuồng phong mưa to không cho lão thiên sư bất kỳ cơ hội thở dốc trong lòng hải chi bên trong quan sát một trận chiến này ưng n ô cầu đều không thể không thừa nhận a tô la đạo phát thiên phú phi thường tốt a tô la thiên phú có thể vẫn còn ở hưng vô cầu trên nhưng là lão thiên sư có thể vững bảng tôn bảng thứ ba tự nhiên có hắn trô hơn người lão thiên sư gần người năng lực tác chiến kỷ thực tuyệt không yếu a tô la như cùng phong công kích như mưa rào đều bị hắn đón đỡ thậm chí còn có cơ hội c h u y ể n thủ làm công hơn nữa không biết lão thiên sư là đặc biệt hay là vốn là học tập đao pháp hắn mặc dù dùng chính là phất trần cũng là dùng đao pháp cùng a tô la đang tiến hành tác chiến lại tránh thoát a tô la một cái trợn đ â m sau thậm chí tay phải phất trần chuyển thành tay trái liên tiếp ba lần hạ phách hạ phép thời điểm còn dùng phất trần cố gắng c u ố n lấy hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao ý đồ đ ậ t đao a tô la phản ứng cũng rất nhanh không có bị đ ậ t đao hắn giơ tay cấp tránh được thấy đ ậ t đao không được lao thiên sư lại từ tay trái chuyển thành tay phải và n e o xoay người trở về chém còn hướng a tô la phần người d ư ớ i đi trương tùng linh không khỏi cảm khái không hổ là hơn bốn trăm tuổi lão trương một nghìn một trăm năm mươi sáu a tô la vs lao thiên sư hạ trương một nghìn một trăm năm mươi sáu a tô la vs lao thiên sư hạ trung châu bình nguyên bên trên a tô la cùng lão thiên sư giao chiến vẫn còn tiếp tục cùng tưởng tượng đối xong bất đồng hai người một trường đao nhất phất trần tiến hành đánh giáp lá cả phất trần cán thân là dùng kim loại làm cùng hồng tụ đao lưới đao giáp nhau kim loại giao kích không ngừng bên hai hai bên tu vi là lão thiên sư càng chiếm ưu thế hắn đã là hợp đạo cảnh tám tầng trời mà a tô la hay là bảy tầng trời nhưng a tô la cũng có ưu thế của mình hắn nắm trong tay n ử a đoá vô ngần thánh hỏa ban đầu ưng v ô cầu có thể trở thành chính đạo ma đạo người thứ nhất vô ngần thánh hỏa là lên tác dụng rất lớn dù là ưng bô cầu chỉ có nửa đoá vô ngần thánh hỏa nhưng y nguyên vẫn là có rất mạnh vi năng ở giao chiến bên trong đánh giáp lá trong không khí đột nhiên xuất hiện một tia quỷ dị chấn động vang một tiếng băng lên màu xanh đen ngọn lửa bám vào ở nơi này trôi màu đỏ rực trên trường đao đây là lão thiên sư lần đầu tiên thấy vô ngần thánh hỏa dù là chỉ có n ử a đoá vô ngần thánh hỏa nhưng làm uy lực tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu thiên địa ngọn lửa này uy năng vẫn phi thường khủng bố khủng bố hơi nóng đập vào mặt không gian chung quanh bởi vì cố này hơi nóng xem ra đã b ậ à mèo bình nguyên trên chiến đấu cực kỳ lộng lẫy a tô la không còn dấu dốt đem vô ngần thánh hỏa cái này lá bài tậy thế ra tia lão thiên sư cũng không thể dấu dốt thời khắc mấu chốt một thanh trường kiếm m à u bạc từ trên trời giang xuống lôi cuốn ngân quang như ngân hà đổ ngược kiếm tên bay quang bay chỉ riêng thủ một cánh cửa truyền thừa thần binh một trong là tuyệt thế thần binh đã rất lâu chưa từng không xuất thế thanh kiếm này là đông b ự c long tích đảo thiên công p h ư ờ n g đã từng thợ rèn làm bất quá đã là hai ngàn năm trước chuyện thanh kiếm này cùng ta kỳ thực bị khuất lao thiên sư nắm giữ bay quang chi sau cơ bản không cầm bay quang tác chiến bởi vì cầm bay quang tác chiến đại biểu lao thiên sư trang t ú trên bầu trời phong vân biến sắc l ã o thiên sư một bộ áo trắng như tuyết một thanh như tỏa ra trắng bóng ánh sáng trường kiếm trôi lơ lửng ở l ã o thiên sư trước người bay quang trong mắt nhưng tản ra khủng bố thần quang bay quang chi mạnh không hề thua kém hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao chẳng qua là hồng tụ đao cùng n ư n g vô cầu móc được quan hệ cho nên lộ ra càng thêm có danh tiếng l ã o thiên sư con người không còn bầm đủ hai mắt như nước đạo bào ống tay áo trên không trung bay phất phới đây là l ã o thiên sư đã lâu không gặp chăm chú bay trên ánh sáng phát ra khủng bố thần quang cùng lao thiên sư trong trong mắt trói lọi hòa lẫn lao thiên sư giống như trong nháy m ở ông trời thân quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong khủng bố lôi đỉnh chút xuống b ư ớ c bách được trương tùng linh đều phải lui ra a tô la không ngừng chém ra ánh đạo cùng chung quanh lôi đỉnh kéo dài đối v ớ anh khắp nơi đều là tiếng nổ tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh trải qua hồi lâu không suy trương tùng linh không ngừng lui về phía sau cho đến rời chiến trường ước chừng một trăm năm m ư ơ trượng mới có thể tương đối an ổn địa nhìn cuộc chiến đấu này đây là bởi vì trương tùng linh đã đột phá đến hợp đạo cảnh nếu như hắn không phải hợp đạo cảnh hắn sợ là đã muốn người bị thương nặng lao thiên sư cũng không phải là muốn cho trương tùng linh đến giúp bản thân l ự c t r ậ n chẳng qua là muốn cho trương tùng linh biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên lôi đỉnh cùng ánh lửa nổ tung đi qua bình nguyên g i ấ y lên ngọn lửa bình nguyên cũng xuất hiện khe nước to lớn cảnh h o à n g tàn khắp nơi bình nguyên phía dưới hung thú đã sớm không biết tung tích rời đi chiến trường đây cũng không phải là phía dưới hung thú có thể ngăn cản lấy chiến trường làm trung tâm mấy cây số địa khu hóa thành hoang thổ một mảnh hỗn độn trương tùng lâm biết cái này còn chưa phải là lao thiên sư cùng a tô la toàn lực nếu như bọn họ toàn lực ra tay hoàn toàn đủ để làm được núi sông sụt đổ núi sông dung chuyển Hợp đ ạ thứ nơi h này nhìn là l ã o thiên sư chiếm tờ phong nhưng là lao thiên sư là do、so、a tô la tuệ tác lớn hơn hơn nữa lớn không ít đối lao thiên sư mà nói a tô la hoàn toàn có thể được xưng là hậu sinh khả uý nếu như cho thêm a tu la một ít thời gian lão thiên sư thật đúng là không phải là đối thủ của hắn a tô la cười như vậy mới có thú vừa dứt lời a tô la khí thế đột nhiên t ă n g bọn hồng tụ trên đao vâu n g ầ n thánh hỏa đột nhiên của bạo nương theo lấy vanh một tiếng màu xanh đen ngọn lửa đột nhiên bắt đầu trải rộng bờ phía hơn nữa lan tràn ra lão thiên sư cùng a tô la bị bao vây ở màu xanh đen trong biển lửa xa xa trương tùng linh vẹ mặt đại biến bất quá cũng may lão thiên sư rất nhanh liền từ tràng này trong biển lửa bay ra màu trắng bạc bay quan mở đường lão thiên sư cầm trong tay phất trần đi theo sau màu trắng bạc chói lọi đem hắn b a o phủ a tô la cầm trong tay trường đao giống bậy ra biển lửa truy kích lao thiên sư lao thiên sư tay trái cầm kiếm tay phải cầm phất trần cùng a tô la đánh giáp lá cả có thể đồng thời sử dụng hai cây vũ khí giao chiến a tô la đánh qua nhiều người như vậy cũng không phải chưa từng thấy qua nhưng muốn nhìn dùng người là ai đối diện là danh liệt trí tôn bảng thứ ba lão thiên sư hiện nhiên loại này lối đánh lao thiên sư là lối qua kiếm của hắn vì mới vừa phất trần vì n u ở cương n u giữa còn có thể đột nhiên chuyển đổi không chỉ là cương n u chuyển đổi lão thiên sư còn có thể ở giao chiến giữa cắt làm tay trái kiếm tay phải phát triển nạp nhẹ lại có biến hóa cái này khiến a tô la vội vàng không kịp chuẩn bị tại trái phải chống đỡ giữa a tô la bị l ã o thiên sư một kiếm đâm vào cánh tay trái mang theo một chùm mưa máu phía dưới thiêu đốt nhiệt độ cực cao vô ngần thánh hoảng ngọn lửa những thứ này mưa máu tại không có lúc rơi xuống đất cũng đã biến thành hưởng bụi a tô la hoàn toàn không có phòng bị thậm chí không biết l ã o thiên sư không ngờ ẩn nút như vậy một tay a tô la nhanh chóng nuốt vào một viên đạn dược thương thế nhanh chóng k h i p h ụ hắn cũng lao một cái k h ỏ miệng lưu lại máu tươi hắn cùng la cũng không chỉ riêng chiêu thức tỉ thí cũng tương tự có chân khí so đấu từ cường độ chân khí bên trên nhìn là lao thiên sư tăng thêm một bậc cái này cũng tương đối bình thường lao thiên sư vốn là hợp đạo cảnh bảy tầm trời nhiều năm đoạn thời gian trước lại đột phá đến tám tầm trời từng có lúc lão thiên sư cũng là cái đó thiên tri tiêu tử hắn ở nhập thế tới nay chính là thứ một có thể nói lao thiên sư chính là cái trước trương nguyên t r ì n h chẳng qua là lao thiên sư đối thủ kia trong không có lữ bố mà thôi hắn lúc ấy là thật vô địch sau khi bị thương a tu la cũng không có tức giận ngược lại càng thêm vui vẻ bởi vì có đối thủ mới có ý tứ a tô la cảm thấy mình hay là quá mức tự tin ở giao thủ trước hắn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy lao thiên sư già rồi trên thực tế người ta là càng g i ả càng dẻo dai khẽ cười một tiếng sau a tô la khí thế lại bắt đầu tăng gọn màu xanh đen ngọn lửa ở hắn quanh thân nhảy lên hùng mạnh b i ê m ép khiến cho hắn không gian chung quanh sinh ra và mẹo cắn mất thiên địa ngọn lửa sau ngọn lửa trên thực tế là có thể bám vào ở trên người tiến hành chiến đấu nhưng cái này muốn võ giả có tương đối mạnh năng lực không chế đây là hưng vô cầu dạy cho phương pháp của hắn a tô la lần nữa hướng lao thiên sư lớp vào trương 1 ộ t n a tô la phải làm hai chuyện trương 1157, a tô la phải làm hai chuyện a tô la dùng tới vô ngần thánh hỏa còn dùng tới hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao lao thiên sư thời là tế gia hắn rất lâu vô dụng bay quang một tay phất trần một tay bay quang hai bên chiến đấu đã tiến vào gây cấn a tô la mỗi một đao cũng lôi cuốn vô ngần thánh hỏa ngọn lửa hơi nóng vặn bẹo không gian mà lao thiên sư cầm trong tay bay quang trường kiếm chỉ thiên chỉ một thoáng thiên địa bị trắng bạc ánh sáng r ồ i dào kiếm khí tràn đầy thiên điệm ộ t đạo trắng bạc kiếm quang tạo thành một bạc cự kiếm cùng a tô la chém ra một đạo cỡ lớn đao cương đụng thẳng vào nhau cự kiếm cùng đao cương răng co chấn động ra tới kình khí đánh thẳng vào bình nguyên vết lao vết kiếm trải rộng bình nguyên trên một tiếng tiếng thủy tinh bể v ă n g lên ngay sau đó đao cương bên trên xuất hiện một tia vết n ư ớ c sau đó từ từ dọc theo tới chỉnh đạo đao cương ngay sau đó tiếng nổ mạnh v ă n g lên đao cương trực tiếp vỡ vụn hóa thành một trận màu xanh đen mưa lửa lao thiên sư cùng a tô la đồng thời chậm rãi rơi xuống đất hai người chung quanh làm ộ t cái biển lửa mặt của bọn họ đều có chút chắm bệnh trong biển lửa lão thiên sưng sừng bất động mà a tô la trong lúc bất lui về phía sau một bước thu đ a o và o vỏ a tô la cũng rất dứt khoát t ạ t h u a lao thiên sư cũng không tự đ ắ c n ử a chiều mà thôi lao thiên sư một kéo phất trần trên bầu trời lần nữa mây đen r i n g đầy một trận như chút mưa to đang hội tụ rất nhanh trên bầu trời bắt đầu mưa trời mưa hết sức lớn rất lớn nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh bình nguyên bên trên ngọn lửa lan tràn ra trước cũng đã bị ngừng nhưng toàn bộ bình nguyên vẫn là một mảnh hỗn độn nhưng lão thiên sư cùng a tô la đã nương tay nếu là bọn họ ở bình nguyên n ộ lên chiến bọn họ dễ dàng có thể đem bình nguyên đánh cho thành t u n g l ũ n hay là thọc sâu khe cái c h ủ loại kia xem ra đi khiêu chiến độc cô nhai cùng chung vô kỳ hay là qua sớm ta thừa nhận ta coi thử người l ã o thiên sư a t o la bỏ lại những lời này liền rời đi xem đi xa a t o la l ã o thiên sư lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng ai đã từng còn chưa phải là cái thiên tài đâu l ã o thiên sư lúc ấy thế nhưng là nhất chi độ c tú ở hắn thời đại hắn vẫn là thứ một không phải l ã o thiên sư ở sau này cũng sẽ không trực tiếp bị đặt tại trí tôn bảng thứ ba vị trí dù là hắn đã rất ít ra tay l ã o thiên sư cùng a t o la cuộc chiến đấu này cuối cùng lấy l ã o thiên sư hơi thắng nửa chiều kết quả chấm dứt nhưng là cân nhắc đến a t o la niên kỷ cùng với lao thiên sư niên kỷ a t o la cũng không tính v u a hắn không phải là vì giữ được thiên hạ của mình thứ ba đối độc cô nhai cùng a t o la phát khởi khiêu chiến lao thiên sư muốn đối phó chính là hải ngoại yêu tộc bọn nó nghĩ quay đầu trở lại là một món mọi người đều biết chuyện lao thiên sư thời là không muốn để cho những thứ này ở trung châu bốn vực tùy ý làm sằng hải ngoại yêu tộc về tới đây cho nên lão thiên sư trên thực tế là không quá hy vọng nhân tộc hợp đạo cảnh có tổn thất gì như vậy sẽ đưa đến nhân tộc sức chiến đấu hạ xuống mà việc này liên quan nhân tộc tồn tại tiếp nếu là có một ngày ma thần dòng máu quay đầu trở lại hải ngoại yêu tộc trở lại trùng châu bốn vực một điểm này rất trọng yếu lao thiên sư cũng không phải là lo bỏ trắng răng hắn trong c õ i minh minh là có loại dự cảm này nhất là ở hoàng tản chi xuất hiện sau này lao thiên sư đem xem thiên tượng sau này đã có chút dự cảm ma thần dòng máu tản chi cùng thân thể có thể sẽ lục tục xuất hiện bây giờ nhất định là muốn bảo tồn nhiều hơn sức chiến đấu về p h ầ n quý v ấ n khởi lao thiên sư chỉ có thể nói là hắn quá mức của ngạo từ hắn tự xưng võ đế liền có thể đã nhìn ra lao thiên sư xem ở bên cạnh rơi xuống đất trương tùng linh lòng linh cảm tưởng như thế nào phải đi đường còn rất dài lao thiên sư c ư ờ i ha ha một tiếng v ố t cằm nói đi về bộ xương giả này nhanh dã rời trương tùng linh rất rõ ràng lao thiên sư đây chính là đang nói bữa lao thiên sư sắc mặt đỏ thắm căn bản không có cái gì chuyện lớn lao thiên sư cùng a tô la mới vừa rồi mặc dù cũng ra toàn lực nhưng là lẫn nhau giữa cũng không có sát ý a tô la là từ đối với lao thiên sư tôn trọng mà lao thiên sư cân nhắc thì càng nhiều hơn một chút t h ù một cánh cửa sơn môn đón về đến rồi lao thiên sư cùng trương tùng linh sơn môn các đệ tử bùng nổ cực lớn hoan hô trương nguyên trinh tiến lên đón ân cần nói l ã o sư như thế nào a tô la đâu l ã o thiên sư cười một tiếng t h á n g hiểm nửa chiều a tô la đã rời đi về phần đi đâu thì không cần mà biết bại bởi l ã o thiên sư sau này a tô la cũng không trở về hành hương thành hắn muốn đi tìm trở nên mạnh mẽ phương pháp thương hải ngươi trở về hành hương thành bất quá a tu la cũng không định cùng quân chính ý, h ạ vân hổ bọn họ mỗi người một ngả bọn họ trước mắt quan hệ cũng không tệ lắm để cho thẩm thương hải ở lại hành hương thành một mặt là lẫn nhau giữa có thể liên lạc một mặt khác là để tỏ lòng a tô la cũng không định quyết liệt a tô la cũng không có phản bội hai đại hoàng triều đầu quân đại cán ý tưởng dù nói thế nào hắn cùng với lý thừa trạch là có cử u á n thánh hỏa sơn chính ma đại chiến bên trên lữ bố giết hắn còn sót lại cơn gió t ử già la hạ vũ giết phó giáo chủ tư đ ổ phóng hoa phủ hoàn chân đoạt đi nửa đoá vô ngần thánh hỏa lữ bố còn mang đi thánh hỏa dạy thánh nữ r ồ n g r à n h mặc dù cái này thánh nữ theo a tô la chính là cái công cụ nhân nhưng cũng không phải lữ bố có thể tùy ý mang đi a tô la hiện tại không có đi báo thù cũng không phải là hắn không nghĩ báo mà là thời cơ chưa tới a tô la liên thủ với ưng vô cầu liền có loại nguyên nhân này nếu như ưng v ô cầu có thể có được đoạt sáng một bộ tốt thân thể lại phối hợp vô ngần thánh hỏa hắn hoặc giả có thể một lần nữa triển hiện một n g h n năm trăm năm trước huy hoàng mà a tô la còn muốn đánh bại như vậy ưng v ô cầu như vậy mới lộ ra càng có ý tứ hơn nữa thẩm thương hải bây giờ điều quan trọng nhất chính là chính là ở lại hành hương thành tu hành mà không phải đi theo hắn khắp nơi đi loạn mặc dù xuất thân ma giáo nhưng là a tô la cũng không phải hoàn toàn máu lạnh người thẩm thương hải hiệu chung với hắn một mực bất ly bất khí còn không cầu hồi báo a tô la còn có thể nhìn thấy bây giờ a tô la chỉ muốn đi làm hai chuyện chuyện thứ nhất hắn phải đi hai cái địa phương đông hải ẩn vụ đảo cùng vùng cực tây miền không sơn về phần chuyện thứ hai hắn muốn đi tìm thiên địa ngọn lửa thiên địa ngọn lửa lẫn nhau là có thể cắn nuốt cái này cùng ma thần dòng máu ngược lại rất tương tự nếu như có người trợ giúp thiên địa ngọn lửa giữa lẫn nhau cắn nuốt vậy sẽ càng thêm đơn giản lý bạch tạo hóa thanh liên hỏa trước liền cắn nuốt qua ngoài ra một đoá thiên địa ngọn lửa về phần tu hành chuyện như vậy dĩ nhiên là không cần phải nói thầm thương hải xưa nay không hỏi tới a tô la an bài a tô la để cho hắn hồi triều thanh thành liền hồi triều thanh thành nếu như là do xét tình báo bây giờ a tô la cùng thẩm thương hải cũng không được nhưng nếu như là liên lạc vậy cũng được không thành vấn đề a tô la nuôi qua một đôi hắc ưng có một đầu đã chết bây giờ chỉ còn dư lại một con nhưng cái này đầu hắc ưng đã đột phá đến cấp chín dùng đầu này hắc ưng giữ vững hai người liên lạc một chút vấn đề cũng không có thẩm thương hải chạy hành hương thành m à đi mà a tô la phải đi điều tra ưng vô cầu nói có thể tồn tại vô ngần thánh hỏa địa điểm